nhập thủ phi thường nhu nhuận phi thường thoải mái hạo thiên quả thực chưa bao giờ hưởng thụ qua loại cảm giác này vì vậy lại kìm lòng không được l a u vài cái cảm giác được thượng diện có một cái nổi lên lập tức cái này lại để cho hạo thiên nghĩ tới điều gì vì vậy nhẹ nhàng mà n ắ m cái này nho nhỏ nhô lên không ngừng mà xoa nạn lấy xa xa mọi người đã xem lấy người nhất là lý vũ phỉ tiểu cô nương này nàng chỗ đó trải qua loại chuyện này vì vậy vội vàng dùng tay che hai mắt chỉ làm ánh liệt lòng hiếu kỳ không ngừng hấp dẫn lấy nàng thời gian dần qua nàng đem đôi tay này tầm đó chạy ra một cái khe nhỏ vụn trộm địa trộm thầm nhìn lý nham cùng vương cương bọn hắn đã trận tròn mắt cái này hay là đám bọn hắn bình thường cao quý tiểu thư ây ư đây quả thực phá vỡ bọn hắn trong nội tâm trước kia thượng quan n g u y ệ t hình tượng thật lâu nhìn thẳng phía trước không dám có nửa phần mắt lẽ a cảm giác được lúc này trước ngực đồng dạng thượng quan n g u y ệ t lập tức theo ngơ ngác trạng thái hạ bừng tỉnh đón lấy chứng kiến hạo thiên động tác kêu to một tiếng liền thói quen hướng về phía trước một ngày lập tức hạo thiên liền giống như rượu đứt dây hướng về xa xa bay đi thanh tỉnh thượng quan nguyện lập tức đã minh mạch vừa rồi hạo thiên đối với chính mình làm cái gì vì vậy lại là một tiếng thét lên hắn âm thanh quả thực chương á i kêu m n liệt mọi thấu nữ xuyên n cao âm g ờ i thai lỗ h ư náo tiến lên. hai o nhiên, t ế trăm ngươi linh bốn đất dung núi chuyển nhìn xem bù về phía bảo kiếm của mình hạo thiên vội vàng né tránh cứu mạng a cứu mạng a giết người giết người h á hạo thiên càng không ngừng t r á n h né cái này thượng quan n g u y ệ t t r ư ờ n g kiếm trong tay đồng thời trong miệng không ngừng mà gọi lấy cứu mạng nhìn xem mặt mũi tràn đầy tái nhận sắc mặt mọi người nào dám tiến lên hỗ trợ trên mình trước đừng nói là cứu ngươi rồi tự là bản thân khó bảo toàn đều là vấn đề ai lại dám nói thượng quan n g u y ệ t sẽ không nghiêng đầu lại hướng về chính mình chém tới này các ngươi là người chết ta không biết đem nàng kéo ra ư, các ngươi thật sự rất hy vọng ta chết đã hạo thiên hướng về bên cạnh mọi người cầu cứu đạo chỉ là hắn vừa nói xong liền trông thấy trước mắt một đạo bạch quan nghệ lên lại xem xét liền nhìn thấy vừa rồi chính mình vậy mà không nghĩ qua là bị thượng quan n g u y ệ t gọ t sạch một rúm tóc lập tức hạo thiên liền biết do nữ nhân này dĩ nhiên là đến thật sự rồi vì vậy cũng không dám nữa sơ ý chủ quan rồi rất sợ chính mình không nghĩ qua là đầu lần i rời đi này g h h e t hạo thiên tiếng chuyện cứu, i đã xảy ra quả thực là đem mặt của nàng đều mất hết rồi có thể nói nàng quả thực là không có mặt tại gặp người rồi đối với hạo thiên càng là hận thấu hận không thể ăn khởi thịt chịu hắn gân đào hắn cốt uống ừ nghĩ sướng b ã i ta nếu hôm nay không cho bảo kiếm của ta nhìn thấy huyết ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua thượng quan nguyệt lần nữa lạnh lùng nói bà cô chẳng lẽ ngươi không mệt mỏi sao ngươi nếu không phiền lụy ta thế nhưng mà làm liên lụy ngươi thế nhưng mà đổi ta thời gian thật dài rồi hạo thiên thở hổn hển ở phía trước chạy trước nói ra chính là ta mệt chết đi được cũng phải đem bảo kiếm cắm ở trên người của ngươi đằng sau dẫn theo bảo kiếm thượng quan nguyệt hữu khí vô lực nói tình lại đi ngươi nhìn xem ngươi đều mệt mỏi thành bộ dáng gì nữa nếu lại không nghỉ ngơi ngươi nhưng chỉ có mệt đến rồi hạo thiên tức giận đối với thượng quan nguyệt nói ra không biết đã qua bao nhiêu thời gian lúc này mặt trời vậy mà thời gian dần qua thiên chuyển đến tây phương xem ra là đã đến buổi chiều a nói cho cùng nữ nhân thể chất như thế nào cũng so ra kém nam sinh chớ đừng nói chi là lúc này hạo thiên tu vi xa xa địa so thượng quan nguyện tu vi cao thượng quan nguyện cuối cùng mệt mỏi thật sự là đi không được rồi nhìn xem đằng sau thật sự đi không đặng tượng quan nguyệt hạo thiên thở gấp gấp rút khí thô liền đối với lấy lý vũ phỉ nói lý vũ phỉ vội vàng đỡ tỷ tỷ ngươi chúng ta còn muốn chạy đi đây này nói xong nhẹ nhàng mà đi tới lý thiên vũ bên người lúc này lý thiên vũ đã thanh tỉnh chỉ là bởi vì toàn thân kịch liệt đau nhức lý thiên vũ cũng không có gặm âm thanh ôi ba tỉnh a xem ra có phiền thoái ta một lần rồi nói xong liền gặp hạo thiên đối với lý thiên vũ đầu là thoáng một phát trọng kích đón lấy lý thiên vũ vừa thương xót buồn bã té xịu rồi tới lý thiên vũ trên người áo dài linh lực dâng lên màn y lập tức cái này áo dài liền biến mất ở trong không khí ở bên trong đón lấy chỉ thấy hạo thiên không ngừng mà đ ố i ra lấy lý thiên vũ quần áo không có nhiều hội hạo thiên liền trông thấy một cái lộ trống chân lý thiên vũ xuất hiện trước mặt mọi người mà những cái kia bị hạo thiên cởi xuống quần áo tắt thì như là cái kia kiện áo dài đồng d ạ n g đều trong không khí biến mất vô ảnh vô tung quả thực không có để lại một đinh điểm dấu vết không thể nào lý hạo nhiên ngươi thật sự là quá h è n hạ nhìn xem dương dương đắc ý hạo thiên lập tức mạnh hạo nhiên cười đối với hạo thiên nói ra h h hẹn hạ ta không biết là a bất quá nói lại để cho cái này tiểu tử này đắc tội chúng ta có thể nói không có giết hắn đã là của ta từ bi rồi dừng một chút hạo thiên liền hướng về mạnh hạo nhiên nói ra mạnh huynh nếu không ta cũng đem ngươi y phục trên người lấy hết như vậy ngươi t i ể u cũng không nói ta h è n hạ ách được rồi ngươi coi như ta không có cái gì nói không có cái gì trông thấy cái này được rồi nhìn xem hạo thiên cái kia không có hảo y ánh mắt lập tức mạnh hạo nhiên có chút lui bức rồi ai biết trước mắt lý hạo nhiên có thể làm ra đ i ê n v ì cái gì c ũ n g cử động muốn làm mình thật sự bị hắn l ộ sạch quần áo thật đúng là không có chỗ khóc đi <cười> người nhắc gan không chính là một cái cởi chuồng ấy ư một đại nam nhân có cái gì phải sợ cũng không phải đại cô nương vợ bé người ta xem đồng dạng lại không thể thiếu ngươi một khối thịt hạo thiên trong lúc nhất thời đối với mạnh hạo nhiên tức giận nói vậy ngươi như thế nào không lột sạch quần áo trên đại lục đi a i nhìn xem tại đâu đó chậm rãi mà nói hạo thiên mạnh hạo nhiên đối với đã nói đạo ách ta không phải còn không có, có chuẩn c bị cho tốt ấy ư cái này không nhìn gặp ngươi tiểu tử này chuẩn bị xong tự nhiên mà vậy cho ngươi chất thoát tốt cho mọi người làm làm mẫu ứ hạo thiên mà không đỏ mà không nhảy hướng về mạnh hạo nhiên nói xong quan điểm của mình ta phục rồi ngươi rồi không cùng phải nói rồi ngay ngắn nói là như vậy đều là ngươi ở đâu ta tìm vũ phỉ bọn hắn nói chuyện phiếm đi nhìn xem chật vật mà trốn mạnh hạo nhiên hạo thiên trong nội tâm b u ồ n g mực ta không có nói sai nói cái gì đâu rồi như thế nào các ngươi e sợ cho tránh không kịp đâu rồi hơn nữa ta nói chuyện có thể thật sự làm đi ra không không phải là chỉ đùa một chút nha ta có đáng sợ sao như vậy nô cương lý nham đến chúng ta tâm sự nhìn xem ở phía xa vụn trộm cười hai người lập tức hạo thiên liền hướng của bọn hắn hô nghe thấy hạo thiên gọi mình hai người lập tức hai người này liền đầu lắc cho trống lúc lắc giống như nói không được lý công tử chúng ta ở chỗ này có việc cần hoàn thành đâu rồi a không tốt rồi ta có chút nội cần gấp thuận tiện thuận tiện đi nói hai người này liền thoát được không có bóng dáng rồi các ngươi ba người đâu rồi nhìn xem ba người còn lại hạo thiên hỏi lại lần nữa ha ha lý công tử chúng ta à cũng là quá móc nói xong liền lại gặp được hai người chạy ai như thế nào ta có đáng sợ sao như vậy còn cũng không nói gì bên trên một câu đâu rồi t i ể u đều chạy cái này có ý tứ gì à thật không có kỉnh nhìn xem lại chạy trốn hai người hạo thiên trong lúc nhất thời cảm t h ắ n nói ồ như thế nào ngươi không có đi à xem thấy phía trước còn đứng lấy một người lập tức hạo thiên nghi ngờ hỏi ha ha ta tại chiếu khá người bệnh a người này nhìn nhìn trên mặt đất nằm võ giả nói ra hh ắ c ắ c như vậy cũng tốt chúng ta đây t i ể u nói chuyện như thế nào chữa bệnh a thế nào ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi chịu thiệt nói xong hạo thiên liền xoa xoa đôi bàn tay nói ra thật sự à t ố t bất quá ta khả năng xử lý không được gấp cái gì rồi nói xong liền nhìn thấy người này đột nhiên ngã xuống đất ngất đi bên trên ách nhìn xem người này biểu hiện lập tức hạo thiên một hồi im lặng làm người có thể làm đến nước này coi như là năng lực của ta rồi chương á cái c người đều một cái, a cái ra i cái đáng vẻ t h tốt n hai ấ t đều đ bị ị chấn cho lần r ồ Hạo trăm h linh năm vô tận hãng quên một hồi trời đất quay quùng về sau hạo thiên liền cảm giác được chính mình đang tại xuống mặt rơi đi lập tức hạo thiên liền một cái giật mình lập tức nghĩ tới điều gì vì vậy vội vàng mở ra chính mình hộ thân trao khí kim s á c trói mắt hộ thân c h á o khí liền lập tức tràn đầy hạo thiên quanh thân đón lấy liền nghe bịch một tiếng hạo thiên liền rơi trên mặt đất rơi trên mặt đất hạo thiên bởi vì có được hộ thân c h á o khí hộ thể không có giống lần trước đồng dạng rơi vào toàn thân t r ậ t vật không chịu nổi lập tức trong nội tâm vui vẻ vì vậy vội vàng đứng dậy đánh giá trước mắt thế giới bất quá vì khiến cho phiền thoái không cần thiết hạo thiên vẫn là đem chính mình hộ thân c h á o khí cho xe đi xuống dù sao cái này một cái quang mang màu vàng giống như là trong đêm tối một chiếc đèn lồng liếc nhìn lại đây là một cái màu đen thế giới không n g t sơn lĩnh xuất hiện ở phía xa chỉ là do ở toàn bộ không gian thật sự là quá tối đúng vậy hạo thiên không thể nhìn rõ ràng diện mạo của bọn hắn bất quá đối với gần trong gang tốc độ vật hạo thiên vẫn có thể đủ nhìn rõ ràng dù sao làm làm một cái võ giả đầu tiên thị lực của hắn không giống với bình thường chi nhân bởi vì vi ánh mắt của bọn hắn đã nhận được cường hóa cho dù ở đưa tay không thấy được năm ngón trong bóng tối võ giả cũng có thể nhìn rõ ràng hết thể trước mắt bất quá bởi vì tu vi cao thấp bất đồng tự nhiên có thể chứng kiến địa phương cũng là bất đồng màu đen thổ địa tại hạo thiên dưới chân phụ phục lấy giống như là bị phục tùng nô lệ không biết đây là phì nhiêu thổ địa hay vẫn là cái gì cằn c ố i thổ địa bất quá tại hạo thiên ấn tượng c h i loại như loại này màu đen thổ địa đây chính là phì nhiêu biểu tượng thường thường gieo trồng hoa màu đều có thể đạt được sâu sắc mùa thu hoạch lẳng lặng hạo thiên nhẹ nhàng mà túi người dùng đầu ngón tay vớt ve cái này màu đen đất màu mỡ ân nhưng khi hạo thiên chỉ thấy vừa mới tiếp xúc đến lấy màu đen đất màu mỡ thời điểm liền cảm giác được một cỗ màu đen phá hư chi lực đang tại liên tục không ngừng địa hướng về trong thân thể của mình vào tới đáng tiếc chính là đương những n à y màu đen phá hư chi lực vừa gặp phải hạo thiên trong cơ thể ám kim s ắ c năng lượng thời điểm liền đụng phải hạo thiên trong cơ thể ám kim s ắ c năng lượng phản công tại tuyệt đối ưu thế cùng đẳng cấp cao linh khí trước mặt những n à y màu đen phá hư chi lực liền nhanh chóng bị hạo thiên trong cơ thể linh khí thanh trừ đi ra ngoài đồng thời cũng không thể hướng về hạo thiên trong cơ thể thẩm thấu xem tới nơi này cũng không phải cái gì lương thiện chi địa mà là tràn đầy màu đen phá hư chi lực không phải đạo tại đây lại là lúc nào hình thành nhìn xem liếc nhìn qua vô cùng màu đen đại địa cùng với liếc nhìn qua vô cùng đầu màu đen bầu trời hạo thiên chỉ cảm thấy tại đây tựa như một cái khủng bố cự thú đang tại mở ra lấy miệng lớn cùng đợi con cá mắc câu màu đen phá hư chi lực như thế nào cảm giác được quen thuộc như vậy nhận thức lấy quanh thân màu đen phá hư chi lực hạo thiên thì thảo lẩm bẩm đúng rồi đây là ma khí ta nói tại sao có thể có điểm cảm giác quen thuộc nghĩ tới vô danh thần trong sách ghi lại đối với các loại linh khí miêu tả lập tức hạo thiên liền đem lấy màu đen phá hư chi lực cùng ma khí nối nối tiếp lên không biết thượng quan nguyện cùng lý vũ vì bọn hắn thế nào nhìn lên lấy tại đây bầu trời lập tức hạo thiên liền đối với của bọn hắn lo lắng rồi hắn biết rõ ma lực đặc tính dùng trước mắt tu vi của bọn hắn tại nơi này tràn ngập ma khí chính là trong không gian chỉ cần bị ma khí thẩm thấu đến trong thân thể tuyệt đối sẽ hóa thành ma đầu trừ phi có người có thể đủ đem trong cơ thể của bọn họ ma khí thời gian dần qua thanh trừ bất quá chỉ phải tìm được bọn hắn ta sẽ có thể giúp trợ bọn hắn nghĩ đến chính mình ám kim sắc linh khí hạo thiên trong nội tâm lập tức tràn đầy tin tưởng ô i nhìn xem chung quanh đều là từng toàn núi cao mà ở trong đó thì là một mảnh h ạ t gốc lập tức hạo thiên trong nội tâm trong lúc nhất thời phiền muộn vô cùng nguyên lai hắn hạ lạc địa phương lại là một cái thật sâu địa phương cùng lần trước đồng dạng bất quá lần này may mắn không có ngã sắp xuống nguyên lai、like、người này đặt chân hơn là tùy cơ hội nếu ngươi xui xẻo tuyệt đối có thể ngã cái bị dày v ò muốn là vận khí của ngươi tốt rồi đã rơi vào cao cao địa phương có thể nói tuyệt đối là một chút sự tình đều không có chỉ có điều hạo t h i ê n nghĩ mãi mà không rõ là tại sao mình mỗi một lần đều là xui xẻo như vậy lấy được cái này là trong c h u y ê n thuyết thiên tướng h à n g đại nhậm tại tư người cũ tất trước lao hắn cân cốt đ ó i hắn thể ra nghĩ tới đây hạo thiên âm thầm, thầm nói đúng nên là như vậy như vậy xem ra ta đang chuẩn bị tiếp nhận cực khổ a nói xong hạo thiên là một tiếng ngựa mặt lên trời thở dài trước tìm được bọn hắn đang nói nhất là tại nơi này sâu trong cốc ta cuối cùng là cảm giác được cú ám tốt không thoải mái cảm giác được trên người chạy ra mồ hôi lạnh hạo thiên liền muốn nhanh chóng ly khai tại đây tại đây quả thực cũng không phải là người ngu địa phương à. thời gian dần qua dọc theo dưới chân đất đen địa hướng về xa xa đi đến nơi này có thể rất tốt hướng về đỉnh núi leo ra nhìn qua lên trước mắt màu đen thật đầu hạo thiên một hồi cảm thắn tại đây ma khí không biết tồn tại đã bao nhiêu năm cái này cả một cái đại sơn đều bị ma khí cho ăn mòn thấu rồi nhẹ nhàng mà vừa dùng lực liền trông thấy bình thường không cần đại lực rất khó bóp nát núi đá cứ như vậy đơn giản đã trở thành màu đen b ộ t phấn thật sự là thương hải tăng điền a cũng không biết cho dù một ngày kia ta thật sự đứng ở cái thế giới này đ ỉ n h phong vô số người đã biết ta nhưng là không biết không ít năm tại đi qua thương hải tăng điền về sau còn có mấy người biết rõ đã từng có một người như vậy tồn tại cái này màu đen cự sơn rất cao hạo thiên đi lại không biết bao nhiêu thời gian cuối cùng đi tới cái này núi giữa s ư n núi nhẹ nhàng mà gió nhẹ tạo đến cho hạo thiên vội vàng sao động trong nội tâm đã mang đến ý tứ cảm giác mát ân tại sao có thể có cái này một lượng huyết tinh hương vị hạo thiên nghi hoặc hướng về bốn phía nhìn nhìn không có gì đồng dạng địa phương à, chẳng lẽ là núi cái kia một bên không đúng như vậy cao làm sao có thể chuyển tới hạo thiên nữ chặt lấy lông mày lẩm bẩm lầu bầu nói mặc kệ hay vẫn là tranh thủ thời gian leo đến núi cái kia bên cạnh rồi nói sau nói xong hạo thiên liền ra sức hướng về thượng diện chạy tới lần này có thể so sánh vừa rồi chậm gì gì tốc độ nhanh nhiều hơn đỉnh núi khoảng cách có thể nói là cách hạo thiên lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tới gần thời gian dần qua đỉnh núi rốt cục đi tới hạo thiên trước mắt bò lên trên đỉnh núi hạo thiên thật dài địa hô thở ra một hơi nói thật sự là mệt mỏi à đứng tại trên đỉnh núi tại đây phong rõ ràng tăng lên trong gió nhàn nhạt, nhạt mùi máu tươi càng thêm nồng hậu dày đặc rồi ân là máu người hương vị cảm giác được gió này trong vết máu mà hỏi hạo thiên nói ra hạo thiên không có thiếu g i ế t qua người đối với cái này loại người hết u y hương vị tự nhiên sẽ không lạ l ắ m ân không đúng còn có những thứ khác vết máu hương vị đây là linh thú vết máu hương vị không phải là ma thú máu tươi hương vị cảm nhận được trong gió chuyển tới cái này thì vết máu hương vị hạo thiên lắc đầu nói ra xem ra là có người cùng ma thú đã xảy ra xung đột không được ta được mau chóng tiến đến vạn nhất nếu thượng quan nguyệt lý vũ phỉ bọn hắn cái này thì phiền thoái muốn đến nơi này hạo thiên liền dừng lại đều không có dừng lại tranh thủ thời gian hướng về dưới núi chạy đi cái này một mặt dốc núi càng là sườn núi cơ hồ cách đỉnh núi không có cao bao n h i ê u khoảng cách chương hai trăm lẻ sáu ma lang theo dốc núi hạo thiên liền rất nhanh hướng về phía dưới núi đi đến bất quá theo hạo thiên hướng về phía dưới núi đi đến liền thấy được trên mặt đất điểm một chút vết máu những này vết máu hiện ra màu đỏ sậm điểm lầm tấm hiển nhiên cái này là do ở màu đen thổ địa khiến cho vốn là đỏ tươi vết máu trở nên có chút đen ám từ điểm đó chút huyết dấu vết đó có thể thấy được người này bị thương cũng không phải rất nặng hơn nữa hiện trường bước chân rất là mất trật tự đã có thú loại dấu chân cũng có được nhân loại dấu chân từ nơi này chút ít thú loại vết chân đó có thể thấy được cái này là một đám ma lang hiển nhiên những người này gặp nhất ra tay ác độc đàn sói ai xem ra những người này thật sự rất là không may a xem trên mặt đất nhàn tản dấu chân tuy nhiên rất là nhàn tản nhưng là hạo thiên từ phía trên dấu chân bất đồng biết được những người này ít nhất có lấy mười mấy người hiển nhiên không thể nào là thượng quan nguyện lý vũ phỉ bọn hắn một đám người điều này hiển nhiên là hắn đội ngũ của hắn theo máu tươi vết máu đi lên phía trước thời gian dần qua hạo thiên vậy mà phát hiện vết máu càng ngày càng nhiều dấu chân càng ngày càng mất trật tự hơn nữa những này máu tươi hôn lại cùng một chỗ cũng không biết là ma lang máu tươi còn là nhân loại máu tươi ma lang vốn là linh thú sói sám bị ma khí ăn mòn sau chỗ hình thành một loại sinh vật loại sinh vật này tuy nhiên trường giống như sói sám nhưng lại lại có rất nhiều bất đồng sói sám toàn thân màu、xám. nhưng là ma lang lại là do ở ma khí chính là xâm nhuộm biến thành một thân màu đen bởi vậy ma lang lại được gọi là hát lang hơn nữa ma lang hung tàn thành tính có thể nói chỉ cần là hết thệ không phải ma hóa sinh vật đều sẽ phải chịu bọn hắn mãnh liệt công kích t ự vậy bây giờ linh thú s ó i s á m mà nói à hắn là tứ giai linh thú nhưng là trải qua ma hóa về sau lại trở thành ngũ giai ma thú hát lang bởi vậy ma hóa có thể sâu sắc gia tăng linh thú lực công kích nhưng rõ ràng nhất cái kia là có thêm khuyết điểm cái kia chính là ý thức tự chủ rất kém cỏi dễ dàng đã bị ma tính q u ấ nhiễu làm ra cái gì không bị chính mình khống chế sự tình bất quá theo tình huống chung quanh đó có thể thấy được tình hình chiến đấu là tương đương kịch liệt chỉ thấy chung quanh bùn đất không ít địa phương đều bị lật qua một lần khắp nơi đều là mới lạ bùn đất hạo thiên tiếp tục hướng về phía trước đi đến chỉ thấy tại đây đã xuất hiện ma lang g â y chi bất quá theo ngoại hình đó có thể thấy được cái này rõ ràng chính là một đầu ma lang chân sau xem ra ở chỗ này thời điểm không ít ma lang đều bị thương h i ệ n nhiên ma lang bị thương lại để cho đàn sói càng thêm điên cuồng theo địa bên trên khắp nơi đều là l a n g trào trào chỉnh tề giấu cũng có thể thấy được theo hạo thiên hướng về những n g à vết máu tiếp tục đi tới đích không có đi đến rất xa liền lại phát hiện vừa ra chiến trường chỉ thấy mất trật tự cả vùng đất có làm ấy cổ ma lang thi thể theo những thi thể này bên trên đó có thể thấy được h i ệ n nhiên những này ma lang đều là vì nhận lấy trí mạng thương thế những này ma lang mới tử vong đương hạo thiên t ạ i đi đến kế tiếp chiến trường thời điểm tại đây nằm xuống ma lang thi thể nhiều hết mức rồi bất quá tại đây đồng dạng có hai câu thi thể của con người bất quá bởi vì cái này lưỡng cô thi thể hoàn toàn nhìn không thấy bộ mặt bộ dạng bởi vậy cũng không dễ dàng phân biệt người này càng tăng kinh khủng chính là người này ruột ở bên ngoài nằm càng là có thêm máu tươi không ngừng mà hướng về bên ngoài hào hào chạy h i ệ n nhiên người nọ là vừa mới chết không có bao lâu nói cách khác chỉ cần hạo thiên tốc độ lại nhanh một chút hắn cũng rất nhanh đến vượt qua đàn sói còn có những cái kia bị đuổi theo v õ giả À, đao chạm giống to một tiếng từ phía trước chuyển đến xem ra cái này phía trước t ự u là hạo thiên muốn tìm mục tiêu lập tức hạo thiên liền cao hứng hướng về phía trước chạy tới một trong nháy mắt hạo thiên liền cách chiến đấu hiện trường không có có xa lắm không rồi ở chỗ này có thể dùng mắt thường tình tưởng trông thấy trên trận tình huống chỉ thấy một cái thân cao tám thước đại hán nửa người trên không đến sợi vải màu đồng cổ làn r a ở trong bóng tối là như vậy dễ làm người khác chú ý trong tay nắm lấy một thanh khổng lồ đại đao trên đao thỉnh thoảng thổ lộ lấy bạo phá linh khí sau đó liền nhìn thấy cái này trung niên đại hán cầm trong tay đại đao hương cái này phía trước chém tới lập tức một đầu hồng s ắ c năng lượng long từ nơi này đem cự trong đao bay ra đ ó lấy liền hướng về phía trước ma lang chém tới những n à y ma lang vừa thấy được cái này hình dòng năng lượng long lập tức chấn động bất quá rất nhanh liền phát hiện đó cũng không phải thật sự l o n g mà là hào nhoáng bên ngoài m à thôi lập tức nguyên một đám liền tại cái này năng lượng long đến trước mặt của bọn hắn trước khi hướng về cái này năng lượng long phóng đi nguyên một đám ma lang mãnh liệt bổ nhào về phía trước nhào tới cái này đầu năng lượng long trên thân thể phía trước hai ngày l a n g t r ả o liền đối với lấy cái này năng lượng long thân thể hung hăng địa trục tới lập tức cái này năng lượng long trên người biến thiếu đi một khối bất quá cái này năng lượng long chữa trị năng lực rất mạnh cơ hồ tại trong nháy mắt liền nhìn thấy những cái kia bị ma l a n g t r ả o rách nát phương tiện khôi phục đã đến nguyên dạng nhìn trước mắt không thể tưởng tượng nổi tình cảnh hiện tại những này không phải cái kia nguyên lai thông minh soi sắm rồi mà là có chứa mê mội tính ma lang bởi vậy tuy nhiên bọn hắn rất là cố gắng địa đi phá hư cái này đầu năng lượng long nhưng là vì trí lực vấn đề còn không có lấy được cái gì trọng đại thành công có thể là năng lượng long cảm giác được trên thân thể của mình có cái gì cảm giác không thoải mái vì vậy liền nhìn thấy nó đuôi rồng bãi xuống đ ó lấy liền trông thấy một c h ỉ ma lang bị cái này đầu năng lượng long đuôi rồng cho rút chúng sau đó tại nó hét thảm một tiếng trong bị chịu chia năm xẻ bày ra lập tức liền có một c h ỉ ma lang đã bị chết ở tại cái này đầu năng lượng long đuôi rồng phía dưới trông thấy đồng bạn tử vong lập tức hơi dậy còn lại đàn sói l a n tính liền xem thấy bọn họ điền cùng hướng về năng lượng long công kích t ă n xé dùng thân hình đụng móng vuốt sắc bén càng là không có buông tha cho không biết đã qua bao lâu thời gian năng lượng long hay vẫn là hảo hảo nếu rất nghiêm túc xem nhìn ngươi có thể phát hiện cái này năng lượng long thậm chí có điểm ảm đạm đã không có lúc trước ngưng thực ánh sáng nhìn mình triệu hồi ra cái này đầu năng lượng long sắp bị bọn này ma lang tiêu diệt lập tức cái này trung niên đại hán tốt muốn làm xảy ra điều gì quyết định chỉ nghe thấy cái này đại hán nói bạo cho ta với anh một tiếng vang thật lớn liền trông thấy đến cái kia năng lượng long lập tức muốn nổ tung lên tiếp theo tại năng lượng long bạo tạc chung quanh b ộ c phát ra mãnh liệt năng lượng phong bạo trước kia tại đây bên cạnh mười cái ma lang lập tức liền bị cái này năng lượng phong bạo cho vây quanh ở sau đó liền biến mất đã không có bóng dáng năng lượng long bạo tạc chỗ hình thành phong bạo hướng về bốn phía c u ộ n c u ộ n mà đến cảm giác được c u ộ n c u ộ n mà đến năng lượng sóng phát hiện ở trong đó ẩn c h ư a đến năng lượng cường đại trong lúc nhất thời hạo thiên cảm giác được phi thường kinh ngạc thật không ngờ cái này một cái nho nhỏ năng lượng long thậm chí có như vậy năng lượng cường đại năng lượng cường đại phong bạo khiến cho không gian chung quanh phát sinh một hồi chấn động thật giống như tại đây không gian cái này nghiền nát đồng、dạng. Bất quá tại trong quả lúc này trong không g i a nói đột n ê n sáng lên vài đạo thần bí phù văn, vốn là sắp nghiền là vài đạo nát phù không gian mãnh liệt biến hóa chỉ thấy trên mặt đất bùn đất lập tức bị cái này năng lượng cường đại phong bạo h cho quét đi bùn đất lập tức tại đây năng lượng cường đại phong bạo phía dưới biến thành thủy tinh thái đồ vật một là vì cố năng lượng này phong bạo ẩn chứa cường đại nhiệt độ một phương diện khác thì là cường đại sức chịu nén chương hai trăm lẻ bảy cứu người một không có bao lâu cố năng lượng này phong bạo liền từ từ tiêu tán mà ở lại trên mặt đất thì còn lại là ngoại trừ một mảnh đống b ừ a b ộ n ma lang thi thể bên ngoài còn để lại dùng vừa mới năng lượng phong bạo làm trung tâm một cái phương viên mười m tả hư u hô to trong hầm bóng loáng như m ặ t kính nhìn về phía trên giống như là một khối lớn khối băng chỉ là khối băng phát ra mãnh liệt hàn ý mà cái này khối khối băng thì là tản ra cực cao nhiệt độ cao khiến người khé rửa gần giống như là đưa thân vào lò nướng trên trận còn thừa lại chín người ngoại trừ vừa mới vị kia đại hán bên ngoài còn lại tám người trên cơ bản đều tại trong năm trở lên hơn nữa đám người kia tu vi so sánh không tệ đều tại h i ể n linh kỳ đã ngoài như đại hán như vậy có được lấy nguyên linh kỳ tu vi võ giả cũng có được ba bốn tên bất quá đều là một ít nguyên linh trường cấp hai kỳ tu vi cũng không có giống như đại hán nguyên linh hậu kỳ tu vi đây cũng là vì cái gì hạo thiên tại dọc theo con đường này nhìn thấy ma lang thi thể nhiều thi thể của con người nguyên nhân nhìn xem những này ma lang chỉ có cái này ngũ giai linh thu thực lực nhưng là cái này ít nhất phải có nhân loại hiện linh kỳ tu vi mới có thể đối phó hơn nữa ma t h ú công kích cùng phòng ngự đều rất xa cao hơn ngang cấp nhân loại bởi vậy thường thường một cái hiển linh kỳ võ giả rất khó giết chết một người ngũ giai ma thú xem ra là cái này mấy cái nguyên linh kỳ võ giả nguyên nhân a dù sao cái này nguyên linh kỳ võ giả không phải ngũ giai linh thú có thể so sánh lúc này trên trận còn thừa lại hơn một trăm chỉ ma lang mỗi chỉ ma lang không sai biệt lắm có dài hai mét cao hơn một mét nhất là đầu lĩnh cái kia một chỉ ma lang vậy mà so bình thường ma lang trọn vẹn lớn hơn một nửa hơn nữa trước ngực có một nắm tóc vàng xem ra cái này là bọn này ma lang ma lang vâng rồi tại ma lang vương t r u n g quanh có bốn chỉ tương đối mạnh cường tráng ma lang thoạt nhìn mặc dù không có ma lang vương cường tráng cũng không có ma lang vương cao lớn càng không có ma lang vương trước ngựa cái kia một rúm tóc vàng nhưng là ngươi không phải không thừa nhận hắn so bình thường ma lang cường tráng vừa thô vừa to tư chi so bình thường ma lang trọn vẹn cao lớn gần một phần ba thân thể nhất là trên người phát ra khí thế càng là vững vàng địa ngăn trận bình thường ma lang xem ra cái này bốn chỉ là ma lang vương lang vệ rồi xem gặp đồng bạn của mình tại đây năng lượng cường đại phong bạo phía dưới lập tức liền biến mất mười cái những n à y ma lang chẳng những không có sợ hãi hơn nữa càng thêm có thể sợ lên chỉ gặp ánh mắt của bọn hắn vậy mà trở nên càng ngày càng hồng tráng kiện chân trước không ngừng mà trước người trên mặt đất đào lấy giống như là đem trước mắt mặt đất trở thành cái này hòa lực nhân chính mình cả cái k i a thân thể của bọn hắn không ngừng mà cầm lấy g á i muốn đem bọn họ biến thành thất linh bắt lạc muốn đem bọn họ b ầ m thây chỉ có như vậy mới có thể gợi bỏ lửa giận trong lòng tựa như nhưng là đàn sói không có ma lang vương mệnh lệnh căn bản không dám vào công chỉ có tại đâu đó tràn ngập lửa giận làm chờ n a o một tiếng thật dài sói hống rốt cục hô lên nghe thấy cái này âm thanh sói hống t i ự u người vội vàng tập trung tinh thần nhìn thẳng cái này bên người hơn một trăm tên ma lang bởi vì vì bọn họ biết rõ đây là ma lang tiến công điềm báo quả nhiên bọn hắn không có làm sai chỉ thấy cái này ma lang vương thanh n â m vừa mới dừng lại những n à y ma lang liền một hống mà lên sắc bén hàn trào tại đây hắc cám dưới bầu trời để lộ lấy lăng liệt hàn quang hướng về mọi người phóng đi nhìn thấy ma lang động tác như vậy mọi người cũng không có mang theo chỉ gặp bọn hắn binh khí trong tay xẹt qua y ê u mỹ cung dấu vết đụng một tiếng liền cùng ma lang móng v ố t gặp nhau ngay sau đó cái này ma lang liền bị mọi người lực lượng cường đại cho phá khai nhưng là ma lang cũng không phải chỉ có một c h ỉ mà là vài con cùng tiến lên đến vì vậy mọi người vội vàng cải biến vũ khí trong tay tiến công phương hướng hướng về bên cạnh nhào đầu về phía trước một cái khác chỉ ma lang công tới ma lang tiến công rất là sắc bén nhưng là mọi người công kích cũng nghiêm túc xen lẫn sức lực lớn binh khí chém vào ma lang lang trào phía trên lập tức liền có thể đem ma lang cho đụng qua một bên đi nhất là đại hán đang nhìn đến ma lang nhào lên trong nháy mắt trong tay đại đao lập tức liền biến mất tung tích trở lại nhìn gặp đại đao thời điểm liền nhìn thấy cái này đại đao hung hăng địa chọn tại bên cạnh hắn gần đây một c h ỉ ma lang chân trước phía trên lập tức ma lang phát ra một tiếng t h ố n g khổ kêu thảm thiết liền bị một đao ném bay rồi đồng thời cái này c h ỉ ma lang chân trước cũng bị chém thành hai nửa a không biết là ai đã xảy ra hét thảm một tiếng vì vậy mọi người vội vàng hướng lấy tiếng hét thảm này danh vọng đi chỉ thấy một gã tu vi tương đối thấp v õ giả bởi vì không có kịp thời kịp phản ứng lập tức bị một c h ỉ ma lang hung hăng địa c h ộ t vào trên lưng lập tức trên lưng của hắn liền bị máu tươi nhộn đầy rồi thấy như vậy một màn trung niên kia đại hán lưỡng bể b ộ n g ấ p khua lên trong tay đại đao hướng về kia vị bị thương võ giả đi đến trông thấy cái này đại hán gấp vũ đại đao trong lúc nhất thời ma lang không mới vừa lên trước chỉ phải mặc hắn tiến lên đi chợ giúp một gã khác bị thương đồng bạn khá tốt cái này trung niên tới cái lúc chỉ thấy cái này đại hán vừa vừa đổi tới cái này bị thương võ giả trước mặt thời điểm vừa vặn lúc này có một c h ỉ ma lang hướng về vị này bị thương võ giả trên người đánh tới trông thấy loại tình huống này trung niên đại hán làm sao có thể lại để cho cái này chỉ ma lang như ý vì vậy trong tay đại đao cứ như vậy đại lực hành lấy chém đi ra ngoài đón lấy liền nhìn thấy cái này chỉ ma lang liền tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra liền bị cái này trung niên đại hán một đao chém thành hai nửa bên cạnh ma lang thấy vội vàng buông xuống vị này người bị thương loại hướng về vị này trung niên đại hán phóng đi nhìn xem sáu đầu hướng về chính mình đánh tới ma lang lập tức vị này trung niên đại hán vội vàng kích thích chính mình hộ thân trao khí sợ mình không nghĩ qua là đã bị những này ma lang cho làm bị thương rồi a nhìn xem sắc bổ nhào vào trên người mình sáu chỉ ma lang cái này trung niên đại hán lập tức một tiếng thét dài đón lấy liền nhìn thấy hai tay của hắn cầm chặn đại đao nhàn n h ạ t hồng sắc quang mang theo hai tay của hắn chỗ phát ra hướng về trong tay hắn đại đao bên trên lan chẳng ra chỉ trong chốc lát hắn toàn bộ đại đao bên trên bị loại này nhàn n h ạ t hồng sắc quang mang cho bao phủ ở bổ thiên trạng hét lớn bên trong đại hán hoàn toàn quên hết tất cả chỉ thấy hắn đại đao phía trước lập tức lộ ra dài đến một xích quang mềm dai theo đại hán bổ về phía hiểu rõ ma lang đón lấy liền nhìn thấy cái này sáu chỉ ma lang hào không có lực phản kháng bị cái này quang mềm dai cho chém thành hai nửa hơn nữa bổ ra miệm vết thương không hề máu tươi chảy ra đứng ở đàng xa hạo thiên đem đây hết thể hết thể thấy rất rõ ràng nguyên lai、like、cái này quang mềm dai là do áp xúc đến mức tận cùng hỏa thuộc tính linh khí hình thành có lấy nhiệt độ cao nó có thể lập tức đem cái này ma lang bị thương miệng vết thương nương chín tự nhiên mà vậy cái này ma lang thi thể sẽ không lưu lại bất luận cái gì màu tươi ma lang vương thấy được một màn này lập tức trong nội tâm phi thường tức giận một tiếng phẫn nộ tiếng hô lập tức liền giống lên nghe thấy ma lang vương tiếng hô đàn sói tiến công càng thêm điên cuồng mà ma, ma lang vương bên người bốn chỉ lang lang vệ liền nhảy nhảy ra hướng về trung niên đại hán chạy vội mà đi nhìn xem chạy vội mà đến bốn chỉ ma lang vệ đại hán trong nội tâm tràn đầy n ư n g trọng cái này bốn chỉ ma lang cũng không phải là bình thường ma lang có thể so sánh với hắn có thể tin tưởng cảm giác được cái này bốn chỉ ma lang trong cơ thể ẩn chứa cường đại năng lượng đây là một cỗ sắp đến lục giai ma thú lực lượng nếu nói đây là bốn cái hiện linh hậu kỳ đ ỉ n h phong nhân loại cái này trung niên đại hắn cũng không như thế ngưng trọng nhưng là đây là ma lang t i ể u không giống với lúc trước chương hai trăm lẻ tám cứu người hai mọi người đều biết bình thường ngang nhau giai linh thú nhân loại đều không phải là đối thủ của hắn mà ngang nhau giai linh thú thì không phải vậy ma thú đối thủ dùng cái này suy ra cái này ngang nhau dai nhân loại càng thêm cũng không phải là ma thú đối thủ bốn chỉ ma lang vệ dùng tiến lên đây liền lập tức hướng về trung niên đại hán đánh tới hắn thanh thế hùng vĩ càng là sen lẫn làm cho người nôn mửa tanh hôi chi vị trong lúc nhất thời cái này lại để cho trung niên đại hán nhữ mày không thôi bất quá lúc này đang tại khẩn yếu con đầu trung niên đại hán cũng không có làm ra cái gì sai lầm động tác chỉ thấy hắn tập trung tư tưởng suy nghĩ mà chống đỡ cẩn thận quan sát cái này bốn chỉ ma lang vệ mỗi một cái động tác nhìn xem đánh về phía chính mình bốn chỉ ma lang vệ lập tức muốn bổ nhào vào trên người của mình rồi liền nhìn thấy cái này trung niên đại hán lập tức xử x u ấ t vừa mới đối phó cái kia sáu chỉ ma lang một chiều kia trong hai tay đại đao nhanh chóng bị màu đỏ nhạt hào quang ba khỏa sau đó hướng về bốn chỉ ma lang vệ chém tới cái này bốn chỉ ma lang vệ quả nhiên không giống với lúc trước sáu chỉ bình thường ma lang chỉ thấy bọn họ tại đây đại đao bổ về phía bọn hắn lập tức thân thể một cái xê dịch liền hướng về bên cạnh này xuống trong lúc nhất thời trung niên đại hán đại đại đao chém liền tại không trung sau đó bốn chỉ ma lang vệ liền tại lập tức lại hồi đánh về phía trung niên đại hán trung niên đại hán nhìn thấy vội vàng cây đại đao hành ở trước ngực tại một chỉ dựa vào hắn gần đây ma lang vệ lang trạo bắt lấy thân thể của hắn trước khi chặn cái này nhất trọng t r ú n g l a n g trạo sau đó trung niên đại hán mánh liệt một lần phát lực cái này chỉ ma lang vệ liền bị cái này trung niên đại hán cho vọt tới xa xa ma lang vệ cũng không phải một chỉ mà là bốn chỉ hiển nhiên lúc này trung niên đại hán còn muốn gặp phải lấy m ặ t khác ba con ma lang vệ uy hiếp chỉ thấy lúc này một chỉ ma lang vệ phải bắt ở trung niên đại hán vai phải bằng cảm giác được loại này nguy hiểm hàng lâm trung niên đại hán vội vàng thuận kim đồng hồ vòng vo chín mươi độ lập tức cái này chỉ ma lang vệ liền từ bên cạnh của hắn n g o tới lúc này nếu cho trung niên đại hán tác chiến thời gian cái này chỉ ma lang vệ có thể nói tựu xem như không chết cũng muốn trọng thương nhưng là thời gian đã không để cho trung niên đại hán hoàn thành cái này công kích chỉ thấy lúc này còn lại mặt khác hai cái ma lang vệ vậy mà đồng thời hướng về trung niên đại hán công kích mà đến nhìn xem cái này hai cái ma lang vệ trung niên đại hán vội vàng bậy chính bản thân thể sau đó lại ma lang vệ sắp công kích được trước người của hắn thời điểm mạnh liệt hai chân dùng sức vừa dùng lực sau đó cả người hướng về đằng sau không chung bay đi lúc này thời điểm hai cái ma lang vệ vừa vặt nhào tới dưới thân thể của hắn đón lấy liền nhìn thấy bay đến cao giữa không trung trung niên đại hán hai chân giang rộng ra hai tay cử đa o hung hăng hướng về trong đó một chỉ ma lang vệ chém tới cảm giác được đỉnh đầu tiếng gió cái này chỉ ma lang vệ lập tức chấn động vội vàng tứ chi dùng s ứ c thân thể hướng về bên cạnh chuyển đi đáng tiếc chính là thân thể của nó chuyển đã t r ư m hơn nữa một phương diện khác trung niên đại hán ra tay tốc độ đầy đủ nhanh lập tức cái này trung niên đại hán liền tại ma lang vệ trên lưng s ó i mặt một hạ một đạo thật dài miệng vết thương bất quá vết thương này chỉ là lại để cho cái này chỉ ma lang vệ bị thụ điểm vết thương nhẹ không có thương tổn gân động cốt cũng không có suy giảm tới đến đáy lỏng tự là thuần túy một điểm vết thương ngoài da sau đó trung niên đại hán mượn điểm ấy lực đạo hướng về xa xa rơi đi cái k i ê u bị thương ma lang vệ vừa thấy lập tức hai mắt đỏ bừng lần nữa hướng về rơi xuống xa xa trung niên đại hán đánh tới mặt khác ba con ma lang vệ vừa thấy lập tức bọn hắn cũng theo sát lấy cái này chỉ ma lang vệ hướng về trung niên đại hán đánh tới nhìn xem lần nữa đánh tới tứ chi ma lang vệ lúc này trung niên đại hán trong nội tâm tràn đầy cười khổ trong cơ thể linh khí đã tiêu hao một nửa có thừa hơn nữa càng là tiêu hao đại lượng thể lực Nhìn, nhìn lại ma lang một phương diện tuy nhiên phía trước bọn hắn tử vong hơn mười đầu ma lang nhưng là hiện tại bọn hắn còn có hơn một trăm đầu ma lang còn sống hơn nữa những n à y ma lang tại nơi này tràn đầy hắc cám thế giới bên trong thật giống như một điểm không phiền lụy đồng dạng quả thực thời thời khắc khắc bảo trì nguyên vẹn thể lực hơn nữa càng làm cho trung niên đại hắn lo lắng chính là cái kia lẳng lặng ngồi ở phía xa ma lang vương không biết hắn đến cỡ nào lợi hại theo hắn trên người năng lượng chấn động đến xem nó đã đạt đến lục gia ma thú đẳng cấp xem ra đây càng là một cái phi thường khó có thể đối phó đối thủ xem ra hôm nay hy vọng sống sót rất xa v ậ i a bất quá cái này trung niên đại hán cũng không có nản trí chỉ thấy hắn tự nhủ coi như là lao tử chết rồi cũng muốn kéo các ngươi bọn này x u ấ t sinh cho cùng nói xong liền nhìn thấy cái này trung niên đại hán chủ động hướng về ma lang vệ nên k h ứ trong tay đại đao càng làm u ố n một cái giống như sao băng hướng về ma lang đầu sói vung đi cái này ma lang vệ vừa thấy lưỡng bệ b u ộ n lách mình sai khai bởi vì thân thể quán tính nó tiếp tục hướng về phía trước chạy tới mà trung niên đại hán cũng tiếp tục vung v ẩ lấy đại đao hướng về phía trước mặt khác ba đầu ma lang vệ chém tới đằng sau tam đầu ma lang vệ ở phía trước cái kia chỉ ma lang vệ tránh ra lập tức còn chưa rõ chuyện gì xảy ra đâu rồi liền trông thấy một cây đại đao hướng về chính mình b a con ma lang vệ bổ tới cái này ba con ma lang vệ lập tức chấn động tại kinh ngạc trong quá trình chấp liên tục mở đích thời gian đều không có vì vậy cái này ba con ma lang vệ vội vàng giơ lên lang t r ả o hướng về đại đao c h ộ m tới trung nhiên đại hán vừa thấy này sao có thể lại để cho bọn hắn như ý chỉ thấy cái này đại hán thanh đao phong nhẹ nhà n g l ờ i lạc liền sai mở cái này b a con lang t r ả o đón lấy liền chứng kiến cái này đại đao từ nơi này bà con ma lang vệ bên người sẽ qua tại kế tiếp liền nhìn thấy ba khối bàn tay giống như lớn nhỏ màu đen da sói mất rơi xuống ngao ba tiếng têu thảm thiết tiếng sói chu liền vang lên liền trông thấy cái này b a con ma lang vệ điên cuồng hướng về trung niên đại h á n đánh tới trong lúc nhất thời trung niên đại h á n trốn tránh không kịp trên người liền nhận lấy hai cái ma lang vệ lang t r ả o tổn thương lập tức liền nhìn thấy chỗ đùi cùng vai trái chỗ hai nơi miệng vết thương chạy ra không ít máu tươi bất quá khá tốt tại trung niên đại h á n trốn tránh kịp lúc bởi vậy cũng không có làm bị thương cái gì gân cốt chỉ là một điểm vết thương ngoài da đột nhiên liền nhìn thấy cái này trung niên đại hàn mãnh liệt trên mặt từng cái biến sắc chỉ thấy hắn theo miệng vết thương của mình nhìn lại chỉ thấy thượng diện chạy ra không phải hồng sắc máu tươi mà là màu đỏ sởm đồng thời còn cảm thấy một cỗ phá hư chi lực theo miệng vết thương không ngừng mà hướng về toàn thân của mình trong lúc nhất thời trung niên đại hán trong nội tâm tràn đầy vẻ hoảng sợ đây là ma khí cảm giác được trong đó phá hư chi lực trung niên đại hán vội vàng chỉ huy trong cơ thể mình linh khí hướng về những này ma khí phóng đi đáng tiếc chính là những này ma khí dị thường t ư ơ n g đại trong thân thể của mình linh khí cầm hắn không có biện pháp chỉ có k á c trong cơ thể mình linh khí áp chế những này ma khí nhưng khi trung niên đại hán chứng kiến lần nữa hướng về chính mình công kích mà đến ma lang vệ trung niên đại hán liền bông tha cho loại ý nghĩ này vì vậy liền tùy ý những này ma khí tại trong cơ thể mình tàn sát bừa bãi trong lòng của hắn nghĩ như vậy đến ngay ngắn vô luận như thế nào dạng đều là chết còn không bằng t h ố n g thống khoái khoái tử vong đây này lúc này có thể nói ôm này nghĩ cách không chỉ trung niên đại hán một cái cái này trong đám người cơ hồ không có người nào là không bị thương bởi vậy cái này bị thương sau võ giả một phát hiện trong cơ thể của mình lại bị ma khí ăn mòn rồi trong lúc nhất thời đều có điểm cho váng đây không phải hẳn phải chết không thể nghi ngờ ư Bất quá rất nhanh bọn rất quá muốn nhanh hắn liền muốn mở, chương ế chết, t thì đã chết. bất t đã quá r ớ c c khi h ế hai trăm linh chín cứu người ba đã có hẳn phải chết chi tâm mọi người quả nhiên sức chiến đấu cực kỳ cường hãn bọn hắn căn bản không sợ sinh tử đem thân thể của mình ném chi ngoài suy xét chỉ biết là đối với lên trước mắt ma lang giết giết giết thời gian qua một lát liền có lấy mười cái ma lang bị mọi người cho chu d i ệ t bất quá chúng người thương thế trên người nghiêm trọng hơn thậm chí có một vị bị thương so sánh nghiêm trọng võ giả như vậy đã mất đi tánh mạng lúc này ngoại trừ trung niên đại hán bên ngoài tại đây còn thừa lại bảy người mỗi người trên người đều có được không thua hai nơi vết thương uống trung niên đại hán từng tiếng uống liền ra sức cầm trong tay đại đao b ổ về phía bên cạnh ma lang vệ cái này ma lang vệ vừa thấy vội vàng trốn tránh thế nhưng mà cái này trung niên đại hán giống như có chỗ chuẩn bị tựa như chỉ thấy cái này ma lang vệ trốn tránh lập tức cái này trung niên đại hán trong tay đại đao liền lập tức đi theo cái này ma lang vệ chém tới trong lúc nhất thời cái này ma lang vệ vậy mà trợn tròn mắt lập tức cái này trung niên đại hán trong tay đại đao chém liền tại cái này ma lang vệ sau trên đùi đón lấy liền nghe cái này ma lang vệ gào thét một tiếng nó chân sau liền bị trung niên đại hán cho chém mất đã không có hành động năng lực ma lang vệ quả thực t i u là liền một chỉ ma thọ đều không bằng ma thọ nhất giai ma thú cơ hồ không có gì công kích trí lực tuy nhiên là ma thú nhưng là tính cách ôn hòa chỉ cần là ngươi không chủ động công kích hắn là không sẽ công kích ngươi tựa như có một câu nói như thế con thỏ nóng n ả y còn cắn người lây này cho nên không nên nhìn lấy nó ôn hòa ngươi t i u khi dễ nó, gây nóng gây ó n n ả y nó, nó thật sự cắn ngươi vì vậy trung niên đại hán liền chuẩn bị thừa thắng xông lên thế muốn đem cái này chỉ ma lang vệ đầu sói cho chặt đi xuống đáng tiếc chính là bên cạnh ma lang vệ ngăn trở động tác của hắn chỉ thấy ba con ma lang vệ đồng thời hướng về trung niên đại hán nào h tới trung niên đại hán thấy vậy đành phải b ô n g xuống trực tiếp chém mất cái này chỉ ma lang vệ đầu sói ý định dù sao cái này chỉ ma lang vệ đã là ván đã đóng thuyền t h ị t rồi trung niên đại hán cũng không sợ hai hắn chạy nhìn xem ba con đánh tới ma lang vệ trung niên đại hán vội vàng cầm trong tay đại đao b ổ về phía cái này ba con ma lang vệ cái này ba con ma lang vệ vừa thấy vì vậy trong đó hai cái ma lang vệ lập tức dùng trong tay lang trào c h ụ t về phía đại đao mặt khác một chỉ ma lang vệ thừa dịp lúc này trung niên đại hán không có kịp phản ứng chi tế lập tức tiến lên cắn đại đao sống dao trung niên đại hán thấy vậy lập tức chấn động vì vậy vội vàng hướng về kéo đao thế nhưng mà cái này chỉ ma lang vệ chăm chú địa c ắ n sống d a o tại lại đảm nhiệm cái này trung niên đại hán sử dụng bao nhiêu khí lực đều không có theo lang trong miệng đem cái này cây đại đao kéo lại bên cạnh mặt khác hai cái ma lang thì là hành sự tùy theo hoàn cảnh chúng đang nhìn đến cái này cây đại đao tại thành công bị đồng bạn của bọn nó cho chế trụ về sau lập tức trong nội tâm vui vẻ vì vậy liền bước lên phía trước đối với đại h á n đánh tới lúc này đại hán trong tay đã không có đại đao có thể dùng lập tức trong nội tâm cái kia sốt ruột à, quả thực không thể dùng ngôn ngữ để nói ra mình phiếu vẽ phiếu vẽ canh bốn biết không có thể sử dụng binh khí lại để đối phó trước mắt hai cái ma lang vệ vì vậy trung nhiên đại hán quyết đoán buông tha cho binh khí bởi vì hắn trông thấy cái này hai cái ma lang vệ cũng không phải hướng về trên người của hắn đánh tới mà là hướng về cái kia cầm đại đao hai tay đánh tới muốn là mình nếu không quyết đoán buông tha cho binh khí trong tay hai tay của mình đã có thể khó giữ được rồi đồng thời trung niên đại hán trong tay không ngừng nói thầm lấy ai nói ma thú này trí tuệ thấp ta làm sao thấy được thông minh như người ma thú cắn sống d a o cái kia một c h ỉ ma lang nhìn thấy địch nhân trước mắt quyết đoán bung ô tha cho trong tay đại đao vì vậy liền nhìn thấy cái này c h ỉ ma lang vệ đầu sói hất lên liền đem cái này cây đại đao cho vung hướng về phía phương xa rời xa mọi người chiến đấu sân bãi lập tức trung niên đại hán vừa thấy trong nội tâm âm thầm đ ị a tán dương cái này c h ỉ ma lang vệ tương đương thông minh một chuẩn bất quá trung niên đại hán tuy nhiên coi được cái này chỉ ma lang vệ nhưng là trước mắt đang mang tính mạng an nguy thời khắc trung niên đại hán cũng không dám sơ ý chủ quan chỉ thấy hắn s o n g trưởng thành t r ộ m ra tay rất nhanh hướng về đánh về phía hắn một chỉ ma lang vệ đại nao trộm tới cái con kia ma lang vệ vừa thấy liền lập tức d ơ lên lang c h ả o muốn chống cự đáng tiếc chính là cái này trung niên đại hán cũng không có cùng hắn đến cứng đối cứng chỉ thấy cái này trung niên đại hán thân thể hơi nghiêng tránh né ma lang vệ lang trạo liền lấn thân về phía trước hai móng hung hăng địa hướng về đầu sói trộm tới cái này đầu ma lang vệ vừa thấy vội vàng đem mình lang quay đầu đi đồng thời ý bảo bên cạnh cái kia một đầu ma lang vệ tiến công trông thấy cái này đầu ma lang vệ ý bảo vì vậy liền nhìn thấy mặt khác một đầu ma lang vệ nhanh chóng chuyển chuyển thân sói hướng về trung niên đại hán đánh tới trung niên đại hán vừa thấy được cái này chỉ ma lang vệ đánh tới không thể không thả tay xuống ở dưới cái này chỉ ma lang vệ bất quá trước đây chỉ thấy trung niên đại hán hai móng biến thành song t r ư ở n g đối với lấy thủ hạ ma lang đầu sói tự là mạnh mà một trường đồng thời mình cũng mượn một trường này chi lực hướng về đằng sau t ố i lui đón lấy liền nhìn thấy mặt khác một c h ỉ ma lang vệ cũng nhào tới trung niên đại hán vừa mới chỗ địa phương b ấ thối quá đáng tiếc một cái, một cái c í lui đến xa xa trung niên đại hán hai tay hướng về phía trước đây liền nhìn thấy một chỉ cực lớn năng lượng lòng hướng về ba con ma lang vệ bay đi đứng ở đàng xa hạo tiên h nhìn xem trung niên đại hán một chiêu này lập tức trong nội tâm đại hán như thế nào mỗi người đều một chiêu này à, quả thực i ự u là hàng long thập b ắ t trưởng là đại chúng công phá p à. bất quá hạo thiên đây chính là nói sai rồi đó cũng không phải cái gì hàng long thập b ắ t trưởng đây chỉ là bình thường năng lượng ngoài dùng mà thôi cái này song trưởng đẩy ra năng lượng có thể là hổ cũng có thể là vật gì đó khác chỉ là bởi vì cái này lòng tại mọi người trong suy nghĩ là thần thánh nhất thần thú một lần lúc này mới thường xuyên nhìn thấy võ giả sử dụng này kỹ năng nhìn trước mắt năng lượng long hướng về chính mình chờ lang v à o tới lập tức cái này ba con ma lang vệ chấn động bọn hắn lúc trước thế nhưng mà bái kiến cái này năng lượng long bạo tặc qua h uy lực đây chính là kinh thiên động địa à, vì vậy ba con ma lang vệ nhao nhao hướng về bên cạnh chạy đi mà trên mặt đất cái kia chỉ đã không có một đầu chân sau ma long vệ thì l à ô hô lấy đứng dậy hướng về xa xa đi đến đáng tiếc chính là cái này bốn chỉ ma lang vệ vừa mới không có đi ra vài bước cái này năng lượng long liền đi tới trước người của bọn hắn chỉ nghe thấy v a n h một tiếng cái này năng lượng long liền muốn nổ tung lên đáng tiếc chính là lúc này trung niên đại hán trong cơ thể linh khí trải qua luân phiên đại chiến trên cơ bản đã không có bao nhiêu linh lực mà này năng lượng long càng là hắn dùng một nửa linh lực ngươi có thể muốn cho cái này năng lượng long bạo tạc lợi hại tới đó đi c h ờ năng lượng long bạo tạc phong ba tán đi về sau liền nhìn thấy cái con kia gãy chân ma lang vệ đã hấp hối ma ma đổi thành bên ngoài ba con ma lang vệ biểu hiện cũng không được khá lắm một chỉ trọng thương hai cái vết thương nhẹ cái này nếu trung niên đại hán đỉnh phong thời kỳ có thể nói một đầu năng lượng long muốn nổ tung lên những này ma lang vệ sẽ hết thể chết hết sạch bất quá cái này cũng phải tiêu hao hắn không ít linh khí Chương 210, cứu người, ma lang vương xem xét thủ hạ của mình vậy mà như vậy cũng không có đem trước mắt cái này tương đối mạnh hung hãn nhân loại giết chết lập tức phi thường đích sinh khí vì vậy liền tự mình đã gia nhập chiến trường chỉ thấy tại ma lang vương một tiếng tiếng rít ở bên trong ma lang vương hướng về trung niên đại hán phóng đi tại nó xem ra cái này trung niên đại hán không thể nghi ngờ là đối với hắn có đủ nhất uy hiếp tồn tại kỳ thật đâu rồi hắn xác thực không biết cái này trung niên đại hán lúc này đã là n ỏ mạnh hết đà chỉ cần như vậy nhẹ nhẹ địa cho hắn vài cái trước mắt cái này trung niên đại hán sẽ gặp xám xịt trở thành nó chào hạ chi thần lóng lánh lấy hàn quang ma lang vương móng đ u ố t sắc bén hung hăng địa hướng về trung niên đại hán trộm tới trông thấy cái này lang vương móng đ u ố t sắc bén đến cái này trung niên đại hán vội vàng tránh ra chỉ thấy cái này lóng lánh lấy hàn quang móng đ u ố t sắc bén nhân bánh hiểm và hiểm địa trong chăn năm đại h á n tranh né tới cái này ma lang vương thấy mình cường thế một kích lại bị người trước mắt loại cho tránh khỏi có thể là cảm giác được chính mình uy nghiêm bị khiêu khích lập tức hét lớn một tiếng hàn âm thanh sắc bén vô cùng chỉ thấy xuyên thấu trước mắt không gian truyền lại đến chỗ rất xa bên cạo thiên nghe thấy cái này sắc bén sói chú thanh nhâm lập tức có hai, tay lấy hai lỗ thai trong mi xúc sinh ngươi chờ xem một hồi ta tại thu thập ngươi ngươi quả thực muốn đem láo tử lỗ thai đều cho chân biết nếu ma lang vương nếu biết do t i ể u là cho là mình một lần vô tâm chi mất lại vẫn được từ mình cuối cùng chết thảm không biết trong lòng của nó là cảm tưởng gì nghe thấy thanh em này trung niên đại hán lưỡng b ề b ộ n che lỗ thai của mình tuy nhiên như thế nhưng là do ở hán dựa vào ma lang vương thật sự là thân c ậ n quá khiến cho được đầu góc của mình không ngừng nổ vang một mảnh nhất là đầu càng là chóng mặt lợi hại trên người quả thực để không nổi cái gì kính đến hoàn toàn quên mình bây giờ là đang làm gì đó rồi chứng kiến này nhân loại biểu hiện lập tức cái này ma lang vương dị thường cao hứng vì vậy vội vàng rỗi c h à o tiến lên đi bắt trước mắt cái nhân loại này bất quá tại chính mình móng đuất vừa mới ngả vào này nhân loại trước mặt này nhân loại vậy mà thành tình lại tại là người này loại vội vàng lui về phía sau chính mình làm sao có thể bung ô tha trước mắt cái này đại cơ hội tốt vì vậy liền đem móng đuất thu trở lại một cái lang trưởng liền hướng về cái nhân loại này đập đi lập tức lấy nhân loại liền bị đập ở bên trong thân thể giống như, như diều đứt dây đ ồ n g dạng hướng về phương xa bay đi nhìn nhìn bên cạnh mình thủ hạ một mực đứng ở nơi đó xứng sơ đ ị vì vậy liền một tiếng xói hống lại để cho cái này ba cái sẽ vô dụng thôi ra hỏa hướng về bên cạnh hỗ trợ đi lúc này nhân loại bảy người ở chỗ này gian nan ngăn cản đàn sói tiến công lại có hơn mười đầu ma lang mệnh tăng tại bảy người này trong tay nhưng là bảy người này thương thế trên người nhưng lại càng ngày càng nặng một cái tu vi chỉ có h i ể n linh t r u n g t r u n g kỳ võ giả cơ hồ có thể nói sắp duy trì không được rồi có khả năng lập tức cũng sẽ bị trước mắt đàn sói cho t h ô n vệ nhưng là theo ba con ma lang vệ gia nhập bảy người này trên người áp lực đấu tăng vừa mới tên kia mắt thấy muốn duy trì không được võ giả tại đây ba con ma lang vệ gia nhập xuống một cái không cẩn thận liền bị một chỉ ma lang vệ cho cắn nát thiết hầu cảm giác được sự khó thở hắn vội vàng đi che hết hầu có thể là do ở hết hầu chỗ khí quản đã đứt hắn dù thế nào bụng lấy cũng là làm phí công công tác không có chỉ trong chốc lát vốn nhờ vi mất máu nghiêm trọng cùng thiếu khuyết hô hấp liền hai chân đ ạ p một cái gặp tử thần đi. theo người này tử vong rõ ràng còn lại sáu trên thân người nhãn lực xoay mình tăng vừa mới bắt đầu còn có cái này cái kia một người hấp dẫn lấy không ít ma lang nhưng là người này vừa chết vốn là bị hắn hấp dẫn ma lang lập tức liền đem lực hấp dẫn chuyển rời đến sáu người này trên người không nói sáu người này gặp phải trầm trọng áp lực lại nói trung niên đại hán bị ma lang vương một t r ư ờ n g đập bay t r ú n g trung điệp điệp đã rơi vào xa xa điệu màu đen thổ địa bên trên vì vậy khiến cho vốn là trầm trọng thương thế nghiêm trọng hơn hơn nữa trung niên đại hán thật vất vả tích góp từng tí một một điểm linh khí lần nữa bị đánh tan rồi nhìn xem xa xa rơi trên mặt đất trung niên đại hán ma lang vương trong mắt tràn đầy n g h i hoặc vừa mới người này không phải rất là cường hát ư như thế nào lâu chịu không được ta nhẹ nhàng mà một t r ư ờ n g đâu rồi lần nữa nâng lên chính mình rộng thùng thỉnh bàn chân ma lang vương cẩn thận nhìn một chút cái đó và thường ngày đồng dạng a k hẳn g là như vậy nghĩ đi nghĩ lại cái này mà lang vương liền cẩn thận từng ly từng tí tiến lên tiếp cận trung niên đại hán thật lâu gặp cái này trung niên đại hán không có gì động tác cái này m a lang vương liền không kiên nhẫn được nữa vì vậy đến một cái mãnh liệt đánh về phía lấy trung niên đại hán đánh tới chính giữa đại hán gặp cái này ma lang vương đánh tới lập tức trên mặt đất lăn một vòng liền tranh qua tránh né cái này ma lang vương trí mạng bổ nhào về phía trước cái k i a ma lang vương thấy mình không có phốc ở bên trong mà trước mắt con ngồi vậy mà nghĩ đến bên cạnh lan đi vì vậy liền nhìn thấy cái này ma lang vương mãnh liệt hố néo thân hướng về trung niên đại hán phóng đi trung niên đại hán nhìn thấy cái này ma lang vương lần nữa hướng về chính mình đánh tới vì vậy liền song trưởng thành trộm trang hướng về ma lang vương móng vuốt trộp tới lúc này trung niên đại hán chính tốt ngồi dưới đất mà ma lang vương cũng là muốn lấy nó chính diện đánh tới vì vậy một người một t ú móng nuốt liền đụng vào nhau đón lấy liền nhìn thấy trung niên đại hán nhanh chóng đem cái này ma lang vương lang chảo chăm chú đ i ệ nắm n hướng lên không ngừng mà đỉnh lấy đến từ ma lang vương cường đại áp lực cảm giác được chính mình lang chảo bị người trước mắt loại cho bắt lấy lập tức cái này ma lang vương phi thường đích sinh khí chỉ thấy nó chi sau vừa dùng lực cái này trung niên đại hán liền bị ma lang vương cho quăng đi ra ngoài lần nữa bị hung hăng ngã trên mặt đất lần này ma lang vương không có giống lần trước để ý như vậy cẩn thận tiến đến công kích trung niên đại hán chỉ thấy nó thoát khỏi chính mình chân trước vướng bận đồ vật về sau liền lập tức hướng về trung niên đại hán phóng đi nhìn xem lần nữa hướng về chính mình vọt tới ma lang vương cái này trung niên đại hán lập tức liền tuyệt vọng nhắm mắt lại hắn biết rõ chính mình lần thật sự đã xong lần trước còn có chút thời gian cho mình tụ tập trong cơ thể linh khí lúc này đây nhưng lại một chút thời gian đều không có cho xem ra thật sự là thiên ý à. biết rõ dưới mắt là tự mình ra tay lúc sau bởi vì hạo có trời mới biết chính mình lại không ra tay chẳng những cái này trung niên đại hán muốn xong đời mà ngay cả cái tia còn lại sáu gã võ giả cũng muốn xong đời chỉ thấy hạo thiên thân hình chuyển chuyển gian liền đã đi tới trung niên đại hán bên người nhìn xem sắp rơi vào đại hán trên bụng lập tức cựu là có thể a i trung niên đại hán cho c h ả o cái chàng mặc bụng rách nát chảo hạo thiên lập tức k h ô n g lưng đi xuống tay phải mạnh mà bắt lấy ma lang vương một cái chân trước sau đó liền lập tức phát lực đón lấy liền nhìn thấy cái này chỉ ma lang vương bay lên trời tại nó thét lên trong trùng trùng điệp điệp rơi trên mặt đất t i ê u cũng cảm giác không có đau nhức đau cảm giác trung niên đại hán càng làm mãnh liệt nghe được bên trên bầu trời một tiếng sói hống cảm giác được sự tình không đúng h ắ n vì vậy vội vàng mở to mắt chỉ thấy ra hiện ở trước mặt hắn không phải cái gì ma lang vương. mà m là ăn ặ chương một t â n t hai trăm mười một cứu người nam ngươi bây giờ tại đây hảo hảo nghỉ ngơi một chút chờ một lát ta trước tiên đem đồng bạn của ngươi cứu ra đang giúp giúp ngươi thanh trừ trong cơ thể ma khí nhìn xem thanh niên này người bình tĩnh đối với chính mình nói ra cái này trung niên đại hán vội vàng tương đối vị này thanh niên nói một tiếng c ả m ơn nhưng là còn không có ở cái này trung niên đại hán nói ra liền nhìn thấy thanh niên này một cái chuyện càng thân thể liền biến mất ở cái này trung niên đại hán trong mắt không thể thanh niên này tựu là hạo thiên hạo thiên đã đi ra trung niên kia đại hán bên người liền đi tới bị đàn sói vây quanh cái k i a sáu gã võ giả chỉ thấy hạo thiên rút ra bảo kiếm kiếm lóng lánh gian liền có lấy một chỉ ma lang bị hạo thiên đâm rách c ổ họ n g mà chết đón lấy liền có nhìn thấy hạo thiên bảo kiếm trong tay vén lên mấy đạo kiếm hoa giống như phân quang lữ ư ảnh một gã nhân loại võ giả bên cạnh mấy tên ma lang liền bị hạo thiên cho phân tay h rồi nhìn xem vẫn còn chăm chú chống cự lại phần đông ma lang mà khác vài tên võ giả vì vậy hạo thiên liền giống to một tiếng mau mau đi vào phía sau của ta nghe thấy hạo thiên thanh âm lập tức trong vi võ giả liền thời gian dần qua hướng về hạo thiên sau lưng thối lui vừa mới bọn hắn thế nhưng mà thấy được hạo thiên lợi hại một kiếm cứ như vậy mấy cái ma lang liền bị phanh tây h rồi đây quả thực là cao thủ trong cao thủ a không cầu trợ hắn che chở đây quả thực là kẻ đần A. đương nhiên người ta ở bên trong không để ý tới ngươi cái này là rất khó l ư ơ nói g n bất quá hiện tại tự mình nghe thấy người này cường giả chủ động che chở bọn hắn bọn hắn như thế nào hội mất hứng đâu rồi thời gian dần qua cái này vài tên võ giả liền toàn bộ đi tới hạo thiên sau lưng mà đan sói nhìn thấy tất cả mọi người che chở đến hạo thiên sau lưng trong lúc nhất thời cũng không mới vừa lên tiếng lên công vừa mới lao đại của mình thế nhưng mà bị người trước mắt một c h i ề u t i u cho vung lên trời đi thực tế là của mình vài tên đồng bạn tức thì bị hắn một kiếm cho đánh chết nhiều cái cái này nếu lên rồi quả thực t i u là chịu chết vì vậy thời gian dần qua hai phe cứ như vậy rằng co đàn sói một phương vậy mà thời gian dần qua thời gian dần qua càng tụ càng nhiều t i ự u cái đó và hạo thiên bọn hắn cách có hai em mở hơn địa phương ngươi nhìn vào ta ta nhìn vào ngươi t i ự u cái này mắt to chừng đôi mắt nhỏ đi lên không biết tình huống như thế nào còn tưởng rằng tại đây phát hiện tình huống như thế nào nữa nha xem lấy tình huống trước mắt lập tức hạo thiên liền cao hứng không thôi loại tình huống này đúng là hắn chỗ chờ mong vừa mới sở dĩ hắn không có chủ động công kích cũng là bởi vì hắn phát hiện ma lang vậy mà tại hướng lên trước mắt cái này tam đầu ma lang v ệ bên người tụ tập nhìn về phía trước đã tụ tập không sai biệt lắm ma lang vì vậy hạo thiên liền lớn tiếng một giống bài sơn đào hải chỉ thấy hạo thiên s o n g trưởng hướng về phía trước đánh ra một trưởng xuống dưới liền nhìn thấy một gậy vô hình khí lãng lại bị cái gì đó về phía trước mặt đẩy đi cái này vô hình khí lãng một gậy một gậy giống như là cái tia đường ven biển bên cạnh gợn sóng đồng dạng theo biển cả ở chỗ sâu trong hướng về đường ven biển xung lại cảm giác được phía trước không khí chính là dị thường chấn động lập tức ở phía trước ba con ma lang vệ giống như cảm giác được cái gì khủng bố tồn tại khiến cho vì vậy liền nhìn thấy bọn hắn tranh thủ thời gian thay đổi đầu sói cái gì đều không để ý được hướng về đằng sau chạy tới những thứ khác ma lang giống như cảm giác được cái này ba con ma lang vệ không bình thường trông thấy cái này ba con ma lang vệ chạy vì vậy cũng chăm chú đi theo đám bọn hắn chạy đáng tiếc chính là bọn hắn hiện tại mới phát hiện đã đã chậm chỉ thấy cái này vô hình gợn sóng thời gian dần qua có thể dùng mắt thường nhìn ra đến đến cuối cùng thậm chí là càng ngày càng rõ ràng giống như là có lấy mấy vạn chỉ con ngựa hoang tải lao nhanh đồng dạng thời gian dần qua tiếng gầm càng lúc càng lớn đầu tiên xếp hạng phía trước nhất chính là trên mặt đất dày đặc màu đen thổ địa chỉ thấy khí này xóng qua đi lấy màu đen thổ địa giống như là bị cái gì đó cho ngạnh xanh xanh cạo ba thước đồng dạng đón lấy khí này xóng liền vòng quanh cái này bị nổi lên màu đen bùn đất giống như một cái màu đen vòi rồng hướng về phía trước đàn sói phóng đi cảm giác được đằng sau khác thưởng lập tức không ít đăng tải về phía trước chạy trốn ma lang n h o nhao quay đầu lại hướng về đằng sau nhìn lại sau khi thấy mặt đang t ạ i hình thành màu đen phong bạo lập tức sợ tới mức lang tâm mãnh liệt n à dưới chân bốn cái con sói chân chạy trốn càng thêm nhanh bọn hắn theo s a o có nghĩ đến qua mình cũng có thể chạy trốn nhanh như vậy những n à y ma lang chạy trốn rất nhanh nhưng là đằng sau màu đen khí lãng so với bọn hắn chạy trốn càng thêm nhanh thời gian dần qua chạy ở phía sau ma lang lại bị cái này màu đen khí lãng cho cắn ướt lập tức còn lại ma lang càng thêm liều mạng cùng chạy cũng là mệnh lập tức cũng không có ngươi nói bọn hắn còn không liều mạng ư đáng tiếc chính là bọn hắn chạy còn là phi thường t r ư ợ tiếp theo bị màu đen khí l ã n g hóa thành một cái cự đại quái thú chi khẩu liền đem bọn họ cho thôn vệ không còn đứng tại hạo thiên sau lưng sáu người lập tức trợn tròn mắt cái này công kích quả thực thật sự là quá cường hãn nhất là như thế hoa lệ công kích đây quả thực vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn mà ngay cả trên người bọn họ nóng rát đau nhức đau bọn hắn cũng tạm thời cấp quên mất rồi trong lòng nghĩ hoàn toàn là vừa mới cái này khủng bố một chiêu cái này cổ màu đen khí l ã n g trọn vẹn chạy ra một d ặ m tả hữu khoảng cách lại thời gian dần qua bắt đầu tiêu tán chỉ thấy tại hạo thiên trước mặt của bọn hắn xuất hiện một cái rộng mười m tả h ư u sâu ba m tả h ư u trường hơn một dặm mương máng mà ở mương máng cuối cùng đây là nằm nổn ngang lộn s ộ n ma lang thi thể những này ma lang mọi người không có, có cảm giác đến một tia sinh mệnh khí t ứ c hiện nhiên những này ma lang đã đều chết hết xem lấy hết thể trước mắt hạo thiên đều có điểm khiếp sợ cái này là mình gây nên ấy ư ta có thể có đủ mạnh mẽ như vậy t r ư ờ n g lực ư nhìn trước mắt hạo thiên trong nội tâm tự đủ tại bình thường hắn phát một t r ư ờ n g này lúc chỉ dùng bản thân một thành linh khí hôm nay không biết làm sao vậy vậy mà xử suất sáu thành linh khí Thật không ngờ vậy mà đã tạo thành như vậy rung động hiệu quả chẳng những rung động ở người khác t ự u là ngay cả mình cũng là rung động ở nếu toàn lực mà phát cái kêu một trường này nghĩ tới đây hạo thiên liền cảm giác đạo bầy thân tại trước mặt của mình thúc thủ chịu c h ó i q u a n cảnh bất quá rất nhanh hạo thiên liền từ chính mình trong tưởng tượng đi ra hạo thiên không biết cái này phách thiên trưởng đ ờ i trước là như lai thần trưởng mà như lai thần trưởng tại thời kỳ viễn cổ đã từng là khủng bố đại danh tử vị này sáng tạo ra tạo ra như lai thần trưởng viễn cổ cường giả càng là cường hãn dị thường đối mặt đồng cấp cường giả hắn chỉ cần xử x u ấ t như lai thần trưởng một chiêu đối phương sẽ gặp hồn phi phép tán coi như là cấp một giai cường giả tại một trường này phía dưới tựu tính là không chết cũng muốn bản thân bị trọng thương bởi vậy hắn bộ này trường pháp đưa tới càng nhiều nữa cường giả chú ý cuối cùng vị này sáng chế như lai thần trưởng cường giả bị vây công mà vẫn lạc nhưng là như lai thần trưởng cũng không có theo vị này cường giả vẫn lạc mà vẫn lạc mà là bị vị này cường giả đồ đệ cho đã luyện thành vì vậy người này liền rời núi vi sư báo thủ chu diệt vô số tham gia năm đó vây công sư phụ hắn người bất quá về sau người này đưa tới rất nhiều cường giả bất mãn bị dẫn xuất một cái cùng giai cường giả giết đi như lai thần trưởng kẻ có được bị cùng giai cường giả cho đánh chết tin tức này khiếp sợ viễn cổ đồng thời cái này cũng đã trở thành một trăm triệu tái bí ẩn bất quá tuy nhiên như thế chúng cường giả đối với như lai thần trưởng cuồng nhiệt như trước không có giảm bớt tại toàn bộ thời kỳ viễn cổ mỗi lần như lai thần trưởng vẫn thế đều muốn là một m cái gió tanh mưa máu thời đại chương hai trăm mười hai cứu người sáu ma lang vương xem lấy hết thẻ trước mắt cơ hồ bị trước mắt tình hình cho sợ chán váng bất quá với tư cách lang loạn bọn hắn trời sinh liền có lấy mánh liệt nguy cơ ý thức cảm giác biết rõ trước mắt người này chính mình không phải là đối thủ của hắn vì vậy liền nhìn thấy ma lang vương kẹp lấy đuôi cho sói xám xịt hướng về xa xa bỏ chạy một g ã trông thấy ma lang vương chạy trốn võ giả lập tức liền lớn tiếng hô ân nhân như vậy lang vương chạy chúng ta muốn hay không truy nếu không mà nói hội tạo thành hậu hoạn vô cùng đó a hạo thiên nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn người này liếc chỉ thấy người này không có cao bao nhiêu thì ra là thuộc về cái loại n ầ y thấp đụng loại hình Theo c á i kia ma bị l n g c h ạ o r á c h n á áo t d à g chế tạo chủng ó t tộc h truyền thuyết bọn hắn nữa thích chế tạo binh khí thường thường bọn hắn chế tạo binh khí càng là tinh phẩm trong tinh phẩm cái kia chính là ải nhân tộc bất quá đối với ải nhân tộc đại lục ở bên trên đã hơn một nghìn năm chưa từng gặp qua thân ảnh của bọn hắn rồi nếu không phải trong sử sách ghi lại lấy sự hiện hữu của bọn hắn mọi người cho rằng đây là trong truyền thuyết chủng tộc đây này theo cái kia ra tay ngăm đen đó có thể thấy được đây là một cái thường xuyên thích ra đi hoạt động người đương nhiên nói cách khác người này yêu đi đi lại lại như cái này nóng lạnh hoang mạc cơ hồ có thể nói một năm bốn mùa bên trong đều là phi thường nóng bức càng là do ở đều là một mảnh cắt vàng khiến cho tại đây không thấy được một điểm màu xanh lá thân ảnh xem ra đây là một cái so sánh tục tăng nhân vật hạo thiên trong nội tâm đối với hắn như vậy bình luận bất quá tục ngữ nói tốt biết người biết mặt không biết lòng nếu là thật có thể xem minh bạch một người đ â u rồi hay vẫn là cần muốn trường kỳ ở chung chạy bỏ chạy rồi chúng ta không cần phải chào nó dù sao thượng thiên có đức h i ế u sinh nếu không chúng ta giết lung tung một mạch bầu trời thiên k i ế p tịu i sẽ không bỏ qua chúng ta chúng ta hay vẫn là thiếu làm s á t n g h i ệ t tốt nhìn xem đi x a ma lang vương hạo thiên bình tĩnh đối với mọi người nói ra hạo có trời mới biết đây tuyệt đối không phải cái này một người trong nội tâm suy nghĩ đây càng là phần lớn người trong nội tâm suy nghĩ bởi vì từ khi hạo thiên đi vào trên cái thế giới này hắn chưa từng có phát hiện qua hoặc là nghe nói qua công đức cái này tại trung quốc thời kỳ thượng của mỗi một tu chân giả chỗ truy cầu đồ vật vậy mà không có hơn nữa người nơi này hạ thiên phát hiện đều là căn cứ vĩnh viễn tuyệt hậu hoạn g n g h ị cách thậm chí sẽ có lấy như vậy tâm tính thà rằng giết lâm một ngàn cũng không muốn buông tha một cái chẳng lẽ bọn hắn không sợ chết tại dưới thiên kiếp ấy ư phải biết rằng cái thiên kiếp này cũng không phải là chủ yếu căn cứ tu vi của ngươi mà đến mà là căn cứ ngươi công đức mà đến nếu một người tội ác tài trời sát nhân doanh t r ọ n g tự nhiên thiên kiếp của hắn cũng tiểu càng lợi hại nếu một người đã làm công đức vô lượng sự tình bên cạnh thiên kiếp của hắn lôi sấm to mưa nhỏ chẳng lẽ bọn hắn không biết cái này quan hệ nghĩ tới đây hạo thiên trong nội tâm nói ra đúng rồi xem ra đây cũng chính là vì cái gì người nơi này cơ hồ không người nào dám độ thiên kiếp t r ă m người tồn một xem ra là có nguyên nhân ai cứ như vậy nhưng hắn đi rồi nhìn xem đã biến mất ở phía x a ma lang vương bóng lưng vị này thấp bé tháo vắt trung niên nam tử thở dài thở ra một hơi nói ra các ngươi về sau hay vẫn là thiếu làm sát nghĩ tốt dù sao thượng thiên nhìn lại nói cách khác tương lai các ngươi tại dưới thiên kiếp sẽ hồn phi phách tán nhìn xem còn có chút không cam lòng thấp bé tháo vắt đàn ông hạo thiên thanh em lạnh như băng nói ha ha thiên kiếp đây là lý chúng ta rất xa xôi sự t ì n h sắc nhiệt đối với chúng ta mà nói đây mới là thoải mái sự t ì n h hơn nữa ta đợi này đã không có có h y vọng đạt tới độ kiếp tu vi hay vẫn là vô cùng cao hứng vui đ ù a à. nghe xong hạo thiên người này không cho là đ ú n g nói tuy nhiên hạo thiên là ân nhân cứu mạng của hắn nhưng là tại trong lòng của nó ân nhân cứu mạng khoản nợ rất là khó còn nhưng lại không phải cái gì ân trọng như núi dù sao lúc này bọn hắn đã bị ma khí nhập vào cơ thể không có khả năng sống bao lâu rồi ai không nghe lời của ta các n g ư ơ i sớm m u ộ n ngươi sẽ phải hối hận nhìn xem mặt mũi tràn đầy không phải rất quan tâm đàn ông lập tức hạo thiên liền thất vọng rồi hồn phi phát tán hh ắ c ắ chúng c ta là đợi không được rồi không có trông thấy chúng ta đã ma khí nhập vào cơ thể sắp không bằng t ử vong ngữ đối với hạo thiên mặt khác một vị võ giả hừ lạnh nói ai nói ma khí nhập vào cơ thể t i ể u sẽ chết nhìn trước mắt mấy người trên mặt sầu bi chi sắc hạo thiên không giải thích được nói trên sách đều là như thế này ghi lại đó à, trên đại lục thời kỳ thượng cổ thật nhiều người đều là vì ma khí nhập vào cơ thể cuối cùng hóa thành ma đầu bị thiên phạt đánh chết ách nguyên lai là như vậy a bất quá đối với ma khí nhập vào cơ thể ta rất có nghiên cứu không dám nói có thể hoàn toàn chữa cho tốt nhưng là cũng là có thể hoàn toàn không cho các ngươi ma hóa xem của bọn hắn hạo thiên vừa cười vừa nói cái gì có thật không vậy đúng t i ê u thật sự nhìn xem dòng nước mắt nóng tràn đầy sáu người hạo thiên khẳng định nói a a a thật tốt quá hạo thiên bên này lời nói vừa mới nói xong liền nhìn thấy sáu người điên cuồng ôm cùng một chỗ tại đâu đó không ngừng mà sôi nổi quả thực giống như là không có lớn lên hài t ử đồng dạng trong lúc nhất thời xem hạo thiên có chút trận tròn mắt hắn chưa từng có nghĩ tới loại chuyện này vậy mà xuất hiện một đám đám ông lớn trên người đây là phát sinh ở một đám tiểu bằng hữu để ăn mừng thành công vui sướng thời điểm mới có thể phát sinh động tác ca bất quá theo bọn hắn hiện ra lấy ngây thơ chất phát trên mặt hạo thiên nhìn thấy đơn thuần cao hứng tại đây mới là nhân loại lúc ban đầu thời điểm biểu hiện ra ngoài tình cảm a tốt rồi tốt rồi các ngươi tranh thủ thời gian ngừng thương thế trên người nói không chừng ta còn không có có thanh trừ ngươi trên người chúng ma khí các ngươi cũng đã bởi vì mất máu quá nhiều mà chết đây là hạo thiên đột nhiên hay nói rợn đối với sáu người nói ra nghe xong hạo thiên điên cùng sáu người lập tức thanh t ỉ n h lại trong lúc nhất thời lại lại để cho xấu hổ đứng ở nơi đó không biết nói như thế nào rồi làm sao vậy con ngẩn người à xem xem các ngươi trên người máu tươi lưu đến khắp nơi đều là nghe xong hạo thiên lần nữa nhắc nhở sáu người cái này mới phát hiện bọn hắn toàn thân tràn đầy máu tươi có là trên người của mình miệng vết thương chảy ra có rất nhiều ma lang huyết dịch bất quá mọi người mặc dù biết rồi nhưng lại không có hành động nhưng vẫn là tại đâu đó ngốc đ ứ n g đấy chứng kiến loại tình huống này hạo thiên nghi ngờ hỏi chẳng lẽ các ngươi không có chỉ huyết tán hoặc là một ít chữa thương đan dự ư lập tức liền nhìn thấy bọn hắn ngay ngắn hướng lắc đầu nhìn đến đây hạo thiên bất đắc di nói được rồi tính toán ta đời trước thiếu nợ các ngươi nói xong liền nhìn thấy xuất ra một cái bọc giấy cùng một cái bình xứ cái này trong gói giấy là chỉ huyết tán cái này bình xứ ở bên trong chính là chữa thương đan dược vừa vặn sáu miếng các ngươi một người một quả nói xong hạo thiên liền hướng của bọn hắn ném đi bất quá trong miệng thì là nói ra các ngươi có lẽ đều sẽ biết như thế nào sử dụng a trong sáu người một người tiếp nhận hạo thiên ném tới thứ đồ vật xấu hổ nói những này chúng ta hội chúng ta trước kia dùng qua cái này chương hai trăm mười ba khuma nhìn xem sáu người đem chỉ huyết tán bôi lên tại vết thương càng là đem chữa thương đan d ư ợ căn vào hạo thiên lập tức lộ ra m ỉ m cười vì vậy vừa cười vừa nói ha ha các ngươi hiện tại cũng đã đem chính mình thương thế trên người không chế được rồi kế tiếp chúng ta nên tìm một cái địa phương an toàn cho các ngươi khu trừ t r o n g cơ thể ma khí mấy người nghe xong vì vậy đại nói một tiếng t ố t tìm hai người nâng dậy đã vô lực hành t ẩ u trung niên đại hán vì vậy liền hướng về những địa phương khác đi đến tại đây khắp nơi đều là màu đen thổ thạch thỉnh thoảng càng là xuất hiện một cái sâu sắc nham thạch ngăn trở mọi người nơi đi vì vậy mọi người không thể không đường vòng hành tàu thông qua nói chuyện hạo có trời mới biết tên của bọn hắn cùng với công tác cái kia lợi hại nhất trung niên đại hán gọi hồ hán tam thấp bé tháo vắt trung niên nam tử gọi lý trung phát còn lại năm người phân biệt gọi vương tự ở bên trong canh kim điền thiếu biển n ô h ư n g thiên dì h i ể u xuân năm người đều là t á n tu đồng thời cũng là bằng hữu vừa mới bắt đầu nghe thế trung niên đại hán gọi hồ hán tam hạo thiên trong nội tâm rất là mồ hôi lạnh bất quá về sau thời gian dần qua tốt rồi cũng là dùng tâm bình tĩnh đối đãi rồi mà cái kia thấp bé tháo vắt trung niên đàn ông lý trung phát người này hạo thiên quả nhiên không có đòn sai người này yêu thích đi dạo có thể nói cái này nóng lạnh hoang mạc bên trong ngoại trừ chín đại hiểm đ ị a bên ngoài đều bị hắn đi dạo đã qua một liền về phần vương tự ở bên trong canh kim điền thiếu biển nô hương tiên dì hiệu xuân bọn người thì là không có gì để nói nữa rồi mấy người kia thường xuyên đang bận lục lấy bắt linh đội sự t ì n h một năm đến muộn cũng không có cái gì dở dỗi bất quá bởi vì tất cả mọi người là cao thủ cái này cũng khiến cho thu hoạch của bọn hắn có chút phong phú mà lần này lại tới đây thì là nghe nói nơi này có ấu long xuất hiện bởi vậy bọn hắn cũng là ô m tham gia náo nhiệt tâm tính đến dung loạn thật không ngờ một hồi địa liệt núi lỡ lại để cho bọn hắn đến nơi này càng là vì đã rơi vào trong b ầ y sói khiến cho bọn hắn vốn là mười một người đ o à n đội biến thành hiện tại bảy người tuy nhiên chết bốn người tất cả mọi người là rất thương tâm nhưng may mắn thay càng nhiều nữa bằng hữu còn sống người sống so chết đâu nhiều người cái này là một đại kiện về vui đối với bọn hắn tao nộ hạo thiên rất là đồng tình đồng thời đang nói chuyện thiên trong quá trình rất nhanh hạo thiên liền cùng bọn họ đã thành lập nên thâm hậu tình hữu nghị đã trở thành không nói chuyện không nói không có gì giấu nhau bằng hữu mọi người lúc nói chuyện liền chứng kiến phía trước có lấy một cái cự đại nam h thạch chặn bước tiến của bọn hắn chỉ thấy cái này khối nam h thạch dài ước chừng có hai dặm dài hơn có ngàn mét độ cao hơn nữa cái này nam h thạch tương đương dốc đứng nếu không phải thượng diện là một mảnh ngăm đen tất cả mọi người có thể cầm nó đương tấm gương sử dụng trên mặt đá không có bất kỳ tự là một tòa c h u ỗ i lụi c ắ t đá đương nhiên coi như là có cái gì mọi người cũng có thể là nhìn không thấy bởi vì nơi này khắp nơi đều là tối như mực một mảnh xem cái gì đó đều là màu đen ngươi còn muốn trông c ậ y vào trông thấy cái gì màu xanh lá đồ và tà các ngươi nhìn phía trước là cái gì vậy mà so lấy không gian chung quanh còn hắc đây này đột nhiên lý trung tóc nhọn duệ c u ố n g h ọ n g hô lên nghe thấy hắn mà nói mọi người vội vàng bịt lấy lỗ thai phàn nàn nói ngươi có thể hay không nhỏ giọng một chút ấ y ư tại đây phải biết rằng có thể c ũ n g không phải chỉ có chín h ngươi hắc hắc thật có lỗi bất quá nói đi thì nói lại các ngươi cũng không phải không biết ta giọng đại cái này vẫn là ta vẫn lấy làm quang v i n h sự t ì n h lập tức lý trung phát lung t u n g nói ha ha không m u ố n cái chúng ta đến phía trước nhìn xem đây rốt cuộc là địa phương nào lúc này hạo thiên nghe thấy bọn họ lập tức muốn nhao nhao đi lên vì vậy vội vàng chuyển hướng chủ đề dọc theo con đường này hạo thiên thế nhưng mà thống khổ chết rồi mấy người kia quả thực i ự u là một đám chim sẻ ở chỗ này díu ra díu rít gọi không ngừng có thể nói mỗi một lần đều là hạo thiên điều đình lúc này mới hồi phục bình tĩnh xem tại hạo nhiên trên mặt mũi ta không cùng ngươi nhóm so đo lần sau lại cùng các ngươi phân cao thấp nói s o n g lý chúng phát hướng về mọi người phát một cái liếp mắt thôi đi ngươi cho rằng ngươi là ai à hẳn là chúng ta xem tại hạo nhiên trên mặt mũi không để cho ngươi so đo ngươi cho rằng ngươi mình có thể nói qua chúng ta sáu cái ứ trung niên đại hán hồ hán tam k i n h bị nói hồ hán tam tử khi bị mọi người mang về sau sau đó tại phục d ụ n g hạo thiên cho hắn đan dược về sau liền vô dụng tôi bao lâu thời gian cũng đã có thể đi được rồi đối với bọn hắn gọi hạo n h i ê n đây đều là lúc trước bọn hắn muốn gọi hạo thiên uy ân nhân nhưng là vì hạo thiên cảm thấy bọn hắn như vậy gọi cảm giác được không phải rất thoải mái vì vậy liền lại để cho bảy người đổi giọng cũng gọi hắn hạo nhiên đây cũng là hạo thiên có thể cùng bọn họ hòa mình nguyên nhân nếu tổng như vậy gọi ân nhân ân nhân gọi hạo thiên tổng cảm giác mình tài trí hơn người tựa như dễ dàng như vậy cùng bọn họ đã tạo thành trên tâm lý ngăn cách、người nghe thấy hồ hán tam lập tức lý trung phát liền rất là sinh khí vất quá tại hắn vừa nói ra ngươi chữ thời điểm liền nghe hạo thiên nói ra ha ha đừng c á i cọp chờ các ngươi thương thế tốt rồi nói sau đến lúc đó đánh một chầu đều không có vấn đề quả nhiên hạo thiên hay vẫn là rất có tác dụng cuối cùng mọi người lưu lại c â u thương thế tốt lên sau theo đạo huấn ngươi liền hướng về phía trước đi đến thời gian dần qua cái này đ è n kịt địa phương rốt cục tại trong mắt mọi người rõ ràng địa hiện ra đây là một cái sơn động chỉ thấy này sơn động cấp ba m chiều rộng chừng hai m hơn nữa tại này sơn động cửa ra vào thậm chí có cái này mấy cái cực đại chân to ấn theo dấu chân nhìn lại nơi này là cự hùng dấu chân chẳng lẽ tại đây ở lại lấy một đầu cự hùng nhìn xem dưới chân dấu chân hạo thiên trong nội tâm thầm nghĩ quả nhiên tại một tiếng kinh thiên gào thét trong xác nhận hạo thiên hạo thiên trong nội tâm suy nghĩ nguyên lai、like、đây là theo trong động chuyển đến một tiếng to do gấu được giống lên một tiếng nghe xong thanh â m này lập tức hồ hán tam bọn hắn chấn động lúc này thì bọn hắn thế nhưng mà không có, có bao nhiều sức chiến đấu nếu là thật đánh nhau bọn hắn tuyệt đối là đưa đồ an phần không có chuyện có ta ở đây lâu rồi theo cái m g i này âm thanh gấu gầm rú về sau liền nghe mảnh mảnh cực lớn va chạm thanh âm hạo thiên bọn người trong lúc nhất thời liền cảm giác được trên mặt đất một hồi lắc lư giống như là đã xảy ra tiểu nhân địa chấn thời gian dần qua cái này tiếng va đập càng ngày càng gần hơn nữa trạm đất mặt lắc lư càng ngày càng liệt không có bao nhiêu hội công phu liền từ sơn đông bên trong chui đi ra một đầu cự hùng chỉ thấy cái này chỉ cự hùng toàn thân màu đen lông tơ h i ệ n nhiên đây cũng là một chỉ bằng cách qua ma hóa linh thú lúc này đã không thể xưng là linh thú có lẽ xưng là ma thú hơn nữa là một mực ma hùng cái này ma hùng thân cao hai m năm đã ngoài có hơn một mét tiếp cận hai m v ò n g e o xem ra tối thiểu có mấy tấn thể trọng cái này nếu đặt ở người trên thân thể tuyệt đối sẽ lập tức đem một người đẻ chết giống nhìn xem phía trước tám cái nho nhỏ đồ ăn lập tức theo trong lúc ngủ mơ bị bừng tỉnh h ắ t hùng cao hứng lên đây quả thực là đưa tới cửa đồ ăn a chương hai trăm mười bốn khu ma hai a là đại địa ma hùng nhìn trước mắt cực lớn màu đen cự hùng lý trung phát lập tức nghẹn ngào kêu lên cái này đại địa ma hùng y danh thật sự là sâu sắc truyền thuyết tại thời kỳ thượng cổ cái này là có thể cùng cự long chống đỡ chủng tộc chỉ cần đại địa ma hùng không ly khai thổ địa hắn t i c u là có thể vô hạn hấp thu cả vùng đất phát ra thổ thuộc tính linh khi tiến hành chiến đấu nhìn xem lý trung phát bộ g á n g giật mình lập tức hồ hán tam k i n h bị nói lý trung phát ngươi có thể hay không yên tính một hồi tại đây không phải còn có hạo nhiên ư nghe thấy hồ hán tam lý trung phát lúc này mới nhớ tới bên người có một cái cường hãn hạo tiên h trong lúc nhất thời trong lòng cái kia một phần gợn sóng thời gian dần qua bình tĩnh đi lên muốn nói mọi người không sợ hãi đây là giả dối không có nhìn thấy cái này ma hùng thân thể cao lớn trên người linh lực chấn động càng là cường đại hồ hán tam cảm giác thoáng một phát cái này ma hùng cùng trên người mình linh khí chấn động so sánh với hắn phát hiện cái này ma hùng trên người linh khí chấn động là của mình gấp hai ba lần xem ra chính mình xa xa không phải cái này đại địa ma hùng đối thủ nhìn trước mắt cường đại ma hùng hạo có trời mới biết kế tiếp có khả năng sắp lâm vào một cuộc các chiến cái này chỉ ma hùng cơ hồ nhanh tiến vào đã đến thất giai có thể nói chỉ cần làm ộ t cái cơ duyên là hắn có thể đủ thành công tiến vào đến thất giai bất quá cái này điều kiện tiên quyết là nó có thể vượt qua thiên k i ế p của mình hồ hà tam lý trung phát n g ư ờ i sao tranh thủ thời gian hướng về đằng sau tối lui tốt nhất rời đi càng xa càng tốt một hồi ta cùng cái này chỉ ma hùng đại chiến thời điểm không thể không nghĩ qua là làm liên lụy các ngươi nghe thấy hạo thiên mọi người vội vàng hướng lấy đằng sau tối lui có thể có thể cảm giác được hai người chiến đấu rất có thể rất là thảm thiết bởi vậy mọi người cảm giác được chạy ra một dặm tả hữu hay vẫn là không an toàn vì vậy càng thêm hướng về đằng sau đi đến thẳng đến đi ra ba dặm tả hữu cái này mới dừng lại nhìn mình đồ ăn vậy mà chạy ra công kích của nó phạm vi ma hùng trong nội tâm cực kỳ giận dữ thật không ngờ cái này đồ ăn vậy mà chạy đây quả thực là coi rẻ quyền vi của mình không biết các ngươi có thể trở thành vĩ đại ta đây đồ ăn là một kiện đáng giá khoe khoan g sự tình y u đón lấy liền nhìn thấy cái này chỉ ma hùng một thân gào thét hướng về phía trước dẫm trận tại chỗ mà đi đáng tiếc chính là tại nó mới vừa đi ra hai bước về sau liền bị hạo thiên ngăn cản chỉ thấy một đạo cường đại trưởng khí hướng về ma hùng đầu c ô n g tới cảm giác được phía trước nguy hiểm vì vậy ma hùng nội vàng nghiêng đầu bất quá thân hình của nó phi thường xương to lên căn bản khó có thể tránh né đi qua nhìn xem sắp đánh tới đầu mình bộ một trưởng cái này đại đ ị a ma hùng muốn cũng không có muốn liền giơ lên song trưởng ngăn cản đi lên trong lúc nhất thời cái này một đạo trưởng khí liền đánh vào ma hùng gấu trên lòng bàn tay bành bành liên tục hai tiếng đất r u n g núi chuyển giống như được chấn động qua đi chỉ thấy cái này ma hùng hướng phía sau lui hai bước ngao có thể có thể cảm giác được chính mình bị người trước mắt loại cho làm bị thương mặt mũi ma hùng lần này là thật sự phi thường đích sinh khí rồi cực lớn hùng trưởng không ngừng mà đánh lấy dưới chân màu đen thổ địa trong lúc nhất thời mặt đất lắc lư càng ngày càng lợi hại hạo thiên đứng ở phía trên lại có như đứng ở gợn sóng quần quận trên thuyền nhỏ chẳng những tại đây như thế t i ự u la liền ba dặm bên ngoài tiếng gọi ở mỹ ngài bọn người có thể cảm giác được rõ ràng mặt đất chấn động cảm giác thật sự là không hổ là đại địa s ủ n g nhi tại điều khiển thổ linh khí phương diện xác thực có một tay bất quá may mắn hắn còn không có có tiến vào đến thất hắn tuyệt đối có thể làm ra chính thức địa chấn cảm giác được cả vùng đất lắc lư hồ hán tam cảm thán nói cái g i á m cái này chỉ ma hùng nếu là thật tiến vào thất giai rồi hôm nay chúng ta có thể t u đợi đến chơi xong a nhất là ngươi tuyệt đối sẽ cái thứ nhất trở thành ma hùng đồ ăn nghe xong hồ hán tam lập tức lý chúng phát liền cười mắng h ừ ta ngược lại là hy vọng hắn trở thành thất giai ma thú đến lúc đó đem ngươi cái này lớn giọng một ngụm ăn vào bụng ở bên trong nhìn xem lý chúng phát hồ hán tam h ừ lạnh nói ôi ba l á o hổ ngươi hôm nay ăn hết hòa rực rồi như thế nào chỉ biết là cùng ta đối nghịch ga lý chúng phát đối với hồ hán tam thập phần khó chịu tốt rồi tốt rồi hôm nay xác thực là hai người các ngươi chính là tương đối nhiều bất quá các ngươi muốn n h a o n h a o hay vẫn là qua một bên n h a o n h a o đi thôi không chậm trễ chúng ta xem đặc sắc chiến đấu gì hiệu xuân nhìn xem s ắ p vừa muốn đả khởi nước miếng trận chiến hai người hai người vì vậy không kiên nhẫn nói đúng đấy cảm kích ngài qua một bên đi ảnh hưởng tới chúng ta quan sát cái này đặc sắc chiến đấu ta tìm các ngươi sự tình nghe xong gì hiệu xuân còn lại bốn người vội vàng cùng đều lên nói cảm giác được khả năng khiến mọi người nổi giận vì vậy hai người liền không ra rồi mà là cùng mọi người đồng dạng xem nhìn trước mắt khó gặp chiến đấu c h ẳ n g diện nhìn trước mắt nho nhỏ nhân loại hoàn toàn cùng chính mình không thành có quan hệ trực tiếp làm sao có thể có lớn như vậy lực đạo người này ma hùng rất là khó hiểu nhất là vừa mới trên tay chuyển đến đại lực đây cơ h ộ i đ ề u vượt qua chính mình một nửa khí lực rồi cái này lại để cho ma hùng rất là kinh ngạc đồng thời cũng là rất n g h i hoặc bởi vì tại trong trí nhớ của nó càng là thân thể cao lớn sinh vật thực lực t i ự u là càng cường đại nhưng là trước mắt cái nhân loại này cao hơn đại không có chính mình cao lớn muốn cường cường tráng không có chính mình cường tráng hắn thật sự là nghĩ mãi mà không rõ cái này bước nho nhỏ thân hình bên trong như thế nào ẩn chứa như vậy năng lượng cường đại bất quá có can đảm khiêu chiến quyền uy của mình người tự là muốn chết nghĩ đến liền nhìn thấy ma hùng g ơ lên bàn tay to của m ì n h trưởng hướng về hạo thiên đập đi nhìn xem cái này rộng thùng thỉnh cự trưởng sắp theo đỉnh đầu của mình bên trên rơi xuống vì vậy hạo thiên vội vàng lách mình hướng về bên cạnh c h u y ể n đi chỉ thấy hạo thiên vừa mới chuyển đã đến một bên liền nhìn thấy cái này ma hùng mặt khác một c h ỉ cự trưởng liền theo đi lên vì vậy hạo thiên liền ngay tại chỗ lăn một vòng khó khăn l ắ m tránh thoát cái này một cự t r ư ờ n g nhìn xem cái này rộng t h ù n g thỉnh cự t r ư ờ n g rồi đột nhiên hạo thiên trong nội tâm áp lực xoay mình tăng tuy nhiên biết rõ cái này chỉ ma hùng không phải là của mình đối thủ nhưng nhìn lấy cái kia cường tráng khí lực thời điểm cái này lại để cho người rất là h ồ thẹn nếu ở kiếp trước hạo thiên nhìn thấy khổng lồ như vậy ma hùng không trực tiếp dọa ngất đi cũng không tệ rồi chớ đừng nói chi là cùng như vậy ma hùng chiến đấu may mắn hiện tại hạo thiên đã không phải là trước kia hạo thiên rồi hắn bây giờ là một cái tu vi cao thâm võ giả hơn nữa càng là một cái gặp may mắn kẻ xuyên việt x u ố t một tiếng liền gặp được hạo thiên đem binh khí của mình rút ra cảm giác được một hồi ánh sáng từ nơi này trong bóng tối hiện lên lập tức cái này ma hùng chấn động bất quá rất nhanh nó liền hiểu rõ ra nguyên lai、like、cái này là nhân loại tại cầm r a binh khí của mình ừ ngươi cho rằng xuất r a binh khí t i ể u có thể đối phó ta sao nghĩ vậy ma hùng trong nội tâm lập tức một tiếng cười lạnh đón lấy liền nhìn thấy cái này ma hùng chân to t r ư ở n g hướng về hạo thiên lần nữa đập đi nhìn xem cái này cực lớn bản chân hạo thiên binh khí vội vàng chặt lên đi chỉ là có thể chính là cái này trường kiếm vừa mới chém đến nơi này ma hùng làn ra thượng diện liền không thể phía trước tiến thêm một bước lập tức hạo thiên liền chấn động cái này ma hùng phòng ngự thật sự là quá c ứ n g hãn bất quá cũng không có bao nhiêu thời gian vội tới hạo thiên suy nghĩ chỉ thấy cái này cự hùng chân to trường sắp đã rơi vào hạo thiên trên người lúc này bởi vì hạo thiên vừa mới s ừ n g sốt một hồi đã bỏ lỡ tốt nhất trốn tránh thời gian chẳng lẽ cứ như vậy hạo tiên h một trưởng bị hắc hùng giấm thành thịt nát chương hai trăm mười lăm khu ma ba biết rõ ẩn giấu không được vì vậy liền nhìn thấy hai tay mạnh mà hướng về thượng diện một lần hành động liền chăm chú đến trụ ma hùng c ự trường nhập thủ liền cảm giác được một cỗ sức lực lớn chuyển đến hắn trùng không thua mấy tấn ở bên trong chỉ áp hạo thiên hai chân đều thẳng không đứng dậy thời gian dần qua lại lại để cho có chút bị đẻ xuống quỳ s u thế xa xa bảy người trông thấy loại tình huống này lập tức chấn động bọn hắn biết do nếu hạo thiên đã xong bọn hắn tuyệt đối là trốn không thoát lập tức cả đám đều tại đâu đó phi thường sốt ruột càng l à hận không thể trên mình trước đi c h ợ giúp hạo thiên bề bộn thế nhưng mà bọn hắn cũng không phải là không có lý trí chi, chi nhân bọn hắn biết rõ trên mình đi chẳng những trợ giút không được hạo thiên gấp cái gì còn có thể liên lụy hạo thiên bất quá hạo thiên cũng không có biểu hiện ra liền lộ ra như vậy không chịu nổi n g u y ê n lai、like、tại đây ma hùng cự t r ư ờ n g hạ lạc trong nháy mắt hạo thiên ngũ tạng lục phủ đều bị cái này ma hùng cự t r ư ờ n g cho chấn đắc một hồi lắc lư trong lúc nhất thời lại để cho hạo thiên toàn thân khí lực cũng không thể tập trung chỉ có khó khăn lắm ngăn trở cái này ma hùng cự t r ư ờ n g h u ố n không biết đã qua bao nhiêu thời gian cảm giác được chính mình ngũ tạng lục phủ đều đã hồi vị lập tức hạo thiên liền hô to một tiếng bên hông vừa dùng lực liền trông thấy cái này chỉ ma hùng cự trưởng bị hạo thiên giơ lên đón lấy hạo thiên lần nữa dùng sử dụng khí lực liền đem cái này chỉ ma hùng cho q u ă n g ra ma hùng bị hạo thiên đại lực đẩy lập tức hướng về đằng sau liền lùi lại mấy bước trong nội tâm lập tức hiếp sợ khó có thể dùng ngôn ngữ miêu tả bất quá bây giờ không phải là hắn muốn những thứ này thời điểm nguyên lai、like、tại hạo thiên thoát khỏi ma hùng cự t r ư ờ n g về sau vội vàng nhặt lên trên mặt đất rơi xuống bảo kiếm đón lấy liền nhìn thấy bảo kiếm vung lên hướng về cự hùng phần bụng tới cảm giác được nhập thủ cứng rắn một mảnh hạo thiên liền biết do chính mình lần này tiến công vừa rồi không có vào tay cái gì tiến triển đón lấy hạo thiên liền nghe ma hùng một tiếng thống khổ tuy nhiên lần này hạo thiên công kích không có vào tay kết quả gì nhưng là thượng diện bổ sung cường đại lực đạo vẫn có lấy không ít thông qua ma hùng r a thu chuyện đưa tới hắn nội tạng bên trong muốn mặc dù biết cái này ma hùng làn ra phòng ngự rất mạnh nhưng là nó có mặt khác động vật thiên tính cái kia chính là nội tạng xác thực không có có bao nhiêu phòng ngự chi lực cho nên tại vừa mới tiến công bên trong một bộ phận sức lực đạo chuyện đưa tới ma hùng trong thân thể mới có thể cho hắn mang đến tổn thương nghĩ tới đây lập tức hạo thiên nghĩ ra như thế nào đối phó cái này chỉ ma hùng phương pháp bảo kiếm trong tay lập tức bị hạo thiên thu vào trong không gian giới trị nhìn xem cách mình cách đó không xa ma hùng hạo thiên mặt mũi tràn đầy mừng rỡ ta đây cái này hai đâm hướng về ma hùng chạy ra xa xa một chỉ xem khán giả chiến trường tình huống bảy người nhìn thấy loại tình huống này lập tức chấn động trong nội tâm thầm nghĩ chẳng lẽ hắn bông u tha cho vũ khí cùng cái này chỉ lực phòng ngự rất mạnh đại địa ma hùng tiến hành vật lộn đây không phải ông cụ thắt cổ muốn chết sao tuy nhiên bảy người cùng hạo thiên ở c h u n g vô cùng muộn nhưng là bọn hắn biết rõ hạo thiên không làm chính mình không có năm chắc sự tỉnh càng là biết rõ hắn một chút tiểu tính tình cùng là cũng là một cái tin tưởng vững chắc mọi chuyện nhất định phải làm trừ phi đập lấy nam tường lúc này mới hội quay đầu lại chi nhân đã khuyên bảo hắn không được như vậy mọi người chỉ có ở phía xa chúc hắn có thể thắng ngay từ trận đầu tiêu đ a o âm thanh ma hùng nhìn thấy vừa mới làm bị thương người của mình loại vậy mà chạy tới trước người của mình tại là cao hứng phi thường trong nội tâm tưởng tượng lấy cái nhân loại này một lúc sau liền bị chính mình một trường cho đập thành thịt nát rồi lại để cho sau chính mình sẽ đem huyết đ ụ c của hắn cho hắn hết như vậy mới có thể tiêu tan trừ trong lòng của mình mới hận đáng tiếc lý tưởng là mỹ hảo thực tế thì tàn khốc chỉ thấy cái này ma hùng đội vàng chụt về phía hạ thiên hạ o thiên hướng về mặt phải một trốn sau đó tại đây ma hùng không có kịp phản ứng thời điểm đối với cự hùng vừa mới rơi xuống đất đại trưởng tựu i là hai q u y ề n đón lấy liền nhìn thấy hạ o thiên mãnh liệt hướng về đằng sau t ố i lui bởi vì hắn lúc này phát hiện ma hùng mặt khác một c h ỉ cự trưởng đã hướng về hắn đánh tới lần này hạ o thiên không có hướng về đằng sau trốn đi mà là lấn thân về phía trước hướng về ma hùng phần bụng chuyển đi lập tức ma hùng đại trưởng liền vỗ một cái không cảm giác được chính mình phần bụng khác thường ma hùng túi đầu xem xét liền xem gặp địch nhân của mình vậy mà chạy tới bụng của mình phía dưới liền gào thét bên trong dùng đến tay phải hướng về hạo thiên trộm tới hạo thiên gặp cơ hội này như thế nào đơn giản địa v ư n g tha cho chỉ thấy hạo thiên song trưởng vội vàng hướng lấy cự hùng v ô sổ trưởng càng là đã đến cự hùng tay phải chào trước khi đến hai chân đối với ma hùng đại trưởng mãnh liệt liên hoàn đá ra trong lúc nhất thời liền nghe đụng đụng không ngừng bên hai ma hùng cũng ở đây vài cái công kích phía dưới đau nhức thẳng nao ngao đối với bàn tay của hắn bên trên công kích ma hùng đối với cái này trên cơ bản không có, có cảm giác gì đến làm ì n h phần bụng thụ mãnh liệt công kích khiến cho hắn ổ bụng bên trong một hồi đau nhức đau nhất là nó ngũ tạng lục phủ cũng là một hồi lắc lư đây quả thực là giống như dùng tiểu đao xâm lược thân thể của mình tuy nhiên cái này đau nhức đau nhức chỉ có tại bụng của mình đã bị công kích thời điểm mới có nhưng là rất là đau nhức đau nhức đây là không thoát khỏi được sự thật chỉ có tiêu diệt trước mắt tên địch nhân này mình mới có thể không sẽ phải chịu như vậy đau nhức đau n g a o ma hùng đón lấy đột nhiên đối với hạo thiên giống kêu lên hắn thanh âm phi thường to bén nhọn cùng sư h ố n g c ô n g không chút thuốc kém trong lúc nhất thời hạo thiên đại não lập tức một hồi chóng mặt núp đ í c ma hùng nhìn thấy tựa hồ công kích của mình vào tay hiệu quả lập tức cao hứng địa hướng về hạo thiên công kích mà đi phía trước tả hữu s o n g trường vội vàng chém ra trong lúc nhất thời vẫn còn cái này không ngất không dứt xu thế mà hạo thiên đâu rồi còn không có ở ma hùng sóng âm tiến công bên trong tỉnh táo lại chỉ có tả hữu thua chị kém em tránh né lấy ma hùng tiến công bay một tiếng trầm đục hạo thiên thân thể liền bị ma hùng hung hăng địa đánh về phía phương xa vừa cảm giác đến hai tay một hồi chết lặng lập tức hạo thiên liền từ đại não một hồi trong mơ hồ tỉnh táo lại nguyên lai tại vừa rồi né nhanh qua trình trong hạo thiên một cái không cẩn thận không có né nhanh qua đi mắt nhìn xem thân thể của mình khả năng bị ma hùng một trưởng cho đập ở bên trong vì vậy hạo thiên lưỡng bề bộn dùng đến song trưởng của mình đi ngăn trở thân thể của mình may mắn hạo thiên phản ứng kịp lúc không để cho cái này ma hùng công kích được chính mình nếu không nói như vậy em h a i có khả năng một lần mà đã bị trọng thương ân nhìn xem phía trước vững vàng rơi xuống đất đ ị c h nhân ma hùng trong nội tâm phi thường kinh ngạc chính mình rõ ràng đánh trúng đ ị c h nhân hắn như thế nào vẫn có thể đủ bình an vô sự đây này đối với cái này sự tình hạo thiên đương nhiên không muốn giải thích cho hắn nhìn thấy hạo thiên không có chuyện gì ma hùng thì càng thêm điên cuồng được hướng về hạo thiên p h ó n g đi nhìn xem vọt tới ma hùng hạo thiên mũi chân trĩa xuống đất nhảy lên không trung lập tức ma hùng liền từ dưới chân của hắn xuyên qua vì vậy hạo thiên vội vàng đem hai chân của mình đá vào ma hùng sau trên lưng vốn ma hùng sử dụng khí lực tựu i là khá lớn lúc này ở bị hạo thiên thuận thế đá hai chân lập tức liền giống như ngã gục tư thế nằm sấp trên mặt đất cái này có thể nói đối với ma hùng sinh ra đến nay thu được vô cùng n ụ c nhã lập tức liền nhìn thấy cái này ma hùng vội vàng đứng lên hai mắt đỏ bừng nhìn xem hạo thiên không thể nào chẳng lẽ nó muốn cuồng hóa rồi nhìn xem cho đã mắt đỏ bừng ma hùng hạo thiên nhỏ giọng tầm h nói chương hai trăm mười sáu khu ma bốn khả năng thật sự bị hạo thiên nói chúng rồi chỉ thấy cái này ma hùng hai mắt đỏ bừng đón lấy cái này thân hình không ngừng mà lớn mạnh vốn là tiếp cận ba m cao thân thể lúc này đã có bốn m rất cao nhất là m u i chỉ gấu móng vuốt sắc bén móng vuốt sắc bén thượng diện hiện ra đen kịt có dày đặc chi quang xem người được trong nội tâm một hồi phát lệnh ngao gầm lên giận dữ về sau cái này ma hùng thân thể liền đình chỉ biến hóa vì vậy nó liền hướng về hạo thiên trùng kích mà đi nhìn xem vọt tới ma hùng hạo thiên vội vàng hướng lấy đằng sau thối lui người ma hùng trên người phát ra khí thế đã nhanh nhận lận truy cản kịp hắn rồi nếu nếu không sớm chút giải quyết sau đó lại phát sinh điểm biến cố cái kia chính là thật sự phiền thoái đ ó lấy liền nhìn thấy hạo thiên mặt mũi tràn đầy nghiêm túc bắt đầu đối mặt cái này ma hùng hạo thiên hướng về đằng sau thối lui vô cùng nhanh cũng được là phía sau hắn là nham thạch nếu lại hướng về đằng sau thối lui cái kia sau nhưng không có đường lui rồi chỉ thấy hạo thiên đột nhiên hướng về trên mặt đá leo lên mà lên đây là hắn đằng sau ma hùng cũng đã chạy tới Nhìn xem thượng diện、Hảo、thiên, lập tức cái này、ma、hùng cùng hạo xem ma tức cái lập không lên, đón lấy liền c n kiến cái này、ma、hùng bắt đầu điên cuồng rùng đến phía trước hai móng thượng diện móng người g cái hai đối với trước trước thạch cuồng ma nham phía bắt đuốt đầu cầm điên lấy.、Không、có bao nhiêu hội công phu mặt này nam h thạch liền bị hắn móc ra một cái sâu sắc mở rộng đến hơn nữa cái này nam h thạch phi thường y ế u ớt đã bị phía dưới nam h thạch ảnh hưởng lập tức thượng diện nam h thạch hướng về phía dưới hào hào rơi xuống hơn nữa hạo thiên chỗ địa phương vừa vặn cũng nhận được ảnh hưởng hắn ôm cái kia khối tảng đá lớn đầu trong lúc đó liền hướng về phía dưới chạy xuống cảm giác dưới thân thay đổi hạo thiên chấn động nhưng là tại hạ mặt ma hùng cảm giác được hạo thiên rớt xuống lập tức trong nội tâm cao hứng vô cùng tại đây khối nam h thạch vừa mới nó móng ư ớ t sắc bén có thể đủ đến lấy thời điểm liền nhìn thấy cái này chỉ ma hùng đối với cái này khối nam h thạch điên cuồng huy động móng ư ớ t lập tức cái này khối nam h thạch hạ nửa bộ phận liền bị áo ngực trào nhỏ v ụ n ở phía trên hạo thiên nghe thế loại thanh âm lập tức sợ hãi kêu lên một cái hắn cũng không muốn bị ma hùng trào thành thịt v ụ n vì vậy liền hướng về phía trước dùng sức n g ả y xuống cái ả m g i c được hạo h t ê n đã đi ra c lên, lên. gì nhìn xem ma hùng động tác hồ hán tam làm giận lập tức sợ tới mức đại khí cũng không dám ra thoáng một phát bất quá đón lấy liền nhìn thấy bọn hắn trợt n t h n hổn hển một khẩu đại khí nguyên lai hạo thiên vững vàng địa rơi trên mặt đất tại đây ma hùng sắp bắt được hạo thiên phần eo thời điểm lập tức liền nghe được hạo thiên hô to một tiếng bài sơn đạo hải trong lúc nhất thời một cố vô hình khí lãng liền hướng về ma hùng phong đi lập tức cái này ma hùng liền bị một trưởng này cho đánh tiến vào nham thạch bên trong bởi vì một trưởng này là hạo thiên vội vàng bên trong phát ra hắn cũng không biết cái này trưởng có nhiều không lợi hại nhìn xem cái này sâu không thấy đuôi gấu hình cửa động hạo thiên lập tức đã gọi ra một ngụm t r ọ khí cái này ma lang tại hắn một trọng thương nhưng là cũng, cũng không khá hơn chút nào bất quá đón lấy ánh mắt của hắn nhưng lại đột nhiên biến đổi chỉ cảm thấy một hồi khủng bố khí thế từ nơi này động sâu chi bên trong phát ra đến cô khí thế này đã vượt qua lục giai ma thu thực lực chẳng lẽ nó đột phá sự tình chính như hạo thiên suy nghĩ cái này ma hùng đã đột phá tại hạo thiên cái kia một hùng hậu cường thế một dưới lòng bàn tay vốn cái này ma hùng là bản thân bị trọng thương nhưng lại ở thời điểm này lại để cho hắn cảm thấy trong thiên địa thổ thuộc tính linh khí chấn động lập tức hắn liền nhớ kỹ cái này của thổ thuộc tính linh khí chấn động mà càng làm ư ợ n này lại để cho hắn lãnh nộ thổ thuộc tính linh khí đích chân lý một lần hành động đột phá đến thất giai ma t h u cảnh giới không thể nào ta chẳng lẽ là mỏ quạ đen ưng nghĩ tới vừa mới chính mình suy nghĩ đến đồ vật hạo thiên thực hận không thể hung hăng địa p h i ế n chính mình lưỡng bàn tay thực là mình sợ cái gì hắn đến cái gì xa xa hồ hắn tăng bọn người ngây n g ẩ n cả người chẳng lẽ cứ như vậy đã xong sau đó liền nhìn thấy bọn hắn bảy người thỏa phế ngồi trên mặt đất trên mặt không chút biểu tình tự giống với tử thi cái này ma hùng rất nhanh liền chui ra cửa động chỉ thấy cái này ma hùng đã không có lúc trước cao lớn lúc này chỉ có chừng hai mét thì ra là so hạo thiên cái này một m tám tả h ư u thân thể cao hơn một chút như vậy điểm hơn nữa toàn thân thịt thừa cũng cũng không có lúc này hắn là một cái tương đương dáng người thon thả ma hùng ách cái này không phải là một mực giống cái ma hùng a nhìn xem cái này ma hùng thân thể hạo thiên trong nội tâm đột nhiên toát ra như vậy từ ngữ này ma hùng n g ư ơ i rốt cuộc là hùng hay vẫn là con m á i đó a ngươi nói câu nào hạo thiên cười hướng về ma hùng nói ra thế nhưng mà hạo thiên sau khi nói qua ma hùng cũng không có phản ứng đến hắn mà là tại một cái kình quan sát đến thân thể của mình thân thể của mình nhỏ đi cái này lại để cho hắn rất là một hồi nghĩ hoặc không phải càng lớn càng cường ấy ư vậy làm sao ta cường đại rồi nhưng là thân thể của ta nhưng lại nhỏ đi nữa nha cái này lại để cho hắn rất là khó hiểu bởi vậy cũng thế hạo thiên đã coi như là là gió thoảng bên h a y như thế nào như vậy đây không phải nói thất giai ma thú đều có thể biến thành hình người ấy ư thế nhưng mà cái này trước mắt thất giai ma thú đừng nói biến thành hình người ngay cả nói chuyện cũng không thể nói xem ra cái này nghe nói không thể tin á hạo thiên ngửa mặt lên trời thở dài nói kỳ thật hạo thiên nào biết đâu rằng cái này thất giai ma thú hoặc là linh thú muốn hóa thành hình người đầu tiên là vượt qua thiên kếp i luyện hóa trên đỉnh đầu của mình h à n h cốt chỉ có như vậy mới có thể hóa thành hình người tiếng người nói ngao thanh âm vang r ộ i tại hạo thiên trước người vang lên nhìn xem đánh gây chính mình suy nghĩ nhân loại cái này chỉ ma hùng phi thường đích sinh khí hơn nữa giống như tựu là vừa vặn cái nhân loại này đem mình đánh thành bị thương nặng a muốn đến nơi này lập tức cái này chỉ ma hùng liền hướng về hạo thiên phóng đi nhìn xem x o n g lại ma hùng lập tức hạo thiên liền bày ra tư thế công kích hắn thật đúng là vô cùng muốn thử xem cái này chỉ đột phá đến thất giai ma thú đại địa ma hùng đến cùng đến c ỡ nào đến lợi hại b a h một gấu một người bàn tay tương đụng vào nhau lập tức hạo thiên liền hướng về đằng sau liền lùi lại bảy tám bước lúc này mới dừng lại rơi xuống mà nhìn nhìn lại người ta ma hùng trên căn bản là một bước không có động không thể nào không chính là một cái nho nhỏ đột phá ư không cần khoa t r ư ơ n g như vậy chứ vừa vừa lúc mới bắt đầu chính mình một trưởng tuyệt đối có thể làm cho cái này ma hùng lui ra phía sau và bước thật không ngờ lúc này mới bao lâu thời gian vậy mà trái ngược ma hùng có thể không để y đến hạo thiên khiếp sợ chương ỉ thấy cái này, ma hùng lập tức lấn thân t hùng này cái lấn lên, song mà ma lập r hai trăm mười bảy khu ma nam t ì n h không thích lịch lập tức hạo thiên từ phía trên không t h ẳ n g tắp chém ra một trường một chương này có thể nói là hắn trước mắt hội sở hữu võ công chiêu thức bên trong lợi hại nhất nhất thức rồi bất quá nó tại sử dụng chiêu này thức thời điểm tổng cảm giác được chiêu thức kia không để cho hắn cảm giác được thỏa mãn tốt như chính mình sử dụng đến chiêu thức không có sử dụng ra chiêu này tinh túy cảm giác được trên đỉnh đầu mãnh liệt u y áp lập tức cái này ma hùng kinh ngạc không thôi chỉ thấy nó、no、hướng về thượng diện nhìn lại trực tiếp thượng diện một chỉ cực lớn bàn tay từ trên trời giáng xuống hơn nữa càng làm cho hắn vừa xong kinh ngạc là cái này chỉ cực lớn trên bàn tay vậy mà truyền đến lại để cho hắn cảm giác được phi thường nguy hiểm tin tức trong lúc nhất thời cái này lại để cho ma hùng rất là kinh hoàng vốn hắn dùng vi tu vi của mình đã nhận được đột phá vừa rồi cái kia người tại đối mặt hắn thời điểm sẽ không chịu nổi một kích thế nhưng mà sự thật trước mắt nói cho hắn biết bất luận cái gì thời điểm hơn nữa vô luận lúc nào đều không nên xem thường bất luận kẻ nào nếu không chịu thiệt vĩnh viễn là mình hiển nhiên hắn hiểu được lúc sau đã đã chậm chỉ thấy cái này chỉ cực lớn trường ấn ẩm ầm một tiếng bao vây lấy hắn đánh vào cái này màu đen thổ địa phía trên lập tức đại địa liền như là chân chính phát sinh địa chấn không ngừng mà loạn run dày ngồi dưới đất xứng sở mấy người lập tức liền bị cái này run dày đại địa khiến cho mới ngã xuống đất bên trên trong lúc nhất thời mọi người lập tức liền thanh tình lại nhìn xem phía trước bụi đất tung bay tình cảnh lập tức mọi người vừa sợ vừa vội căn bản không biết phía trước chuyện gì xảy ra bọn hắn chỉ có rất xa xem xét p h ầ n tử bất quá tiếp của bọn hắn liền cao hưng lên chỉ thấy hạo thiên thời gian dần qua từ trên trời giáng xuống h i ệ n nhiên là hạo thiên bây giờ còn là bình an vô sự cái này lại để cho vốn thất vọng mọi người thăng lên ý tứ kỳ vọng thời gian dần qua rơi trên mặt đất hạo thiên một cái lang sạc thiếu một ít tựu mới ngã xuống đất bên trên vừa mới phát ra hắn một trưởng kia thời điểm hắn cơ hồ đã dùng hết hắn toàn thân chín thành linh khí đương nhiên còn lại một thành linh khí là vì nó có thể an toàn từ phía trên bên trên hạ xuống tới bất quá đang nhìn đến hắn đánh ra cự đại thủ ấn trong hầm cái con kia ma hùng lẳng lặng yên nằm trên mặt đất chỉ có cái này yếu ớt hô hấp lập tức hạo thiên liền cao hứng lên cuối cùng chính mình cái này một thân linh khí không có ổn phí đến cuối cùng rốt cục chạy tới cái này chỉ thất giai ma thú đại địa ma hùng ấ n trong lúc đó hạo thiên nghĩ tới nỗ ấn lúc này thời điểm muốn là nhân cơ hội đem cái này chỉ đại địa ma hùng thu phục bên cạnh của mình không lại là nhiều hơn một cỗ cường đại trợ lừa cả vì vậy hạo thiên nói làm liền làm chỉ thấy hắn mãnh liệt nhảy đến cái này thủ ấn ở trong đi tới cái này ma hùng trước người tắn nát chính mình món trọ con vợ cả một giọt máu tươi dùng hết trong thân thể cuối cùng linh khí hoàn thành mấy cái thủ quyết về sau liền đem cái này giọt máu tươi thời gian dần qua nhỏ vào đại địa ma hùng trên c h á n đón lấy liền nhìn thấy hạo thiên toàn thân vô lực co cắp t h ế trên mặt đất sau đó lại run run g i y dẫy theo trong không gian giới chỉ xuất ra một quả bộ linh đan phục dưới đi lập tức hạo thiên liền cảm giác được trong cơ thể mình linh khí hồi phục rất nhiều cái này bổ linh đan thế nhưng mà tương đương chân quý có thể nói một quả bổ linh đan có thể lập tức hồi phục một cái nguyên linh kỷ võ giả toàn bộ linh khí bởi vậy hạo thiên trên người cũng c h ỉ có lấy năm miếng mà hạo thiên tại phục d ụ n g một quả bổ linh đan về sau vì cái gì không có bổ đầy trong cơ thể linh khí chỉ là khôi phục một chút đây là bởi vì một phương diện hạo thiên trong cơ thể linh khí khuyết thiếu rất nhiều một phương diện khác trong cơ thể hắn linh khí đẳng cấp tương đối cao ngươi cũng không thể một chương một trăm đồng nhân dân tệ đổi một chương năm mươi nguyên nhân dân tệ a Đứng vậy, bay lên gậy, nhảy bay lên, nhảy lên xa xa người người chẳng lẽ cái này thất giai ma hùng bị hạo nhiên giải quyết ma nghi n g vấn như vậy bảy người vội vàng hướng lấy hạo thiên chỗ phương hướng chạy tới vừa mới chạy đến hạo thiên bên người bọn hắn liền bị hết thẻ trước mắt cấp trấn trụ rồi trước mắt là một cái cự đại dấu bàn tay mà ở dấu bàn tay bên trong đang nằm lấy một đầu suy yếu hơn nữa hôn mê đại địa ma hùng hạo nhiên ngươi tại sao không có giết cái này chỉ đại địa ma hùng nhìn xem còn sống đại địa ma hùng lý trung phát có chút lo lắng nói đối với đại địa ma hùng khủng bố như vậy tồn tại phóng tại bên người tự là đều là huyền đâm vào bảo kiếm a ha ha không cần lo lắng rồi cái này chỉ đại địa ma hùng đã bị ta thu ta muốn cho hắn cho chúng ta hộ pháp nghe xong lý trung phát hạo thiên cười cười nói ra cái gì ngươi đã thu phục nó nghe xong hạo thiên lập tức mọi người chấn động đây quả thực là chưa từng có nghe nói qua đó a trước kia nghe nói có người thu phục linh thú nhưng là đây đều là cấp thấp giai linh thù à nào có người muốn hiện tại hạo thiên như vậy vậy mà đã thu phục được thất giai ma thú ân không thể hạo thiên gật gật đầu nói ra lập tức mọi người bó tay rồi điều này thật sự là quá cường hãn có thể nói muốn là sự tình này chuyển ra ngoài cũng là hội không có người tin tưởng đây là hồ hán tam bọn người có thể trước hết nghĩ đến, đến bởi vì đang ở hiện trường bọn hắn lúc này cũng không phải rất tin tưởng chớ đừng nói chi là là thân là ngoại nhân những người khác ân tốt rồi hiện tại cũng không biết là giờ nào rồi vừa rồi một hồi đại chiến thế nhưng mà không có thiếu tiêu hao của ta thể lực tự là ngay cả ta trong thân thể linh khí cũng là không có thiếu tiêu hao cảm giác được thể xác và tinh thần bên trên mệnh nhọc hạo thiên bất đắc dĩ nói đã như vậy chúng ta đây tới trước cái kia trong động đi nghỉ ngơi một chút đi cái này động dĩ nhiên là là ma hùng chỗ ở bất quá tại mọi người trước khi đi hạo thiên nhưng lại đút cho đại địa ma hùng mấy miếng tốt nhất chữa thương đang dược ma hùng chỗ ở phi thường sạch sẽ h i ệ n nhiên cái này ma hùng là một cái yêu thật sạch sẽ người tự là liền cái này trên mặt đất phố đều là một ít ma thu da lông có da sói da hổ da báo thậm chí ngay cả da gấu đều có Bất bên gấu từ nơi này, chút ít da gấu bên trên quá nơi này da ra, xem đối â y cũng chỉ cũng nhưng bình thường da gấu, cũng không hùng gấu, gấu, gấu. là lại là da da địa ma hùng da phải đại đ với những thứ khác động vật mà nói cái này đại địa ma hùng thế nhưng mà tương đương đoàn kết bởi vì vì bọn họ chủng tộc số lượng rất thưa thớt càng là trời sinh cường đại vô cùng bởi vậy đụng phải chủng tộc khác gây h ghét bởi vậy vì có thể sống được rất tốt càng lâu một chút một ít có thấy xa đại địa ma hùng liền đưa ra đại địa ma hùng muốn đoàn kết bằng không thì chỉ có diệt tộc phần vị này có thấy xa đại địa ma hùng đề nghị lập tức nhận lấy toàn bộ đại địa ma hùng đồng ý tại là cả đại địa ma hùng gia tộc khoáng chức đoàn kết lại đương nhiên những này chỉ là truyền thuyết mọi người vì vậy liền tùy tiện tìm một chỗ ngồi dậy đến khôi phục thương thế của mình bởi vì tại đây khắp nơi trải rộng mê mỗi khí bởi vậy mọi người cũng không dám sử dụng tại đây thiên địa linh khí đến khôi phục trong cơ thể linh khí hơn nữa trên người đan dược đã đang cùng ma lang đại chiến thời điểm đều dùng hết rồi chỉ tốt chỗ nào ở bên trong lặng l ặ n g yên ngồi chơi lấy không biết đã qua bao nhiêu thời gian hạo thiên trong cơ thể linh khí rốt c u c khôi phục đến đỉnh phong trạng thái hơn nữa hắn vậy mà cảm giác được tu vi của mình thậm chí có một tia tiến bộ xem ra mỗi một lần đem trong cơ thể mình linh khí sử dụng hết sau đó lại khôi phục lại như vậy sẽ rất nhanh gia tăng trong cơ thể linh khí bất quá nói đi thì nói lại coi như là mỗi người cũng biết loại phương pháp này nhưng lại lại có mấy người trở về làm như vậy đâu rồi bởi vì chính mình trong cơ thể linh khí t i u là tương đương với an toàn của mình phải biết rằng một cái võ giả trong cơ thể mình linh khí nếu là không có rồi nói cách khác lúc này hắn chỉ so với người bình thường trước một chút nếu cái lúc này hắn gặp phải nguy hiểm hoặc là gặp cựu nhân vậy phải làm thế nào cho nên nói coi như là mỗi người cũng biết loại phương pháp này xác thực không có mấy người nguyện ý sử dụng loại phương pháp này bất quá hạo thiên nhưng lại không giống với lúc này hắn đã nghĩ tới chính mình linh lung bạo tháp chỉ cần mình lúc tu luyện hướng về bên trong một c h ố n nhưng chỉ có phi thường an toàn mà hơn nữa bên trong một ngày tương đương với bên ngoài một năm nguyên nhân, nhân có thể khiến cho hạo thiên có nhiều thời gian hơn đi tu luyện bất quá hạo có trời mới biết tu vi cũng không phải dựa vào một mặt tu luyện tự là có thể đề cao mà là dựa vào chính mình đối với thiên nhiên đối thiên đạo cảng ộ chỉ có như vậy tu vi của mình mới có thể rất nhanh đề cao tốt rồi tu vi của ta khôi phục các ngươi đây này xếp bằng ở một cái da thú bên trên hạo thiên mở ra ánh mắt của mình nói ra tu vi của chúng ta không có cách nào hồi phục a nghe xong hạo thiên lập tức lý trung phát đáng chắt nói đúng vậy a chúng ta cũng khôi phục không được những người khác cũng là vẻ mặt đáng chắt bộ dạng chuyện gì xảy ra nghe xong lý trung phát bọn hắn mà nói hạo thiên khó hiểu mà hỏi tại đây thiên địa linh khí bên trong ẩn chứa khá nhiều ma khí muốn là chúng ta ở chỗ này hấp thu linh khí như vậy sẽ tăng nhanh chúng ta trong thân thể ma khí chính là hàm lượng như vậy càng là nhanh hơn chúng ta ma hóa tốc độ lý trung phát hướng về hạo thiên nói ra a nguyên lai、like、là như vậy a nghe thấy được lý trung phát lập tức hạo thiên trong nội tâm liền bừng tỉnh đại ngộ tốt rồi di h i ể u xuân ngươi tới trước tu vi của ngươi thấp nhất ta trước tiên đem trong cơ thể ngươi ma khí cho khu trừ tỉnh ngươi ma hóa rồi nhìn xem ngồi ở góc tường di h i ể u xuân hạo thiên lập tức liền hay nói dơ nói a tốt tốt nghe thấy hạo thiên di h i ể u xuân lập tức liền hấp tấp chạy tới hạo thiên trước mặt sau đó khoanh chân ngồi xuống cùng đợi hạo thiên vì chính mình tinh tưởng trong cơ thể ma khí nhìn thấy di hiệu xuân k h o a n chân ngồi xuống hạo thiên vội vàng đem hai tay dán tại di hiệu xuân trên lưng lúc này dì h i ể u xuân trong cơ thể cơ hồ không có có bao nhiêu linh khí coi như là tồn tại linh khí cũng đều tại chống cự người ma khí chính là ăn mòn chậm rãi đem mình linh khí đưa vào dì h i ể u xuân trong cơ thể lập tức hạo thiên liền cảm giác được chuyện nghiêm trọng tính lúc này dì h i ể u xuân trong cơ thể đã bị ma khí ăn mòn hai phần ba cơ hồ cả thân thể đều bị ma khí cho ăn mòn rồi may mắn đại nao cái này mấu chốt nhất vừa ra không có bị ăn mòn đã điều tra xong dì h i ể u xuân tình huống trong cơ thể vì vậy hạo thiên liền đã biết như thế nào t ì n h tưởng dì h i ể u xuân trong cơ thể linh khí chỉ thấy hạo thiên liên tục không ngừng địa đem mình linh khí đưa vào dì hiệu xuân trong cơ thể sau đó liền phân thành nhiều phần hướng về phân tán tại dì hiệu xuân trong cơ thể nhiều chỗ nhỏ yếu ma khí đoàn tiến công vây quanh phân giải đồng hóa thời gian dần qua liền đem những này nho nhỏ ma khí đoàn cho thời gian dần qua tiêu diệt có thể là những này ma khí đoàn biến mất kinh động đến dì hiệu xuân trong cơ thể đại cổ ma khí chỉ thấy tại đây chút ít ma khí chính là thống trị khu vực một ít nhỏ yếu một điểm ma khí đoàn không ngừng tập hợp lại hình thành đại cổ ma khí đoàn sau đó những n à y đại cổ ma khí đoàn không ngừng mà tại chính mình thống trị khu vực không ngừng mà lay động đi dạo giống như tựu i là tại tuần tra có thể là thật lâu đều không có phát hiện cái gì dị thường tình huống vì vậy cái này cổ ma khí đoàn liền an tĩnh lúc này thời điểm hạo tiên cũng rốt cục ra một bả đổ mồ hôi vừa rồi nhưng hắn là khẩn trương chết rồi nếu để cho cái này đại cổ ma khí đoàn phát hiện chỗ ở của mình hơn nữa chính mình không có ở trong nháy mắt liền tiêu diệt những n à y ma khí bên kia sẽ gặp nên đón càng nhiều nữa ma khí nhưng sau đó cái này gặp nạn nhưng chỉ có gì hiệu xuân rồi đương nhiên điều này có thể đủ lẫn mất qua cái này c ổ ma khí đây là cần nhờ lấy hạo thiên n h ẹ bén nguyên lai tại này c ổ ma khí không có phát hiện hạo thiên lập tức hạo thiên đem mình linh khí bắt t r ư ớ c trở thành ma khí chính là tồn tại như vậy cái này c ổ ma khí còn tưởng rằng cái này là của mình đồng l o a đ â u rồi vì vậy liền cũng không đến tìm tòi đến tột cùng cảm giác được loại tình huống này lập tức hạo thiên liền cao hứng phi thường vì vậy biến hóa thành ma khí chính là vài luồng linh khí đoàn hướng về cái này c ổ chính thức ma khí đoàn tới gần thời gian dần qua tại này c ủ ma khí không có phát hiện dưới tình huống bắt nó bao vây lại sau đó những n à y linh khí đoàn liền lập tức nào tới tại này cổ ma khí không có bất kỳ sức phản kháng dưới tình huống đem hắn cầm súng rồi vì vậy hạo thiên liền dùng này kế hoạch thời gian dần qua vậy mà tiêu diệt đại bộ phận ma khí đoàn bất quá lúc này dì h i ể u xuân trong cơ thể vẫn tồn tại cái này một c ố cực lớn ma khí đoàn có thể nói chỉ cần là tiêu diệt cái này c ổ ma khí đoàn dì h i ể u xuân có thể vô tư rồi bất quá muốn muốn tiêu diệt cái này một đại cổ ma khí hiển nhiên là phi thường khó khăn đầu tiên cái này c ổ ma khí cơ hồ có hạo thiên tiêu diệt những n à y ma khí đoàn so sánh với đến cùng có biện pháp nào có thể làm cho cái này đoàn ma khí hào không có lực phản kháng bị tiêu diệt đây này nghĩ tới đây lập tức hạo thiên trong nội tâm liền có chú ý chỉ thấy hạo thiên đem cái này chính mình linh khí phân thành vô số cổ sau đó biến thành một c ô ma khí đoàn hướng về cái này đại cổ ma khí tới gần thời gian dần qua d u n g đi vào bởi vì bọn họ tính chất gần cái này đại cổ ma khí căn bản không có bài xích hạo thiên trong cơ thể linh khí vì vậy liền có lấy vô số đặc vụ đánh tiến vào ma khí chính là bên trong gặp được kế hoạch của mình thành công vì vậy hạo thiên liền người chỉ huy còn lại linh khí hướng về cái này ma khí thời gian dần qua tới gần mà cắt những ngày ma khí một nửa hóa thành vi ma khí một nửa còn là linh khí trạng thái nhìn về phía trên t i ự u là như những ngày ma khí bị hạo thiên linh khí đánh bại tựa như quả nhiên những ngày linh khí cùng ma khí liền hấp dẫn cái này đại cổ ma khí chính là chú ý lực đây cũng là hạo thiên vì không cho cái này ma khí có thời gian đi thăm dò xem đặc vụ cùng đợi những ngày bại lui ma khí đi tới đại cổ ma khí chính là bên người liền xem thấy bọn họ đột nhiên phản bội hướng về lớn nhất cổ ma khí đánh tới cảm á i đại này c a khí còn có, có n ô giác được trong cơ thể mình ma khí chính là biến mất lập tức gì hiệu xuân cao hứng phi thường m a khởi đương hắn cảm nhận được lúc này trong cơ thể linh khí tinh khiết cùng với cường đại lập tức lại để cho hắn kích động không dùng bởi vì hắn phát hiện mình đã đã trở thành nguyên linh kỳ c a o thủ thật sự là tái ông mất ngựa làm sao biết không phải phu ca chương hai trăm mười chín khu ma bảy tốt rồi kế tiếp tu vi theo thứ tự sắp xếp theo thấp đến cao hạo thiên đối với cái này mọi người nói ra trông thấy gì hiểu xuân bị hạo thiên chữa cho tốt rồi vì vậy liền có người tiến lên đi bên cạnh ngồi ở hạo thiên trước người cùng đợi hạo thiên vì hắn trị liệu thế nào h i ể u xuân nhìn xem thần thái dạng dỡ gì hiểu xuân hồ hán tam cười hỏi phi thường tốt phi thường tốt nghe thấy hồ hán tam liền nghe gì hiểu xuân ngây ngốc trở lại đạo đến cùng như thế nào tốt pháp trông thấy dì hiệu xuân cái đó một cái ngốc dạng lập tức hồ hán tam tức giận nói cái này chân thật trả lời sự tình đều không trả lời biết chút từ bên trên tự l à tại đâu đó cho người đi vào nghèo cái này làm hại của ta tiểu tâm can bịch bịch t r ự c này đây không phải muốn mạng của ta ư nói mau dì hiệu xuân ngươi lập tức đem lão ca dâu mép của ta đều gấp tiêu rồi nhìn xem dì hiệu xuân lý t r u n g phát bất mắn nói khuyên can mãi ngươi cũng muốn có một cái cụ thể đáp l ờ i à. ha <cười> ha hai vị lão ca các ngươi không có, có cảm giác đến của ta bất đồng ư nhìn xem hai vị này lập tức muốn nổi đó người dì h i ể u xuân liền vội vàng hỏi tuy nhiên hiện tại tu vi của hắn tiến bộ nhưng là hắn biết do nếu để cho hai người này thương thế tốt rồi hai người thế nhưng mà không có một cái nào có thể làm cho chính mình đánh thắng được nếu chờ quay đầu lại bọn hắn ghi hận trong lòng về sau tìm gốc dạ thì có thể sửa chữa chính mình một chầu bây giờ còn là thành thành thật thật trả lời à. bất đồng không có phát hiện à, ngươi hay vẫn là ngươi à, chẳng lẽ ngươi bây giờ không phải ngươi rồi là trần tiểu xuân lý trung phát kỳ quái hỏi không phải dì h i ể u xuân lắc đầu nói ra À, ngươi thật sự đổi họ gọi trần h i ể u xuân rồi nghe xong dì h i ể u xuân lập tức hồ hán tam chấn động nói không phải dì h i ể u xuân vội vàng lắc đầu nói ra đó là cái gì ngươi đây không phải đây không phải là chẳng lẽ ngươi còn thật không phải là ngươi rồi lý t r u n g phát lập tức cho dì h i ể u xuân một cái liếc mắt đạo ta nói là ta đã không phải là trước kia ta đây rồi cũng không phải nói ta là trần tiểu xuân dì h i ể u xuân lớn tiếng nói không phải trần tiểu xuân khó như vậy đạo là vương h i ể u xuân lý h i ể u xuân triệu h i ể u xuân nhìn xem dì h i ể u xuân hồ hán tam kỳ quái hỏi nghe xong hồ há tam lập tức dì hiệu xuân có chút muốn chóng mặt cảm giác cái này đều là người nào a ngắt lời đều là rất lành nghề đ ó a nói đúng là đến chính sự thời điểm như thế nào thì không được vì vậy dì hiệu xuân liền tức giận phi thường đem tu vi của mình mãnh liệt đối với hai người bên ngoài thả ra lập tức hai cái không hề chống cự chi nhân liền tại trong lúc kêu sợ hai hướng về bên cạnh bay đi nhìn xem ba người động tác lập tức những người khác nợ nụ cười trong lúc nhất thời trên trận thập phần náo nhiệt dì hiệu xuân ngươi chờ chờ ta tốt rồi xem ta không làm thịt ngươi lúc này bị dì hiệu xuân trên người phát ra mãnh liệt năng lượng chấn động cho quét đến bên tưởng lý trung nảy sinh ác độc hung ác nói ha, ha. có bản lĩnh hiện tại ngươi cứ tới đây giao hấn ta à gì hiệu xuân biết do hiện tại hoàn toàn đắc tội vị này lý trung phát hắn cũng thuận tiện yên tâm đến ngay ngắn đắc tội một lần cũng là đắc tội hai lần cũng là đắc tội như vậy lần nữa tội ngươi một lần hữu thần đến không được đến lúc đó b ạ n thân tối đa bị ngươi đánh một t ấ n à. ngươi nghe xong gì hiệu xuân lập tức lý trung phát bị tức được nói không ra lời ngược lại là bên cạnh hồ hán tam kinh ngạc nói hiệu xuân à, thật không ngờ ngươi vậy mà đột phá còn vậy mà lấy ra một cái hai cấp này thật sự là khiến ta kinh nga không đồng nhất t nếu không phải từng muốn gặp lại nói tiếp ta hay là thật không thể tin được t cái gì chẳng lẽ hắn đến nguyên linh sơ kỳ biết rõ gì hiệu xuân trước kia là dùng hiện linh trung kỳ tu vi lúc này lại là nguyên linh sơ kỳ tu vi cái này lại để cho lý trung phát như thế nào tin tưởng đúng vậy ta xác thực đã đến nguyên linh sơ kỳ rồi nghe thấy lý trung phát lập tức d ì hiệu xuân gật gật đầu nói ra ta nói ngươi như thế nào hỏi ngươi có cái gì bất đồng à, nguyên lai tự là cái này ta có lẽ sớm chút nhìn ra đây chính là thật không ngờ sự tình à. hồ hán tam cảm t h nói n ừ không phải là nguyên linh sơ kỳ ấy ư ta hiện tại tự là nguyên linh sơ kỳ tu vi chờ thương thế của ta tốt rồi t u ân tiểu có t h xuân, xuân nghe được lời này không tệ cái này rất có thể tựu là tiểu xuân vận khí tốt mà thôi sao có thể mỗi người đều như vậy bên cạnh hồ hán tam nói ra lại nghe hồ hán tam lập tức lý trung phát trong lòng may mắn hoàn toàn bị dội tắt rồi bất quá đón lấy、lý、Trung Phát trong t quá đón nội Lý ân m lại i từ từ đích s h khí hy、vọng. Nguyên、like、cái lúc này vọng. điển lai lúc cái tu h i ế biển cũng bị hạo thiên liệu rồi, cũng cho trị hạo tốt vi ì vậy Lý l Trung Phát ề n b ư ớ của lên biển, nào, phía trước hỏi, thiếu biển, thế trước tu c vi của ngươi có ta ă n lên g h y không? Ấn, tu vi của ta có ủ a ta c tăng lên hay không nhìn xem lý trung phát câu hỏi điển thiếu biển rất là kỳ quái hắn nói tiếp điều này sao có thể ngươi cũng không phải không biết tu vi của ta mấy ngày hôm trước mới vừa vặn tăng lên tới hiện linh hậu kỳ hiện tại mới chỉ có cái này nói đến đây lập tức điển thiếu biển sợ ngây người chỉ thấy hắn cảm giác được trong thân thể của mình tràn đầy lực lượng tu vi đã theo hiện linh hậu kỳ tăng lên tới nguyên linh sơ kỳ đây quả thực thật sự là làm cho người rất không dám đi tin lý trung phát cũng không có chứng kiến điển thiếu biển khiếp sợ lúc này chỉ thấy hắn phi thường nga tang vừa rồi mới bay lên hy vọng đã ở điển thiếu biển trong lời nói biến thành hư hóa làm sao vậy điển thiếu biển nhìn xem khiếp sợ điển thiếu biển hồ hán tam kỳ quái hỏi tu vi của ta vậy mà tăng lên nghe thấy hồ hán tam lập tức điển thiếu biển kinh hỷ nói a cái này sẽ phải chúc phúc ngươi rồi lập tức hồ hán tam cao hưng nói cái gì ngươi nói là sự thật đột nhiên lý trung phát kinh ngạc đứng dậy hai tay chăm chú địa bắt lấy điền thiếu biển hai vai hỏi nhìn xem so với chính mình còn giật mình lý trung phát điền thiếu biển trong lúc nhất thời ngây ngốc nói đúng vậy à làm sao vậy chẳng lẽ có vấn đề gì ư ha ha không có sự tình tốt ấy ư sự tình tốt ư lý trung phát trong lúc cười to đập khởi điền thiếu biển hai vai đạo trông thấy động tác của hắn trong lúc nhất thời hồ hán tam cùng dì hiệu xuân đại hàn đây quả thực là cực phẩm nam nhân a thật sự là không có nhìn thấy qua người như vậy mà điền thiếu biển thì là bị lý trung phát hành vi khiến cho xứng sở xứng sở trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải bên cạnh gì hiểu xuân vừa thấy lập tức liền hướng về hắn nói đến chuyện đã trải qua sau khi nghe xong điền thiếu biển một hồi im lặng nhưng hắn là lừng con lý trung chia lôi đ ã đến quả thực là đối với hắn không biết nói cái gì đó bất quá mọi người lại có chút lý giải lý trung phát hành vi dù sao tu vi là mỗi người đều rất coi trọng dù sao cái này liên quan đến lấy mỗi sinh tử của một người vấn đề dùng và cái thanh danh của người vấn đề tự nhiên tất cả mọi người là rất để ý chẳng qua là lý trung phát thật sự là quá để ý mà thôi t r ư ớ chương kiếp n t h hai trăm hai mươi khu ma tám vị thứ ba ai tới trước liên tục khu trừ hai người thân thể ở trong ma khí về sau hạo thiên cũng tiêu hao không ít tinh lực cái này không tại mọi người nói chuyện cái này hội công phu điệu tức một hồi lúc này mới hô lên vị thứ ba đến đây tiến lên h ắ c h ắ c ta tới trước nhìn xem vừa đứng dậy ngô hương thiên lý trung phát vội vàng vượt lên trước tại trước mặt của hắn ngồi xuống hạo thiên trước mặt kỳ thật hai người tu vi không sai bị lắm đều là nguyên linh sơ kỳ tu vi bởi vậy lý trung phát cũng không có cảm giác mình không có ý tứ nếu là đặt ở bình thường cái này lý trung phát có thể sẽ không vì cái này một cái ai trước ai về sau mà đi đoạt cái này chỗ ngồi nhưng là hôm nay ý nghĩa nhưng lại bất đồng một phương diện lý trung phát muốn sớm một chút thanh trừ mất trong cơ thể mình ma khí một phương diện khác cái kia chính là nhìn xem tu vi của mình có phải hay không có thể gia tăng thời gian cứ như vậy thời gian dần qua tại hạo thiên vi lý trung phát thanh trừ trong cơ thể ma khí bên trong đi qua tốt rồi cuối cùng đem trong cơ thể người ma khí cho thanh trừ sạch sẽ rồi sờ lên mồ hôi trên trán hạo thiên trong thanh â m có chút mệnh ngọc nói lần này cho lý trung phát thanh trừ ma khí tốn hao thời gian quả thực so trước hai người còn nhiều hơn một mặt là bởi vì lý trung phát trong cơ thể ma khí số lượng nhiều một phương diện khác dĩ nhiên là lý trung phát trong cơ thể ẩn chứa một cổ năng lượng cường đại cái này cổ năng lượng cường đại cũng không phải lý trung phát ra từ thân nhưng là xác thực rất giữ gìn lý trung phát chẳng những ngăn trở lấy ma khí chính là xâm lấn càng là ngăn trở lấy hạo thiên đưa vào linh khí cái này lại để cho hạo thiên rất là hao tâm tổn trí hơn nữa đối với lý trung phát năng lượng trong cơ thể hạo thiên là thập phần khó hiểu cố năng lượng này chẳng những cường đại hơn nữa rất là ngưng kết bằng không cũng không có khả năng dùng sức một mình chống lại hạo thiên linh khí cùng trong thân thể của hắn ma khí chỉ là bởi vì đến cuối cùng hạo thiên tăng lớn linh khí đưa vào cái này c ổ linh khí mới tán loạn sau đó bị lý trung phát thân thể hấp thu tốt rồi lý trung phát ngươi nhìn xem có cái gì chỗ không đúng sau đó cho ta nói một tiếng nhìn xem lý trung phát hạo thiên l ặ n g lặng yên dò hỏi hắn sợ vẻ này linh khí đối với lý trung phát thân thể tạo thành cái gì nguy hại đúng rồi lần này cho lý trung phát tin tưởng ma khí ta tiêu hao quá nhiều tinh lực cần điều tức một hồi các ngươi đầu tiên chờ chút đã ta một hồi tại cho các ngươi thanh trừ ma khi nói xong hạo thiên liền tại chỗ bất động tại đâu đó ngồi xuống điều t ứ c thế nào lý trung phát tu vi của ngươi có hay không gia tăng a nhìn xem lúc này đang tại nhắm mắt lại cảm thụ được bản thân tình huống thân thể lý trung phát hồ hán tam liền dò hỏi ân sắc thực ra tăng lên hơn nữa là tương đương không sai ta hiện tại đã đạt đến nguyên linh trùng k ỳ tu vi nghe thấy có người hỏi thăm lý trung phát chậm rãi mở hai mắt ra sau đó nhẹ gật đầu xem ra là thật sự không phải cá biệt hiện tượng a đạt được chính mình thỏa mãn hồi phục hồ hán tam vừa cười vừa nói đón lấy liền thấy hắn lại thở dài nói đáng tiếc tu vi của ta đã đạt đến nguyên linh hậu kỳ trên cơ bản đã không có tiến bộ không gian ha ha lão h ồ ngươi t h á n tức giận cái gì à, nói không chừng trong cơ thể ngươi ma khí thanh trừ sau có thể một lần hành động đạt tới linh hư kỳ đoàn người nói có đúng hay không a gì h i ể u xuân nhìn xem có chút thở dài hồ hán tam tuyệt hảo nói ha ha hiểu xuân nói rất đúng nói không chừng lão h ồ ngươi thật sự một lần hành động có thể tiến vào đến linh hư kỳ những người khác cũng là hướng về hồ hán tam nói ra ai các ngươi có chỗ không biết a kỳ thật cái này nguyên linh hậu kỳ tiến vào đến linh hư sơ kỳ cũng không phải dựa vào linh khí tích lũy tựu là có thể tiến vào xem lấy nét mặt của bọn hắn hồ hán tam quyết định cho bọn hắn nói một chút thế nào mới có thể tiến nhập đến linh hư kỳ đây cũng là hắn tiến vào đến nguyên linh hậu kỳ về sau nghe một vị bằng hưu nói lão hồ làm sao vậy chẳng lẽ trong lúc này có cái gì nội tình như cảm giác được hồ hán tam thanh â m không đúng lý chúng phát vội vàng hướng lấy hồ hán tam dò hỏi các ngươi cũng biết vì cái gì rất nhiều nguyên linh hậu kỳ võ giả vì cái gì đều là chết già nghe thấy hồ hán tam mọi người vì vậy vội vàng lắc đầu Khi、thật trước kia ta cũng không biết đạo nhưng là từ khi ta tiến vào đã đến nguyên linh hậu kỳ về sau của ta một vị hảo hữu trí g i a o hắn cũng là một vị nguyên linh hậu kỳ võ giả hơn nữa hắn hay vẫn là cựu đại thế lực người các ngươi hắn là nói như thế nào hồ hán tam nhìn thấy bọn hắn nguyên một đám rỗi dài cổ cùng đợi lời của mình lập tức trong nội tâm liền muốn t r e o chọc bọn hắn vì vậy liền ở chỗ này méo ở lời nói chúng ta không biết chúng ta nếu đã biết còn có thể hướng ngươi hỏi tham ư tất cả mọi người tức giận nói tiếp của bọn hắn liền nhìn thấy hồ hán tam đem lời đứng tại tại đây không nói lập tức lý chúng phát liền p ẫ n nộ mà nói lao hồ ngươi cái này quá không nể tình đi à nha chúng ta sáu người à tựu ở chỗ này chờ ngươi giảng đâu rồi thật không ngờ ngươi vậy mà tại nơi này thời điểm mấu chốt như xe bị tuột xích ngươi đ â y rốt cuộc là có ý gì à là không phải là không muốn nói ngươi không muốn nói rồi ngươi tựu đừng bảo là ngươi sau chúng ta ai cũng không biết hai gì hiệu xuân đối với hồ hán tam khinh bị nói đúng ngươi nếu không nói chúng ta tựu không muốn nghe rồi ngươi sau đừng nói nhận thức chúng ta những người khác vội và nói ách xem xét tình hình này hồ hán tam liền biết rõ chính mình chọc phải nhiều người tức giận vì vậy liền bề bộn vừa cười vừa nói ha ha không nên l ó p không nên l ó p ta vừa mới chỉ là cùng các ngươi khai một cái tiểu vui đùa h ừ nếu ngươi tại khai nhỏ như vậy vui đùa sâu khẩu vị của chúng ta chúng ta tựu i cho ngươi chưa song lý t r u n g phát nhìn xem có chút cần ăn đòn hồ hán tam hừ lệnh nói đúng chúng ta cho ngươi không để yên những người khác vội vàng phụ hòa nói h ả o h ả o ta cái này nói cái này được đi ả nha vì vậy liền nhìn thấy hồ hán tam ngăn tăng cái này mà nói ta vị bằng hữu kia nói cái này nguyên linh hậu kỳ võ giả sở dĩ biết về giá chết mà không phải đi độ cái gì thiên kiếp cái này nguyên nhân có hai một là những này nguyên linh hậu kỳ võ giả sợ chết mà là đại đa số người không có c ẳ n g ngộ đến như thế nào đột phá đến linh hư kỳ ngươi nói cái này nguyên linh hậu kỳ võ giả sợ chết đây là ý gì nghe thấy hồ hán tam lý trung phát vội vàng dò hỏi ngươi biết cái này độ thiên kiếp sát xuất thành công là bao nhiêu lệ ừ một trăm so một a nói cách khác trong một trăm người chỉ có một người có thể thành công vượt qua thiên kiếp trở thành hư cảnh cao thủ hồ hán tam kích động nói À, lại lại để cho là như thế này một trăm so một mẹ của ta đến ta vừa nói nguyên linh kỳ võ giả như thế nào như vậy sợ chết coi như là ta ta cũng không muốn đi độ thiên kiếp ta còn muốn sống thêm hai năm đây này lý trung phát tức giận nói đúng đấy ta cũng muốn sống lâu hai năm không đi độ cái gì thiên kiếp tuy nhiên nhìn như vượt qua thiên kiếp có rất nhiều chỗ tốt nhưng là cái này tỷ lệ tử vong cũng là quá cao gì hiệu xuân lắc đầu cũng tỏ vẻ chính mình cùng thiên kiếp không có, có duyên phận ngươi xem xem các ngươi một cái hai cái như thế nào như vậy không có tiền đồ đâu rồi người thường đi chỗ cao nước hướng thấp chỗ lưu không chính là một cái nho nhỏ thiên kiếp ư vậy mà cho các ngươi sợ hãi thành cái dạng này nhìn xem những này không ông t í lớn làm ăn chờ chết thế hệ lập tức cực ký tức giận chương hai trăm hai mươi mốt khuma hết ngươi không muốn tổng nói chúng ta ngươi nói trước đi nói ngươi à chính ngươi đ ộ thiên kiếp có bao nhiêu n ắ m chắc nhìn xem tức giận phi thường hồ hán tam lý trung phát tức giận nói ách nghe xong lý trung phát lập tức hồ hán tam liền cảm thấy bó tay rồi nói thật nếu để cho hắn đ ộ thiên kiếp hắn có thể nói là một điểm cũng không có đem nắm bất quá cuối cùng hắn hay vẫn là ă n ngay nói thật đối với chuyện này ư kỳ thật ta là một điểm nắm chắc đều là không có ngươi xem liền ngươi cũng không có đem nắm rồi ngươi còn để cho người khác như thế nào đỗ thiên kiếp hơn nữa không có bất kỳ năm chắc liền đi đỗ thiên kiếp cái này không phải là không có sự tình chơi tự sát trò chơi ư thiếu ngươi còn lớn như vậy một người như thế nào liền điểm này đều không có suy nghĩ cẩn thận đây này nhìn xem bị tự ngươi nói cúi đầu xuống hồ hán tam trong lúc nhất thời lý chúng phát cảm giác mình phi thường có cảm giác thành k i ể u bất quá ta nhớ ra rồi tại độ thiên kiếp thời điểm nếu như có thể có tốt nhất đ a n g dược cùng với huyền khí là có thể gia tăng độ kiếp s á t suất thành công nhất là càng tốt đ a n g dược cùng với càng tốt huyền khí có thể gia tăng s á t suất thành công càng cao đột nhiên hồ hán tam ngẩng đầu lên cao h ư n g địa lớn tiếng nói làm ta sợ muốn chết ngươi có thể hay không nói nhỏ thôi lý t r u n g phát bụng lấy mình đã bị kinh hai trái tim tức giận nói lão hồ ngươi nói là tốt nhất đan dược đây là cũng không nói gì qua mấy câu ngô hương thiên nhìn xem hồ hán tam hỏi đúng vậy à làm sao vậy chẳng lẽ ngươi có cái gì tốt nhất đan dược ư nhìn xem ngô hương thiên trong lúc nhất thời hồ hán tam trong nội tâm phi thường nghị hoặc h ắ c h ắ c ta không có bất quá có người đã có a nói xong ngô hương thiên liền đưa ánh mắt q ă n g hướng về phía hạ tiên trông thấy ngô hương thiên ánh mắt lập tức hồ hán tam không thể tưởng tượng nổi nói ngươi sẽ không cần đánh chú ý của hắn a đ ó lấy liền nghe lý trung cố gắng nộ mà nói ngươi đây quả thực là vong ân phụ nghĩa lý trung phát như thế nào cũng thật không ngờ cái này ngô h ư n g thiên hội muốn đánh nhau hạo thiên chú ý đây quả thực là táng tận thiên lương người ta bên này thế nhưng mà cứu được mạng của ngươi ngươi lại vẫn đánh chú ý của hắn nếu không phải xem tại sự tình còn không có, có minh xác lý trung phát đã sớm tiến lên vặn g ã y cổ của hắn dù sao loại này vong ân phụ nghĩa đồ vật giữ lại cũng là thai họa đúng ta chính là đánh chú ý của hắn ta quyết định ta về sau hay theo hắn lăn lộn nói xong liền thấy ngô h ư n g thiên vung tay lên rất có khí độ quyết định chính mình lửa đời sau công tác a không thể nào nghe thấy ngô hương tiên trên nửa câu nói lý trung phát đang muốn đi lên trước đánh cho hắn một trận thật không ngờ cái này nửa câu nhưng lại lại để cho lý trung phát sâu sắc chấn kinh rồi một bà lao ngô lời này của ngươi cũng không đúng à ta như thế nào không biết cái này hạo nhiên có tốt nhất đan dược hồ hán tam khó hiểu nhìn xem ngô hương tiên nói ra hắc hắc ngươi đây t i ể u không hiểu sao cái này t i ể u chỉ có thể nói rõ quan sát của các ngươi lực thấp lập tức ngô hương tiên liền đối với lấy hồ hán tam lật ra một cái l ư ớ c mắt lần trước lần lượt cho chúng ta đan dược thời điểm ngươi nhớ hay không ngươi không có phát hiện hắn đưa cho ta chúng ta đan dược thời điểm cái loại n à y hình như là ném rác rưởi biểu lộ ư hơn nữa lần lượt cho chúng ta đan dược cũng không phải là bình thường chữa thương đan dược đây chính là ngũ dai đan dược hơn nữa dược hiệu so tại trên thị trường mua ngũ dai đan dược còn cường đại hơn hơn nữa ngươi cảm thấy có thể đem loại này ngũ dai đan dược cho rằng rác rưởi đồng dạng đồ vật tặng người hắn có thể xử nhân vật đơn giản ư ân ngươi nói phi thường đúng ha ha mọi người có hứng thú hay không đi theo ta đan dược thần binh ta thế nhưng mà mọi thứ đều có lúc này tỉnh táo lại hạo thiên nghe thấy nô h ư n g thiên đột nhiên lên tiếng nói hạo nhiên ngươi điều tức tốt rồi lập tức nô hương tiên có chút xấu hổ nói ta nói hạo nhiên ngươi nói là sự thật nếu là thật ta đây lý trung phát đem cái này mệnh bán cho ngươi lại có làm sao hơn nữa nói như thế nào ta cái này mệnh cũng là ngươi cứu trở về đến nghe thấy hạo thiên lập tức lý trung phát liền tùy tiện nói đương nhiên thật sự bất quá nói thật ta thật sự rất có thành ý mời mời các ngươi gia nhập ta mới thành lập tinh trần các hơn nữa hiện tại tinh trần các đúng là thiếu khuyết nhân thủ thời điểm ta rất cần mọi người bang ở hạo thiên rất nghiêm túc nói ra hạo nhiên cái này muốn là nói thật ta rất thích đi gia nhập tinh trần các mọi người các ngươi nói có đúng hay không h ổ hán tam lớn tiếng nói vâng chúng ta rất thích gì có thể trợ giúp đến hạo nhiên mọi người chăm miệng một lời nói tốt đã như vậy ta ngay ở chỗ này đa tạ tạ các vị huynh đệ có thể nói chỉ cần có ta đây một miếng cơm ăn tuyệt đối ngạch bất trụ các ngươi hạo thiên lập tức cao hứng nói ha ha đi theo hạo nhiên huynh đệ nó có thể để cho chúng ta bị đói ư các ngươi nói có đúng hay không h ổ hán tam hướng về mọi người hỏi sẽ không trong lúc nhất thời toàn bộ đều là mọi người cao hứng điệu tiếng cười tốt rồi kế tiếp ta tiếp tục vì mọi người thanh trừ trong cơ thể ma khí nhìn xem có chút điên của mọi người hạo thiên vội và nói vì vậy liền trông thấy hạo thiên thanh n â m chưa dứt mọi người liền đều yên tĩnh trở lại thời gian cứ như vậy uy mắng đi qua đang bận sống không biết bao nhiêu thời gian về sau hạo thiên cuối cùng đem trên thân mọi người ma khí toàn bộ thanh trừ bất quá lại tinh tường thanh trừ người cuối cùng hồ hán tam thời điểm hạo thiên tốn hao dị thường nhiều nguyên nhân chủ yếu là một phương diện hồ hán tam là cuối cùng một cái khu ma cái này đưa đến thân thể của hắn nghiêm trọng nhận lấy ma khí chính là ăn mòn một mặt khác là hồ hán tam trong cơ thể ma khí thật sự là nhiều lắm cái này được hạo thiên cẩn thận từng ly từng tí đi thanh trừ những này ma khí sợ những này ma khí đột nhiên đến rồi một cái cắn trả như vậy t i ể u cái được không bù đắp đủ cái mất bởi vì hạo thiên lại vì mọi người tin tưởng những này ma khí chính là thời điểm cũng không phải trực tiếp đem những này trên thân người ma khí trực tiếp thanh trừ đến bên ngoài cơ thể mà là đem những này trong cơ thể con người ma khí đồng hóa trở thành mọi người có thể hấp thu linh khí trong lúc nhất thời khổng lộ như vậy linh khí khiến cho mọi người nao nhao đều đã có không ít thu hoạch giống như trước là hiển linh kỳ võ giả lúc này đã hoàn toàn đột phá đến nguyên linh sơ kỳ mà nguyên linh sơ kỳ võ giả liền ngao n h a o đều đạt đến nguyên linh trung kỳ hơn nữa rất nhanh muốn đột phá đến nguyên linh hậu kỳ bộ dạng về phần nguyên linh trung kỳ võ giả thì là đột phá đã đến nguyên linh hậu kỳ mà cái này trong bảy người thu hoạch lớn nhất tự nhiên là hồ hán t ă m rồi tuy nhiên hiện tại tu vi của hắn vẫn là nguyên linh hậu kỳ nhưng là lúc này trong cơ thể hắn linh khí cũng không phải là lúc trước có thể so sánh với ít nhất hiện tại hắn trong cơ thể linh khí gia tăng lên gấp đôi có thừa đại gia hỏa hiện tại cảm giác thế nào nhìn xem hương phấn mà mọi người hạo tiên cao hưng nói đối với mọi người tu vi gia tăng lên hạo tiên đương nhiên là cao hưng được rồi những người này quyết định gia nhập tinh trần c á t cái này dĩ nhiên là là hạo thiên thực lực tu vi của bọn hắn gia tăng lên tự nhiên địa hạo thiên tu vi đã gia tăng rồi vậy làm sao có thể không cho hạo thiên thật cao hứng đây này cảm giác được toàn thân đều tràn đầy lực lượng hơn nữa tốt muốn phát tiết một trận lý t r u n g phát nghe xong hạo thiên lập tức đã nói đạo a có loại tình huống này hạo thiên kinh dị đạo bất quá rất nhanh hắn liền suy nghĩ cẩn thận đây là mọi người đối với chính mình đột nhiên gia tăng lực lượng còn không phải rất quen thuộc tự nhiên mà vậy cần thích thứ một thời gian ngắn bất quá đây là phản ứng bình thường chờ ngươi quen thuộc năng lượng trong cơ thể thuận tiện rồi đúng rồi hạo nhiên ta cảm thấy được hiện tại trên người chúng ta ma khí đã đi ngoại trừ hẳn l á nên n tìm đường ra lúc sau dù sao cái này địa phương cất chim cũng không có ta thật sự thụ đã đủ rồi hồ hán tam nhìn xem tối như mực chung quanh nói ra ngươi không nói ta vẫn còn so sánh cảm thấy ngươi vừa nói ta cũng phát hiện cái chỗ này rất là khó chịu bất quá chờ các ngươi thương thế trên người tốt rồi nói sau tuy nhiên những vết thương này cũng không phải rất sâu nhưng là cũng sẽ ảnh hưởng chiến đấu dù sao đây không phải một cái bình tĩnh địa phương hạo thiên nói ra ân cứ dựa theo ngươi nói a hồ hán tam nhẹ gật đầu chương hai trăm hai mươi hai điên cuồng đàn thú không biết qua vài ngày nữa về sau chúng người thương thế trên người cũng đã tốt rồi vì vậy liền bắt đầu tìm kiếm đường đi ra ngoài kính v ề phần đầu kia đại đ ị a ma hùng hạo thiên thì là bắt nó buộc chặt linh lung bảo tháp bên trong khiến nó đi tu lợi ư đi dù sao linh lung bảo tháp bên trong linh khí nồng đậm hơn nữa thời gian càng là bên trong một năm bên ngoài mới chỉ đã qua một ngày mà thôi đối với đại đ ị a ma hùng biến mất vốn hạo trời còn chưa có lý do ngăn trở đi qua nhưng là hồ hán tam lại trước hướng mọi người giải thích nói nguyên lai linh thú hoặc là ma thú nhận chủ về sau có thể phụ thân vào chủ nhân trên người cái này vô tận hắc bên không biết có bao nhiêu hạo thiên thẳng biết rõ bọn hắn suốt đi dùng hai ngày này t à h ư u ngoại trừ trên đường gặp một ít ma thú bên ngoài cùng với một ít nho nhỏ lùng cây bọn hắn thậm chí ngay cả một cái còn sống nhân loại đều không có phát hiện chẳng lẽ tại đây chỉ có của bọn hắn cái này mấy người ư hạo thiên t u y ệ t không tin chỉ có mấy người kia bởi vì tự cái này trong vòng hai ngày mọi người phát hiện ba bộ nhân loại thi cốt nhưng lại đều là vừa mới chết không có có bao nhiêu thời gian hạo thiên liền tin tưởng còn có càng nhiều nữa nhân loại ở chỗ này chỉ là có khả năng tại đây thật sự là quá lớn mới không có lại để cho bọn hắn đụng phải sinh ra đồng thời hạo thiên bọn hắn cũng phát hiện một cái quái dị dị hiện tượng cái kia chính là dọc theo con đường này mọi người phát hiện thảm thực vật càng đến càng nhiều theo vừa lúc mới bắt đầu thời gian thật dài nhìn thấy một cây đến bây giờ hội thỉnh thoảng phát hiện một ít lùm cây xem tới nơi này thế giới cũng không phải một cái hoang vu thế giới chỉ là lại để cho mọi người cảm thấy kỳ quái chính là tại đây thảm thực vật tuần một sắc toàn bộ là màu đen cái này lại để cho mọi người rất là ngạc nhiên bọn hắn thế nhưng mà biết rõ coi như là tại nồng đậm ma khí bên trong sinh hoạt thảm thực vật cũng không có khả năng toàn bộ là màu đen đó a chẳng lẽ nơi này có nguyên nhân gì nhất là hạo thiên bọn hắn chứng kiến một ít thảm thực vật vốn lá cây là hồng sắc hoặc là màu xanh lá màu xanh da trời nhưng bây giờ là thuần một sắc màu đen cái này lại để cho mọi người rất là buồn bực cùng khó hiểu bất quá về sau theo mọi người gặp nhiều hơn cũng h i ể u thấy nhưng không thể trách rồi thời gian dần qua vậy mà tập mãi thành thói quen vô ý thức cho rằng sinh hoạt tại tràn ngập ma khí địa phương thảm thực vật nên là như vậy màu đen hôm nay là bọn hắn hướng về cái phương hướng này đi ngày thứ ba bởi vì trong lúc này không phân đông tây nam bắt mọi người đành phải căn cứ cảm giác của mình đi đồng thời cũng hướng về thảm thực vật càng ngày càng nhiều địa phương hành đầu lúc này tại đây đã xuất hiện một ít cao lớn cây cối chỉ là nhưng lại rất ít ỏi đồng thời mọi người cũng gọi không ra những này cây cối danh tự dù sao bọn hắn không có được chứng kiến như vậy cây cối không biết chừng nào thì bắt đầu trên mặt đất bắt đầu rất nhỏ lay động hơn nữa theo mọi người hướng về phía trước đi đến cũng càng ngày càng mất nước đại địa chấn động bắt đầu mánh liệt đi lên cái này lại để cho người có loại lay động cảm giác ầm ầm thanh âm từ phía trước bắt đầu thời gian dần qua chuyện đưa tới vừa mới bắt đầu rất tiểu rất nhỏ nếu ngươi không chăm chú nghe ngươi căn bản là phát hiện không được cái này ầm ầm thanh âm phía trước chuyện gì xảy ra nhìn xem dần dần bay lên màu đen bụi mù hạo thiên k ỳ quái hỏi ta cũng không biết bất quá chúng ta nhanh đến tiến lên nhìn xem sẽ biết nói xong hồ hán tam liền hướng về phía trước chạy tới nhìn thấy hồ hán tam động tác về sau mọi người cũng chăm chú đi theo hắn hướng về phía trước chạy tới đáng tiếc chính là mọi người còn không có có chạy rất xa liền trông thấy chạy trước tiên hồ hán tam đột nhiên xoay người rất nhanh trở về chạy nhanh trở về chạy phía trước đã xảy ra cực kỳ khủng khiếp sự tình là đàn thú cái gì bởi vì ầm ầm thanh âm phi thương đại mọi người cũng không thể nghe gặp hồ hán tam vì vậy lý trung phát vội vàng hướng lấy hồ hán tam dò hỏi là đàn thú hồ hán tam bên cạnh trở về chạy t r ư ớ c đã nói đạo lần này hạo tiên h nghe rõ ràng chuyện gì xảy ra vì vậy vội vàng hô mọi người dừng lại nghe xong hạo tiên h mọi người vội vàng ngừng lại cái lúc này hồ hán tam đã khoảng cách mọi người không có có xa lắm không rồi là bạo động đàn thú tranh thủ thời gian hướng về đằng sau chạy tới lúc này hồ hán tam mọi người rốt cục nghe rõ bất quá mọi người còn không có kịp phản ứng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra âm âm thanh âm càng ngày càng tới gần chở mình lăn lên màu đuổi mù nhanh đến trước mặt mọi người lúc này mọi người cái này mới nhìn rõ ràng đ u i mù phía dưới là cái gì một đám hôn tạ ma thú chính ở dưới mặt điên cuồng chạy trốn nhìn đến đây trong lúc nhất thời đều t r ò n váng bất quá hạo thiên rất nhanh liền thanh tỉnh đã qua chỉ thấy hắn hét lớn một tiếng chạy bị khiếp sợ mọi người lập tức liền thanh tỉnh lại vì vậy liền hướng về đằng sau chạy tới cái kia tốc độ cực nhanh a quả thực tiệu là thuốc ngựa đều đổi u không kịp mọi người chưa bao giờ nhận thức qua tốc độ như vậy nguyên đến chính mình còn có thể chạy nhanh như vậy a xem ra trước kia là chính mình xem nhẹ chính mình rồi về sau nhất định chỉ có thể là nghiền ép tiềm lực của mình tuy nhiên mọi người chạy trốn nhanh nhưng là bọn hắn làm sao có thể có đằng sau ma đàn thú chạy nhanh đâu rồi chỉ gặp không có bao nhiêu hội công phu bọn này mà thú mặt chạy tới mọi người phía sau c á i mông ai ôi ba đột nhiên lý trung phát truyền đến hết thảm một tiếng hạo thiên sau này mà xem xét chỉ thấy một chỉ một sừng n h ư sừng châu không ngừng mà hướng về lý trung phát trên mông đít đánh tới trung phát ngươi chạy nữa nhanh một chút nói không chừng một hồi ngươi sẽ cho bạo cúc rồi nhìn xem lý trung phát lúc này bộ dạng lập tức hạo thiên liền hay nói dỡ đạo chỉ thấy hạo thiên vừa mới dứt lời liền nghe lý trung phát phát ra một tiếng càng thêm tiếng kêu thảm thiết trong đó bao hàm lấy khuất nhục bi phẫn không thể nào thật sự không ta nói chúng rồi hạo tiên ha to miệng nói ra lý hạo nhiên ngươi cái này mỏ qua đen ô ô của ta chỉ thấy lý trung phát không ngừng mà ôm b ờ mông hướng về phía trước chạy trốn lúc này hắn có thể nói tính tương hủy hết ha ha nghe thấy hạo tiên mọi người vội vàng hướng lấy đằng sau nhìn lại quả nhiên nhìn thấy loại tình huống này trong lúc nhất thời mọi người cuồng tiếu không thôi đáng tiếc chính là khả năng mọi người cười đến hơi quá đáng tịu là liền m à thú cũng là có chút điểm không có nhìn chỉ thấy một chỉ trường mũi ma tượng nhìn xem hắn phía trước cản đường dì h i ể u xuân lập tức là một cái l ô mũi chịu tới lập tức dì h i ể u xuân liền phát ra hét thảm một tiếng nghe được dì h i ể u xuân tiếng kêu thảm thiết lý trung phát giác được cao hứng phi thường trông thấy ư c ư ờ i nhạo người của ta chính là như vậy kết cục thế nhưng mà còn không có đợi hắn cao hứng xong liền có cảm giác đến chính mình nơi đó bị cái gì đó chọc lấy thoáng cái lập tức lý trung phát tiếng kêu thảm thiết liền vang lên trung phát chạy nhanh lên à tại sao lại bị thương ta không phải cho ngươi cẩn thận một chút t nhìn xem mặt mũi tràn đầy thống khổ lý trung phát hạo thiên vừa cười vừa nói lan nói xong liền nhìn thấy lý trung phát đột nhiên ra tốc hướng về phía trước chạy tới hạo nhiên chúng ta tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp à, nếu không mà nói chúng ta sớm muộn cũng bị bẩy thú này cho mới có thể thịt vụn nhìn xem đằng sau theo đuổi không bỏ được đàn thú hồ hán tam lo l ắ n g nói lão h ồ ngươi nói phi thường đúng có thể là chúng ta đây này cái này không phải không có, có chỗ nào trốn a nhìn xem lấy lòng hai bên ung dung đất bằng hạo thiên lập tức thất vọng nói chương hai trăm hai mươi ba điên cuồng đàn thú hai ai hay vẫn là cái gì đều đừng nói nữa a tranh thủ thời gian chạy á hạo thiên quay đầu lại nhìn xem đằng sau có như bài sơn đạo hải s u thế đàn thú lập tức một hồi đau đầu cái này còn không có tìm được cái gì sinh ra đâu rồi dĩ nhiên cũng làm đụng phải cái này việc sự tình ở chỗ này quả thực t i u là không muốn làm cho người bình tĩnh trở lại đúng hiện tại sự tình gì đều không trọng yếu trước thoát đi đàn thú đây là trọng yếu nhất đến hồ hán tam lau mồ hôi trên đầu đây cũng không phải là cái gì mệt mỏi mà là gấp đi ra mồ hôi cứ như vậy mọi người ở phía trước tiếp tục toàn lực chạy trước mà đàn thú ở phía sau điên cùng đuổi theo như vậy truy vừa chạy không biết đã qua bao lâu thời gian mọi người chỉ cảm thấy hai chân như tới chỉ đồng dạng trầm trọng có thể nói nếu không phải đằng sau đàn thú đang tại đuổi theo mọi người tuyệt đối sẽ lập tức ngồi dưới đất nghỉ ngơi một chút ha ha phía trước bên phải có một chỗ dốc núi nhanh lên chúng ta leo đi lên nhìn xem phía trước cái kia dần dần xuất hiện tại mọi người nghiêm trọng dốc núi lập tức hạo thiên khí lực mười phần hô nghe được hạo thiên nghe được lời này mọi người tinh thần rõ ràng chấn động mạnh một cái vốn hữu khí vô lực chạy trốn hai chân giống như lập tức dốc vào cái gì lực lượng t ự như vậy mà nhanh chóng hướng về phía trước chạy tới mọi người theo dốc núi rất nhanh liền bò lên đi lên bất quá tại mọi người sau lưng rất nhiều ma thú cũng đi theo mọi người b ò lên trên cái này dốc núi trông thấy loại tình huống này mọi người vội vàng hướng lấy xa hơn chỗ b ò đi thẳng đến b ò tới ngọn núi này sườn núi cao nhất bộ lúc này đã theo kịp ma thú cơ hồ không có mấy người nhìn xem cái này mấy cái ma thú liền nhìn thấy hạo thiên song t r ư ở n g đều xuất hiện lập tức lưỡng đạo vô hình t r ư ở n g khí liền bị hạo thiên đánh ra thoáng chốc cái này mấy cái ma thú liền hướng về dốc núi yêu thích mặt lăn đi bởi vì trên sườn núi không chỉ chừng này ma thú phía dưới còn có càng nhiều nữa ma thú cái này mấy cái ma thú giống như là ném đá lăn đồng、dạng. chỉ cần là bị bọn hắn đánh lên đều hướng về lúc trước mấy cái ma thú đồng dạng hướng về phía dưới lăn xuống dưới lần này tử thế nhưng mà hại khổ dưới mặt ma thú lập tức cái này trên sườn núi ma thú giống như hạ sủi cào đồng dạng hướng về dưới sườn núi mặt l ă n đi cuối cùng rơi xuống c u ộ n c u ộ n đàn thú bên trong sau đó liền trông thấy những này ma thú liên phát ra một cái b ọ t nước đều không có liền biến mất ở ma đàn thú được dưới m o n g s á t trông thấy loại tình huống này ở trên sườn núi bên trên mọi người trong lúc nhất thời hít một hơi khí lạnh cái này là đàn thú uy l ư đây quả thực một cái phi tốc về phía trước di động tiểu sơn có thể nói chỉ cần là người không biết bay cuối cùng đều bị trước mắt bảy thú này cho đạp thành thịt nát trở thành đại địa phân bón quần quận đàn thú tiếp tục hướng về phía trước tiếp tục đi tới cũng không có bởi vì này một điểm nhỏ tiểu nhân n g o ạ i ý muốn nhân tố gia nhập mà xuất hiện bất kỳ hỗn loạn nhìn xem vô tận quần quận đàn thú hạo thiên bọn hắn cái này mới phát hiện tại đây ma thú cũng không phải bọn hắn trong tưởng tượng ít như vậy mà là rất nhiều rất nhiều chỉ lúc trước bọn hắn không có phát hiện như thế nhiều mà thôi mau nhìn đàn thú lập tức muốn đi qua nhìn xem quần quận phiêu khởi màu đen cắt đùi phía dưới mấy cái khổng lồ ma thú lại nhìn xem phía sau của bọn hắn thì là hai bàn tay trắng mọi người rốt cuộc biết bảy thú này sắp sửa đi qua bọn hắn lại có thể tiếp tục đi tới rồi đây là cái gì ma thú vậy mà khổng lồ như vậy nhìn xem khổng lồ ma thú lý trung phát kinh ngạc nói ra hiện tại bọn hắn trước mắt chính là hơn mười chỉ khổng lồ khổng lồ ma thú xem lấy bộ dáng của bọn hắn cái này lại để cho hạo thiên nhớ tới trước kia tồn tại trong dòng sông chảy dài mãi mãi của lịch sử địa cầu bá chủ k h ủ n g long cái này hơn mười chỉ ma thú mỗi chỉ cơ hồ cao dài mười m hai mươi mấy m é t bộ dạng nhất là rất giống là long đầu, đầu thượng diện nguyên một đám lợi g i á c thật dài đứng thẳng nhìn về phía trên lộ r a phi thường khủng bố hơn nữa cái k i a đầu cự trong miệng một cây hướng về lợi kiếm đồng dạng đồ vật dĩ nhiên là hắn thật dài răng nanh toàn thân màu đen lân phiến hộ tại trên thân thể càng là tản ra ưu ám màu đen giống như hào quang cái k i a chặt chẽ xếp đặt lân phiến là như thế này d ầ m d ạ p tinh xảo lại là này dạng giàu có lực cảm giác càng là có lấy mỹ cảm mà càng là kinh người là cái này hơn mười h n h chân dung khủng long đồng dạng ma thú trên người bọn họ phát ra khí tức vậy mà mỗi một chỉ đều so đột phá s a đại địa ma hùng cường đại vệ đút có vệ đ như thế hơn ma thú ở phía trước điên cuồng chạy trốn nguyên lai、like、là đằng sau có hơn mười đầu khủng bố cự thú tại đuổi theo a hồ hán tam chật chật chật chật bầm môi vẻ mặt khiếp sợ nói ha ha ta muốn sự tình cũng không có chúng ta tưởng tượng đơn giản như vậy có khả năng cùng là phía trước xảy ra chuyện gì trọng đại sự tình chúng ta hay vẫn là tranh thủ thời gian hạ lên bên trên xem một chút đi hạo có trời mới biết ma thú này tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ điên cuồng như vậy càng sẽ không bị hơn mười chỉ thất giai đã ngoài ma thú cho vội vàng về phía trước chạy đây hết thể hết thể đều là có thêm nguyên nhân mà những này nguyên nhân là trước mắt hạo thiên bọn hắn không biết Đương đợi đầu đến đi đặt đen đất. nhưng nhiên cái này muốn cùng đợi bọn hắn thăm dò. Chúng ta không vạn nhất những này không nữa nói xong liền nhìn thấy dì hiểu xuân đặt mông ngồi ở lấy màu đen trên bùn giờ, thăm chờ thú thế khí thấy hiểu Ách, cái tại rồi, lại lại có lực lát làm mà màu xoay bây lấy một ma ta ta dò. sao dì ở qua một hồi lại đi chúng ta bây giờ tại đây điệu tức một hồi hạo thiên xấu hổ nhìn xem mọi người hắn quên mọi người vừa mới chạy trốn thật lâu thể lực sớm đã tiêu hao căn vốn không muốn hạo thiên hắn tu vi cao thâm có thể chịu đựng được ở thời gian dài chạy nhanh nhưng là gì hiệu xuân bọn hắn nhưng chỉ có không giống với lúc trước đã biết nói sai lời nói hạo thiên để tỏ lòng ấ y náy của mình liền thấy hắn lấy ra một rổ trái cây nói đến đều nếm thử lấy mới l à trái cây tốt nhất nóng lạnh xốp giòn lê ăn hết có thể mát lạnh trừ hỏa còn không có đợi hạo thiên nói xong liền xem thấy mình rổ bên trong đã r i n g t u y ế t hắn quay đầu nhìn lại lập tức liền nhìn thấy mấy người bọn họ trong tay mỗi người đều cầm mấy cái xốp giòn lê càng là không chút nào chú ý hình tượng tại đâu đó đại gầm nói ăn ngon thật sự là ăn ngon tại nơi này địa phương tức chim cũng không có tham ăn đến cái này nóng lạnh xốp giòn lê quả thực là thiên đại hưởng thụ a các người đám hôn đàn này cũng không để cho ta lưu một cái hừ về sau muốn ăn không có cửa đâu nói xong hạo thiên liền từ trong không gian giới chỉ xuất ra một cái càng lớn xốp giòn lê đi ra sau đó hung hăng địa ở phía trên cắn một cái nói ra cắn chết các ngươi hạo nhiên đây là đối với ngươi trừng phạt bất quá cái kia xốp giòn lê n g ư ơ nhưng là phải nhiều hơn cung cấp à, bằng không thì chúng ta có thể không đáp ứng đây là đã đã ăn xong trong tay xốp giòn lê hồ hán tam lau miệng môi nói ra ha ha muốn ăn không có cửa đâu hạo thiên móc ra một cái xốp giòn lê tại trước mặt mọi người cơ cơ đắc ý nói a đ à n thú lại trở lại rồi lúc này gì hiệu xuân đột nhiên kinh hãi hô làm sao làm sao mọi người vội vàng bốn phía nhìn xem thế nhưng mà đừng nói là đàn thú rồi tự là liền ma thú đều không có phát hiện một cái hắc hắc ở chỗ này đây chỉ thấy gì hiệu xuân đối với bị thương xốp giòn lê hung hang điệu cắn một cái sau đó vẻ mặt say mê đối với mọi người nói ra mọi người lúc này mới phát hiện nguyên lai tiểu tử này vừa mới thừa dịp loạn vậy mà trộm đi hạo tiên h trên tay xốp giòn lê lúc này mọi người thì là thật sâu hối hận vì cái gì không phải mình đây này chương hai trăm hai mươi b ố huế cảnh một hạo tiên h về sau lại lấy ra một rổ xốp giòn lê sau đó mọi người liền tại thời gian dần qua đ i ề u tức bên trong ăn hết sạch rồi lúc này trên người của bọn hắn thể lực cũng khôi phục không sai bịt lắm vì vậy liền hướng về dốc núi phía dưới đi đến lúc này đại địa đã không phải là nguyên lai xốp thổ địa mà là trở nên cứng rắn một m ả n h ngẫm lại cũng là tại đây trải qua ngàn vạn chỉ ma thú trà đạp tại đây nếu không biến thành cái dạng này cái này nếu không có thiên lý phía trước là một rừng cây nhỏ khu rừng nhỏ hai bên thì là vạn trượng núi cao trong rừng cây thỉnh thoảng có trách một hai con nho nhỏ ma thú tại chạy trốn chơi bừa càng là có thêm một ít loài chim ma thú trên tầng cây hát vang tại rừng cây phía dưới thì là sinh trưởng lấy một ít thấp bé lùm cây cảm giác được trong đó không có gì đồng dạng về sau mọi người liền vào vào đến trong đó trong rừng cây nhỏ cây cối rất thưa thớt tự la liền một ít thấp bé bùi có cũng là rất ít tại đây lại để cho mọi người hành tẩu dễ dàng rất nhiều bất quá đây cũng là rất quỷ dị phải biết rằng cái này p h í a rừng cây xuất hiện vô cùng là đột ngột hai bên là vạn trượng núi cao xác thực duy chỉ có tại đây xuất hiện một rừng cây nhỏ cái này có thể nói lại để cho người cảm giác được phi thường đột ộ t n bất quá đang nhìn đến cái này trong rừng cây ma thú thỉnh thoảng chạy trốn lại còn một hai con tiểu điệu ở chỗ này t ê u to cái này rất khó lại để cho người tin tưởng trong lúc này có cái gì c ổ a cái nhưng là trước mặt mọi người người tiến vào đến trong đó thời điểm liền cảm thấy sự t ì n h q u ỷ dị trước kia thỉnh thoảng chạy trốn ma thú lúc này mọi người đã nhìn không thấy thân ảnh của bọn hắn rồi tự là liền chim chóc tiếng t ê u to cũng không có q u ỷ dị ưu tính xuất hiện tại trước mặt mọi người nhất là mọi người đi thật lâu đều không có đi ra cái này bên ngoài nhìn như nho nhỏ rừng cây xem ra chúng ta là lạc đường n h ân ta cảm thấy được lão hồ ý nghĩ này không tệ hơn nữa rất có thực dụng tính không biết mọi người có ý kiến gì không nếu là không có rồi chúng ta cứ dựa theo lão hồ nghĩ cách đi làm nhìn nhìn mọi người chung quanh hạo thiên dò hỏi chúng ta không có ý kiến mọi người vì vậy đều nhẹ gật đầu ân đã như vậy ta tự phân phối thoáng một phát nhiệm vụ lao hồ ngươi đi bên này c h ú n g phát ngươi đây này ngươi đi bên này một hồi hạo thiên liền sắp xếp xong xuôi nhiệm vụ tám người mỗi người một cái phương hướng vừa vặn có cái này tám cái phương hướng hạo thiên phân phó tốt nhiệm vụ về sau mọi người liền dựa theo hạo thiên chỗ cho mình phân chia phương hướng đi đến tại đây tất cả đều là thuần một sắc cây tối tự là liền rất ít xuất hiện lùm cây cũng là rất có quy luật phân bố tại đây trong rừng cây thời gian cứ như vậy đi qua có chừng lấy có một canh giờ tả hữu mọi người thời gian dần qua đều về tới tại chỗ nhìn xem mọi người ngăn tang biểu lộ hạo thiên ôm một đường hy vọng hỏi tìm khắp đến đường ra ư nghe vậy mọi người lập tức là một hồi lắc đầu ta theo cái phương hướng này đi thẳng thật không ngờ vậy mà cuối cùng lại đi hồi đến nơi này lý t r u n g phát có chút không thể tưởng tượng nổi nói a vậy mà như vậy vậy các ngươi đây này trong trầm tư hạo thiên hướng về những người khác hỏi chúng ta cũng là loại tình huống này hơn nữa ta phát hiện cái này trong rừng cây, cây cối như thế nào đều là giống nhau a quả thực tiệu là một thân cây đồng dạng dì hiểu xuân gãi gãi đầu rất là không rõ tại đây tại sao phải xuất hiện loại tình huống này chúng ta cũng là cái này trong tình huống nhìn xem hạo thiên đưa ánh mắt nhìn về phía chính mình mọi người mỗi một cái đều là rất hoang mang nói thật sự rất có trùng hợp như vậy sự tình yêu hạo thiên trong lúc vô tình nhẹ nhàng mà bẻ gây bên cạnh trên một thân cây nhánh cây lẳng lặng tự hỏi đạo trong lúc này đến cùng xuất hiện cái gì hơn nữa lấy thần bí rốt cuộc là cái gì đây này hạo thiên nhũ chặt lấy lông mày lầm bầm lầu bầu nhìn xem phía trước cơ hồ giống như lúc rừng cây khởi sướng ngây người、à. quỷ a đột nhiên dì h i ể u xuân phát ra một tiếng sợ hãi kêu sợ hãi nghe được hắn kêu sợ hãi mọi người lập tức đều có một loại s ờ n hết cả gai ố cảm giác hạo thiên cũng bị dì h i ể u xuân cái này một tiếng kêu sợ hãi đánh thức hắn liền vội vàng hỏi làm sao vậy h i ể u xuân chuyện gì xảy ra nhìn xem rõ ràng đã bị kinh hãi dì h i ể u xuân hạo thiên trong nội tâm lập tức phi thường lo lắng chẳng lẽ nơi này là quỷ quái hình thành quỷ ngay tại ngươi ngươi bên cạnh nghe thấy hạo thiên câu hỏi lập tức dì hiệu xuân liền gập g à n chỉ vào hạo thiên bên người nói ra những người khác nghe thấy được vội vàng hướng lấy bên cạnh nhảy hai bước. đối với quỷ cái này chỉ có thể cái trong truyền thuyết đồ vật mọi người là phi thường sợ hãi bởi vì khi còn bé cơ hồ mỗi một vị mẫu thân giáo hơn chính mình không nghe lời hài tử đều có thể như vậy nói lại không nghe lời quỷ trong đêm sẽ bắt đi ngươi từ nay về sau cái này quỷ tựu thật sâu khắc ở mọi người cái kia yêu đ ớt người nhát gan trong nội tâm hơn nữa để lại ấn tượng khắc sâu quỷ cái quỷ gì không có à, ta bốn phía không có cái gì a hạo thiên xem xét chính mình quanh thân đã bốn phía không có phát hiện cái gì bất đồng cùng khắc thường địa phương a lúc này hạo thiên đã nhanh hồ đồ rồi Cái có gì đều có thể h k ô người có n g à, bất quá rất Thiên quá Hiểu Xuân liền cho hạo thiên đoán. nhanh liền Ngươi, ngươi, cho Hảo gì phát hiện chưa bị ngươi bẻ gây nhanh cây lại vẫn tại nghe thấy gì h i ể u xuân hạo thiên xem xét quả nhiên chính mình vừa mới trong lúc vô tình bẻ gây nhanh cây rõ ràng còn trên tàng cây mọc ra có thể là trên tay của mình thật là có cái này một tiết đã đoạn nhanh cây đây là cái gì đạo lý đây này nghĩ đi nghĩ lại hạo thiên liền lần nữa bẻ g ã y căn này nhanh cây chỉ thấy cái này nhanh cây bị hạo thiên bẻ gây về sau liền có lập tức dài đi ra hơn nữa đây là cùng mới vừa rồi không có bẻ gây thời điểm quả thực giống như lúc lần này chứng kiến loại tình huống này những người khác lập tức sắc mặt trở nên trắng bệnh chẳng lẽ thật sự có quỷ tồn tại nghĩ tới đây trong lúc nhất thời mọi người phía sau lưng mồ hôi lạnh chảy r ò n g v u ố n g chỉ thấy hạo thiên hô to một tiếng song trưởng mánh liệt hướng về phía trước để ra lập tức liền nhìn thấy một cỗ vô hình khí lang hướng về phía trước chấn động mà đi phía trước hết t h ể trướng ngại vật lập tức liền bị cái này vô hình khí lang đánh biến thành thổi cho nhất là phía trước cây cối lập tức liền tại một trưởng này phía dưới biến mất khô khốc làng lặng nhưng là theo một trưởng này qua đi cái này cây lại chậm g ì g ì dài đi ra trông thấy loại tình huống này những người khác đã sợ ngây người thân thể thậm chí có điểm rất nhỏ run r u dậy chuyện trước mắt đây là quá kinh khủng vậy mà gặp quỷ bất quá rất nhanh bọn hắn liền không khủng bố rồi mà là phi thường đích sinh khí chúng ta gặp h u y ễ n cảnh kinh quá nhiều lần thí nghiệm cùng quan sát về sau hạo thiên rốt c ụ c được ra kết luận đó chính là bọn họ gặp h u y ễ n cảnh h u y ễ n cảnh chúng ta không phải gặp quỷ sao n g h e xong hạo thiên tuy nhiên mọi người đối với hoàn cảnh không phải rất ý tưởng nhưng là mọi người cũng không có lúc trước sợ hãi dù sao chỉ cần không phải quỷ là tốt rồi t r ư ơ n g hai trăm hai mươi lăm huyễn cảnh hai không phải quỷ mà là huyễn cảnh không biết mọi người đối với huyễn cảnh hiểu rõ bao nhiêu nhìn vẻ mặt nghi hoặc hơn nữa đã không có vừa mới sợ đâu mọi người hạo thiên cười hỏi không phải rất nhiều bất quá cũng không phải rất ít mọi người vội vàng lắc đầu lại là gật đầu nói ha ha ta cho các ngươi nói đi hạo thiên nhìn xem buồn cười mọi người vội vàng nói cái này huyễn cảnh tự là ảnh hưởng người tinh thần lực mới có thể hình thành cảnh vật hơn nữa cái này huyễn cảnh có cái này hai chủng một loại tự là thi thuật cái này căn cứ từ mình tưởng tượng mà hình thành huyễn thuật loại này huyễn thuật tương đối thấp cấp nói như vậy chúng ta bây giờ gặp được tự là loại thứ nhất tình huống rồi nghe thấy được hạo thiên giải thích cái gì là u y ễ n cảnh lập tức lý trung phát đem bên trong tri thức liên tưởng đến trước mắt loại tình huống này lập tức lý trung phát liền đã minh bạch cái gì đúng vậy đây đúng là loại thứ nhất tình huống hơn nữa cái này h u y ễ n thuật phi thường cấp thấp hạo thiên k i n h thường nói phi thường cấp thấp mọi người lập tức một hồi kinh ngạc cao siêu như vậy h u y ễ n thuật vậy mà đã đến hạo thiên trong miệng là phi thường cấp thấp như vậy cái dạng gì h u y ễ n thuật mới là cao cấp đây này đúng t ự u là phi thường cấp thấp hạo thiên phi thường khẳng định nhẹ gật đầu cái này phi thường cấp thấp theo hai cái phương diện cũng có thể thấy được cái thứ nhất t ự u là các ngươi có phát hiện hay không tại đây cây tối cơ hồ đều là hoàn toàn đồng dạng hơn nữa cựu là liền lùn cây cũng là giống như đúc nói đến đây liền nhìn thấy mọi người liên tục gật đầu h i ệ n nhiên bọn hắn biết rõ cái này cây t ố i cơ hồ là giống như lúc từ nơi này tại đây cùng với cái này mấy cái lùm cây cùng cái này mấy cái cây t ố i các ngươi xem xảy ra điều gì hạo thiên chỉ lên trước mắt một ít khu vực sau đó vừa chỉ chỉ mấy cái cây t ố i cùng một mảnh lùm cây không có phát hiện cái gì dị thường tình huống nhìn hồi lâu lý trung phát không có phát hiện cái gì bất đồng trên đất phương lập tức hắn không có ý tứ nói bất quá trải qua hạo thiên nhắc nhở còn là không ai biết chỉ thấy ngô hương thiên hô to một tiếng ta biết rõ ta nói h ư n g thiên ngươi thật sự biết rõ giả dối biết rõ a ngươi cũng không nên lừa gạt chúng ta à nếu không ngươi nói một chút ngươi biết mấy thứ gì đó nghe thấy ngô hưng c ó trời mới biết lập tức lý trung phát giống như là hỏa thiêu bờ mông đồng dạng hh trung phát ngươi đây t i ể u không rõ đi à nhà cái này làm người muốn thận trọng ngô hưng tiên cười ha hả nói thận trọng cái r á m nếu ngươi biết thì nói nhanh lên nói không nên ở chỗ này thừa nước đục thả câu những người khác nghe xong cũng là hiếu kỳ nhìn về phía rồi ngô hưng tiên xem hắn là nói như thế nào nhóm người mình đều không có phát hiện tiểu tử này vậy mà có thể phát hiện trước kia tại sao không có phát hiện tiểu tử này như vậy có năng lực đây này khúc khúc chỉ thấy ngô h ư n g tiên h háng giọng một cái nói ra cái này mấy cây cây cùng cái này một mảnh lùn cây nếu chuyển đến bên cạnh có phải hay không các người phát hiện cùng bên cạnh quả thực giống như lúc nói cách khác cái này một rừng cây nhỏ nhưng thật ra là cái này mấy cái cây cối cùng cái này một mảnh tiểu lùn cây phục chế vô số mới hình thành ngô h ư n g tiên h tự hào giảng giải đạo à vậy mà đơn giản như vậy nghe rõ ngô h ư n g tiên h lập tức lý t r u n g phát liền ảo nào nói như thế nào đơn giản như vậy vấn đề mình cũng không có phát hiện đây này vậy mà không công tiện nghi tiểu tử này ha ha ngô hương thiên nói phi thường đúng nhìn xem ngô hương thiên hạo thiên lập tức lộ ra nụ cười hài lòng người này sức quan sát cũng không t ệ lắm có bồi dưỡng giá trị đúng rồi hạo nhiên ngươi không nói có hai phương diện này ấy ư cái kêu một phương diện khác đây này biết rõ vừa rồi đã đã thua bởi ngô hương thiên nhất lần lý trung phát cũng không muốn lại thua bởi hắn một lần cái này còn không đơn giản ấy ư không phải là gãy không ngừng nhánh cây ấy ư gì hiểu xuân lập tức tức giận nói ra ngươi ngươi làm sao biết lý trung phát tức giận nói bất quá bởi vì nói sốt ruột vậy mà nói chuyện có chút gập đền cái kia còn có cái này bình thường nói chuyện lưu loát ha ha đây không phải rất sự tình đơn giản đ ấ y ư nếu là có thể làm được dùng giả đánh cháo tình trạng ai còn có thể phát hiện những thứ kia nhưng thật ra là giả dối vừa mới làm rõ tại đây không phải có quỷ tồn tại lập tức cùng dì h i ể u xuân liền khôi phục ngày xưa thông minh ách cũng là đạo lý này à n g h e xong dì h i ể u xuân lý trung phát cảm giác được hắn nói cũng đúng đạo lý này lập tức liền túi đầu đồng ý dì h i ể u xuân là chính xác tốt rồi như vậy t i ể u dễ làm rồi chỉ cần có thể phát hiện hắn chúng ta là có thể bài trừ cái này huyễn cảnh biết rõ đây là huyễn cảnh lập tức hồ hán tam liền biết rõ như vậy t i ể u dễ lầm rồi dù sao những thứ không biết mới được là đáng sợ nhất hiện tại đã đã biết vậy thì không có gì phải sợ được rồi ân bất quá bài trừ trận pháp lại không có đơn giản như vậy trận này nhìn như đơn giản nhưng là xác thực rất khó phá giải hơn nữa chỉ có hủy diệt trận này chính thức bản thể mới có thể phá giải trận này hơn nữa chúng ta muốn tùy thời chú ý bày xuống trận này người hoặc là ma thú hạo thiên nghe xong hồ hán tam lập tức nhữ vi l ô n g mày ách hủy diệt trận này bản thể đây không phải khó hơn lên trời ưng ô hưng thiên nhất nghe cái này không phải là rất cũng không nói gì đồng dạng ấy ư trận này b ả n thể dùng dưới mắt tình huống xem ra quả thực là không thể nào tìm được coi như là đã tìm được cũng sẽ ở lập tức b à y trận chủ nhân đem người d ẫ n đi cho nên nói à chúng ta muốn phá giải trận này vô cùng khó à muốn tìm đến trận pháp này bản thể thật giống như mỏ kim đáy biển trừ phi có kinh thiên tu vi một lần hành động đem trận này phá hủy như vậy chúng ta mới có thể phá vỡ trận này nghe song hạo thiên lập tức mọi người chấn động nói như vậy bọn hắn không phải là vĩnh viễn không xảy ra trận này cũng bị tươi sống đói chết ở chỗ này bất quá cũng không phải là không có biện pháp tự là biện pháp này có chút cố sức mà thôi hơn nữa còn có thể thành công không được nhìn xem mọi người cấp tốc biến ảo sắc mặt hạo thiên thời gian dần qua nói ra cái gì ngươi đây không phải treo lên lòng của chúng ta ây ư một hồi nói có thể một hồi còn nói khả năng đại ca ngươi liền trực tiếp giết chúng ta như vậy không phải là có thể đi qua ây ư bởi vì cái gọi là chết xong hết mọi chuyện nhìn xem lý chúng phát mặt mũi tràn đầy bi ai bộ dạng mọi người trong lúc nhất thời thậm chí nghĩ cười ha h a bất quá nhìn trước mắt không phải rất lạc quan tình huống lập tức cũng sẽ không có cái này tâm tình trầm trọng hào khí thời gian dần qua ở trước mặt mọi người phát ra ra t ố t yêu nghiệt còn không chạy nhanh nhanh đến hiện hình chỉ thấy hạo thiên hét lớn một tiếng tay phải trong lúc đó chém ra lập tức liền nhìn thấy một cái cự đại bàn tay lớn xuất hiện tại bên trên bầu trời đón lấy cái này bàn tay lớn trưởng liền hướng về xa xa chụp tới làm sao vậy nhìn xem trong lúc đó biến hóa mọi người trong lúc đó đánh thức chỉ thấy hạo thiên tay phải biến thành thành cực lớn trong lòng bàn tay chăm chú địa bắt lấy một cái nho nhỏ màu trắng hồ ly chương hai trăm hai mươi sáu huyễn hồ h u y ễ n hồ đột nhiên hồ hán tam nhìn xem cái này chỉ màu trắng hồ ly kinh kêu lên h u y ễ n hồ đây là vật gì nghe xong hồ hán tam tiếng kêu sợ hãi lý trung phát không rõ ràng cho lắm mà hỏi đây hết thể hết thể phát sinh thật sự là quá là nhanh vừa mới mọi người vẫn còn vi không thể bài trừ cái này trước mắt h u y ễ n cảnh mà y ưu s ầ u thật không ngờ lúc này mới thoáng qua tầm đó trước mắt ảo trận vậy mà biến mất ha ha không tệ đây chính là huyễn hồ nhìn trước mắt bị chính mình chăm chú nắm trong tay giống như là là một chỉ nho nhỏ mèo hồ ly hạo thiên vui vẻ nói ta nhìn xem nói xong lý trung phát muốn tiến lên đi xem cái này chỉ huyễn hồ bất quá hạo thiên lại không để cho hắn xem nguyên lai、like、cái này lý trung phát hắn lời còn chưa nói hết liền tiến lên chém giết cái này huyễn hồ hạo thiên làm sao có thể lại để cho hắn thực hiện được cái này huyễn hồ có thể là phi thường khó chảo nếu để cho nó chạy ngươi suy nghĩ bắt được nhưng chỉ có không dễ dàng hạo nhiên nhưng ta nhìn xem lý trung phát nhìn xem hạo thiên trong tay huyễn hồ trong nội tâm giống như là cho hỏa thiêu đồng dạng cái t i a cái trong nội tâm nhanh chóng a không để cho nếu cho ngươi rồi tuyệt đối cái này huyễn hồ thành không được bao dài thời gian cũng sẽ bị ngươi phóng chạy hạo thiên lập tức liền mắt liếc lý trung phát nói ra ngươi nhìn xem ngươi ngay cả ta cũng tin không nổi về sau ngươi còn có thể tin được ai nhìn xem chết sống cũng không chịu mở miệng hạo thiên lý trung phát giác được rất là bất đắc dĩ h ắ c h ắ c ta không phải không tin được ngươi mà là không tin được tiểu hồ ly này ngươi không có, có cảm giác đến ngươi cùng dĩ vãng bất đồng lữ nhìn xem lý trung phát hạo thiên nhắc nhở bất đồng không có à ta cùng thường ngày đồng dạng à làm sao vậy các ngươi dùng như thế nào ánh mắt như vậy xem ta nhìn xem kỳ quái nhìn mình mọi người lý trung phát rất là nghi hoặc ta nói sao nguyên lai là bị tiểu hồ ly cho mê hoặc tâm thần ta nói hắn thấy thế nào nôn nóng bất an thậm chí có điểm vui buồn thất thường cảm giác gì hiểu xuân mặt mũi tràn đầy bừng tỉnh đại ngộ m ấ y đạo c h ắ c không được mỗi người đều nói hồ ly tinh khả năng hấp dẫn người gọi người không nên trêu chọc nguyên lai、like、cái này hồ ly tinh lợi hại như vậy à, cái này còn không có hóa hình hồ ly tinh à, nếu hóa hình hồ ly tinh cái kia được bao nhiêu lợi hại à. n g h i ệ t súc an tĩnh lại bằng không thì lao tử lột d a của n g ư ơ i hạo thiên giống to một tiếng sau đó liền nhìn thấy lý trung phát mơ mơ màng màng, màng cơ cơ đại nào nói vừa mới làm sao vậy đầu của ta như thế nào chóng mặt chóng mặt núp đích ha, ha không có chuyện tựu là tinh thần tiêu hao quá độ mà thôi nhìn xem t r o n g mặt núc ních lý chúng phát hạo thiên vừa cười vừa nói ồ ta nói hạo nhiên cái này chỉ huyễn hồ tại sao là màu trắng đó ai nhìn xem màu trắng huyễn hồ đột nhiên ngô hương thiên kinh ngạc nói phải biết rằng từ khi lại tới đây mọi người ngoại trừ phát hiện màu đen ma thú bên ngoài căn bản không có phát hiện mặt khác nhan sắc ma thú ha ha nó là ma thú làm sao có thể sẽ sử dụng khác nhan sắc đâu rồi hơn nữa cái này huyễn hồ vốn chính là màu trắng đây sao không phải màu trắng huyễn hồ còn có thể xưng là huyễn hồ ư nhìn xem trong tay chỉ có lòng bài tay lớn nhỏ toàn thân mọc ra màu trắng lông tơ lượng cái lô thai thật dài dựng thẳng lên tiểu hồ ly hạo thiên tràn đầy yêu thích cái này nếu bắt nó đưa cho nữ sinh cái này còn mất hứng chết bọn hắn không là ma thú chẳng lẽ hắn hay vẫn là linh thú ngô hương thiên tính h gặp hạo thiên lập tức kỳ quai nói nói nhảm không là ma thú nó đương nhiên là linh t h ú ây ư đây không phải rõ ràng đấy sao xem ra ngươi được s u n g nạp địa rồi liền điểm này thưởng thức cũng không biết lý t r u n g phát lập tức chạy đến khinh bị nói xem ra vừa mới bởi vì này ngô hương thiên đã đoạt hắn danh tiếng hắn còn ghi ở trong lòng a lý trung phát ngươi đây cũng không biết ta còn á có nhiều trừ như vậy a nghe xong hồ hà tam lý trung phát ngượng ngùng nói đúng thế ngươi cũng không nhìn một chút chúng ta lão hồ hắn cũng không giống như ngươi không có đọc qua bao nhiêu sách người ta có thể là có thêm phong phú tri thức nhìn thấy lý trung phát kinh ngạc nô hương thiên tự nhiên rất là cam tâm tình nguyện bỏ đá s u n g giếng nếu nói đến ai khác là hầu mình cũng một thân mau ngươi cũng không nhìn một chút chính mình lý trung phát vội vàng cãi lại đạo tốt rồi tốt rồi đừng bảo là các ngươi có hay không nhao nhao đủ a hai ta đoá đều bị các ngươi nhao nhao ra cái kén đến rồi nói xong hồ hán tam còn móc móc lô thai không nhao nhao t i ể u không nhao n h ai o a còn ưa thích cho hắn nhao nhao a nói xong hai người liền không nói gì nữa hắc hắc hảo nhiên có thể hay không cho ta xem xem cái này nguyễn hộ a không nhìn xem sờ sờ cũng được a nhìn xem xinh xắn đáng yêu huyễn hồ lập tức gì hiệu xuân liền có lấy kiểm tra xúc động ha ha không thể cái này huyễn hồ thế nhưng mà lục giai linh thú các ngươi căn bản hàng bất chủ hắn hạo thiên sở lên huyễn hồ mềm mại g a lông nói ra ha ha không chính là một cái lục giai linh thú ây ừ có cái gì hàng bất trụ gì hiệu xuân lơ đến nói tại hắn xem ra cái này huyễn hồ dù thế nào là lục giai linh thú nhưng là hiện tại đã bị bắt được hắn còn có cái gì có thể phản kháng chỗ trống ngươi không tin có thể hỏi hỏi lá hồ đối với ở phương diện này lão h ồ biết đến tương đối nhiều hạo có trời mới biết kiến thức của mình so sánh thiếu thốn vì vậy liền đem cái này chuyện phiền phái giao cho hồ hán tam lão h ồ ngươi nói cho ta nghe một chút đi cái này huyễn h ồ vì cái gì ta hàng bất trụ nhìn xem hồ hán tam lập tức gì h i ể u xuân tức giận nói ha ha ngươi cũng đã biết vì cái gì cái này huyễn h ồ vì cái gì đơn giản địa bị hạo nhiên bắt lấy nhìn xem có chút tức giận gì h i ể u xuân hồ hán tam buồn cười mà hỏi cái này đương nhiên là hạo nhiên tu vi cao à, cho nên cái này huyễn hồ mới hào không có lực phản kháng bị hạo nhiên bắt lấy gì hiệu xuân đương nhiên nói、không. không đây là bởi vì h u y ễ n hồ không hề công kích chi lực hồ hán tam vội vàng lắc đầu nói ra cái gì cái này h u y ễ n hồ đều là lục gia linh thú lại còn là không hề công kích chi lực nghe xong hồ hán tam hiển nhiên gì hiệu xuân rất là kinh ngạc đúng tự là không hề công kích chi lực đây cũng là h u y ễ n hồ nhất tộc thiền tính bất quá ngươi ngàn vạn không nên xem thường cái này không có công kích chi lực h u y ễ n hồ thường thường cũng là bởi vì ngươi xem thường mà không thể đem cái này h u y ễ n hồ thế nào hồ hán tam nói ra cái này h u y ễ n hồ mặc dù không công kích chi lực nhưng là tinh thần dị thường cường đại thường thường có thể tại đồng bậc bên trong tìm không thấy có thể không bị bọn hắn ảnh hưởng người cho nên nếu ngươi tại cầm lấy cái này huyễn hồ có khả năng lập tức sẽ đem cái này huyễn hồ thả càng thêm không thể tưởng tượng nổi chính là nhìn như không hề công kích chi lực huyễn hồ nhưng là vừa đến thất giai nhưng lại đã có được khủng bố công kích chi lực đồng thời huyễn thuật càng thêm kỹ càng hơn nữa tốc độ nhanh hơn thậm chí có như vậy giống nhìn xem hạo thiên trong tay nho nhỏ huyễn hồ g ì h i ể u xuân trong nội tâm tràn đầy không thể tưởng tượng nổi ha ha cái này là thiên nhiên thần kỳ hồ hắn tam cười cười liền không làm giải thích chương hai trăm hai mươi bảy hỏa nguyên châu một n u y ễ n cảnh đã phá giải mọi người tự nhiên có thể tiếp tục đi tới h u y ễ n hồ thì là bị hạo thiên ném vào linh lung bảo tháp bên trong đối với linh lung bảo tháp hạo thiên giống như lại phát hiện một bí mật cái kia chính là chỉ cần là bỏ vào linh lung bảo tháp đồ vật có thể lập tức tại trên người của hắn đánh rất xuống linh lung bảo tháp l à c hấn đối với hạo thiên có thể nhưng thứ đồ vật biến mất bản lĩnh bọn hắn đã thấy nhưng không thể trách dù sao có đôi khi có nhiều thứ chính mình hay vẫn là không biết cho thỏa đáng nếu người ta muốn cho ngươi biết tuyệt đối sẽ nói cho ngươi biết mà hồ hán tam bọn hắn cũng biết cái gì đó nên hỏi cái gì đó không nên hỏi dù sao đây là mỗi người bí mật khu rừng nhỏ tán đi xuất hiện ở trước mặt mọi người chính là một cái h ạ p cốc h ạ p cốc phía trước cách đó không xa là cái này h ả o giác bản thể mười hai k h o ả tiểu thụ cùng một mảnh tiểu lùng cây kỳ thật lại nói tiếp nếu không phải cái này nguyễn hồ không nghĩ qua là bị để lộ hành t u n g của mình bị hạo thiên cho bắt lấy có thể nói hạo thiên muốn phá giải cái này miễn cảnh có thể nói là phi thường khó khăn h ạ p cốc ở trong loạn thạch mọc lên san sát như rừng càng là có thêm mấy cổ bạch cốt trắng như tuyết những này bạch cốt chính là nhân loại bạch cốt bất quá cái này mấy cổ bạch cốt hiển nhiên chết ở chỗ này đã nhiều ngày rồi người da mặt thịt cũng đã sạch sẽ xương cốt bên trên càng là không có kiểm nghiệm ra một điểm hơi nước xem ra là mấy người kia qua sơn cốc thời điểm bị ma thú cho giết chết đối với cái này mấy cổ bạch cốt hồ hán tam bọn hắn tựu là chịu khó thu nạp đào hầm sau đó lại ở phía trên trên t r ô n chút ít thổ một hồi vài tòa p h ầ n mộ liền xuất hiện đi thôi nhìn xem hạp cốc hai bên phân đường xuất hiện hai ba tòa p h ầ n mộ hạo thiên thần sắc có chút trầm trọng nói tại đây ma thú phần đông cũng không biết thượng quan nguyện bọn hắn đã rơi vào địa phương nào không biết hiện tại tại có phải hay không còn an toàn lấy đối với cái này hạo thiên rất là lo lắng hạo nhiên làm sao vậy nhìn ngươi thần tự không yên chẳng lẽ chuyện gì xảy ra hồ hán tam đối với nhìn xem thần sắc biến hóa hạo thiên quan tâm mà hỏi ai cùng ta đến còn có mấy cái bạn gái thu vi của bọn hắn đều không cao lắm ta sợ bọn họ gặp được nguy hiểm tại đây dù sao cũng là ma t h ú tung hoành địa phương nếu linh thú như vậy khá tốt điểm nơi này chính là có nồng đậm ma khí nghe thấy hạo thiên tiếng thở dài mọi người vội vàng an ủi thế nhưng mà tại nói như thế nào hiện tại cũng là không có tin tức của bọn hắn thể tại tin cũng bọn tức có của có là làm sao lòng lòng là là vậy là đúng vậy nhân mạng tại thiên không thể cơ cầu nếu thượng thiên lại để cho bọn hắn tử vong chúng ta bây giờ cũng là không có cách nào chỉ có ở chỗ này thời gian dần qua chờ đợi tin tức tốt của bọn hắn a đón lấy liền nghe hạo thiên chủ đề một chuyến chúng ta tranh thủ thời gian chạy đi rồi ở cái địa phương này cả ngày không thấy mặt trời ta đều buồn bực được có chút phát hoảng tại đây thật sự là một cái không tốt địa phương đúng vậy a đi rồi nói xong lý trung phát liền dẫn đầu đi trước hạp cốc không có dài bao nhiêu thì ra là hai ba dăm địa rất nhanh mọi người liền đi ra hạp cốc đi ra hạp cốc về sau phía trước là một mảnh bình nguyên bình nguyên phía trên sinh trường chính là một ít thấp bé tiểu thảo đáng tiếc chính là tại đây thảo đều là màu đen không có cái kia xanh mơn mận nhìn xem có sức sống tại đây cho người một loại t ử khí giạt rào cảm giác bất quá lấy trên thảo nguyên mấy cái ăn có tính động vật nhưng lại cho người đã mang đến một loại tức giận cảm giác lại để cho tại đây không còn là nổi lên bốn phía một mảnh đây là một loại ma lộc nhị giai ma thú trên cơ bản không có, có bao nhiêu công kích trí lực chỉ có với tư cách loài ăn thịt ma thú đồ ăn cho bọn hà n ă n lão hồ muốn hay không đ ế m thử cái này ma lộc hương vị nhìn xem lớn lên đầy đặn từng trích ma lộc lý chúng phát hướng về mở miệng hồ hán tam hỏi cái này ma lộc có thể ăn ấy ư phải biết rằng cái này thịt là trải qua ma khi ăn mòn qua đó a nghe xong lý trung phát hồ hán tâm nhữ mày nói ra không chỉ như thế tựu là liền những người khác cũng là một hồi nhữ mày bất quá kế tiếp lý trung phát một câu nhưng lại lại để cho mọi người trong nội tâm tràn ngập tò mò ngươi không thử thử làm sao biết cái này ma lộc thịt đến cùng có thể ăn được hay không dù sao không có nếm qua bảng giải người là trên cơ bản không dám ăn con cua làm l i ề u đầu tiên mà được lợi có thể thử một lần bất quá ta xem các ngươi tốt nhất không muốn ăn trước ta nếm nếm xem nếu là có thể ăn hết c á ân như thế nào không phải màu đen máu tươi nhìn trước mắt hồng sắc máu tươi lý trung phát kỳ quái hỏi đần t ự là thời kỳ thượng cổ ma tộc chạy xuôi cũng là hồng sắc máu tươi cô lậu quả văn nô hưng thiên lập tức khinh bị nói nghe xong lời này lập tức lý trung phát liền không lên tiếng hắn không muốn cùng người này lại ở chỗ này làm t ă n cái gì giá chỉ có dùng im ắng đến kháng nghị hắn chỉ trong chốc lát c á i này ma lộc liền trở nên hoàng kim một mảnh đây đều là thông qua bản thân linh khí hình thành nhiệt độ cao nướng bởi vậy nhìn về phía trên màu sắc so sánh tốt ở phía trên v u n g điểm tự chế độ gia vị xé một khối ma lộc thịt ném vào trong miệng lập tức hạo thiên liền cảm giác được cửa vào hương đón lấy thực trượt mà không án sảng khoái ngon miệng rượu à, rượu à. nói xong liền nhìn thấy hạo thiên vội vàng kéo xuống một khối lớn ma lộc thịt nói ra an đi không có chuyện gì cảm giác được trong đó ẩn chứa ma khí không đủ để ảnh hưởng đến mọi người thân thể vì vậy hạo tiên đã nói đạo một đầu ma lộc rất nhanh biến mất tại mọi người trong miệng mọi người đang muốn tại săn giết một đầu ma lộc lúc liền nghe hạo thiên nói ra yên tĩnh có người đến nghe thấy hạo thiên mọi người tranh thủ thời gian bổ nhào tại đây trong bụi cỏ quả nhiên không có bao nhiêu hội công phu liền nghe xa xa chuyển đến một tiếng ha ha lý quang xa các ngươi không cần chạy chỉ cần ngươi ngoan ngoan giao ra hỏa nguyên châu ta tuyệt đối sẽ b u ô n g tha các ngươi hư liêu sáng sớm muốn cho ta giao ra hỏa nguyên châu cái này là chuyện không thể nào chỉ nghe thấy được xưng là lý quảng nguyên người nghiêm nghị nói hư không u ố n rượu mời không uống uống rượu phạt các ngươi không g i á o hỏa nguyên châu đây quả thực là tự tìm đường chết liêu sáng sớm tiếng c u ồ n g tiếu lần nữa hướng về bên này chuyển đến liêu sáng sớm ta và ngươi đều là lòng dạ biết、ừ. rõ ngươi đánh chính là cái gì chú ý ta còn không biết â ư chỉ sợ ta nếu là thật đem hỏa nguyên châu giao cho ngươi chúng ta đây mới thực sự là tự tìm đường chết ta lý quang sa cười lạnh một tiếng nói ra tốt thật không ngờ chúng ta đây tựu không khách khí nói xong liền thấy hắn hô lớn các huynh đệ bên trên một cái cũng không muốn thả qua ha ha các ngươi lúc nào khách khí qua theo miệng núi lửa một mực đổi tới chúng ta tại đây ngươi sẽ không có khách khí qua Ta chương á i hai còn lại có 4 cái, n lại hôm y muốn cùng trăm h n cũng hai mươi tám hỏa nguyên châu hai nghe được hỏa nguyên châu hạo thiên manh kinh cái này hỏa nguyên châu chính là trong thiên đ ị a thai ngén linh vật hơn nữa cái này hỏa nguyên châu chỉ có tại hỏa thuộc tính linh khí phi thường nồng đậm địa mới có thể thai ngén mà ra nhưng là loại tình huống này thật sự là quá í t coi như là mười chỗ hỏa thuộc tính linh khí nồng đậm địa mới có khả năng liền một cái hỏa nguyên châu cũng thai n é n không xuất ra bởi vậy có thể thấy được cái này hỏa nguyên châu rất thưa thớt bất quá rất thưa thớt không phải hỏa nguyên châu chân quý nguyên nhân mà là cái này hỏa nguyên châu cường đại công hiệu kiếm giữ hỏa nguyên châu người có thể nhanh hơn cái này hỏa nguyên châu người nắm giữ linh khí hấp thu tốc độ đương nhiên cái này hỏa nguyên châu đối với tu luyện hỏa thuộc tính linh khí tu luyện giả có giá trị tác dụng có cái này hỏa nguyên châu dĩ nhiên là có như thủy nguyên châu thổ nguyên châu m ị kim châu một nguyên châu chở một loại linh vật bất quá bực này linh vật bất đồng đẳng cấp đối với người cầm được có bất đồng tu luyện công hiệu như cái này hỏa nguyên châu có thiên châu địa châu người châu trí người châu có thể gia tăng người cầm được gấp hai tốc độ tu luyện mà địa châu có thể gia tăng người cầm được gấp năm lần tốc độ tu luyện về phần thiên châu thì là có thể gia tăng tu luyện giả gấp m ộ ư ơ i lần tốc độ tu luyện tốc độ tu luyện thường thường là một người thiên phú biểu hiện hôm nay không có tốt nhất tư chất là có thể có như thế nghịch thiên bảo vật xuất hiện này làm sao có thể không đã bị một ít đại môn phái nhìn xem cho nên mỗi một lần linh châu xuất hiện đều kinh nghiệm một phen tranh đoạn Hạo nhiên, hỏa linh châu à, chúng nghe phía sao trong người giờ ta làm sao bây giờ nghe gặp người phía trước bây à, gặp tr thật không ngờ hôm nay có cơ hội được dòm h ắ n t h â n lập tức chân nhân đều có chút hiện tại cũng lao ra xúc động đợi chẳng lẽ các ngươi không biết ngao có tranh nhau ngư ông đắc lợi đạo lý ây ư muốn là chúng ta bây giờ t i ể u sông đi lên tuyệt đối biến thành hai phe đối kháng chúng ta cái này một phương như vậy cố hết sức không định nọt sự t ì n h các ngươi là chúng ta có thể làm ứ hạo thiên tức giận nói hh ắ c ắ chúng c ta làm không đến ta như thế nào như thế nào biết làm tổn hại mình lợi người sự tình đâu rồi còn là đợi đ ạ i a tuy nhiên lời nói được tốt bảo vật khó cầu kỳ thật an toàn càng là trọng yêu lý chúng phát lúc này dung đùi đắc ý đại nói một trận ngươi không nói không có người cho rằng ngươi là không nói gì cái gì bảo vật khó cầu kỳ thật an toàn là trọng yếu nhất chỉ cần là có bảo vật chúng ta đều có lẽ đi tranh thủ cái này lại tranh thủ mới có cái này cơ hội không có tranh thủ ngươi liền thị đều không gặp được nghe xong lý t r u n g phát lập tức hồ hán tam lệnh rất một tiếng đạo hạo nhiên ngươi tới bình luận phân xử ngươi nói chúng ta ai nói rất đúng nhìn xem hồ hán tam vậy mà không đồng ý ý kiến của mình lý trung phát lập tức nghĩ tới hạo tiên vì vậy liền hướng về hạo thiên cầu cứu hạo nhiên không cần để ý đến hắn lời nói của ta tuyệt đối là chính xác cái k i a là ngụy biện không nên tin hắn mà nói gặp tiểu tử này vậy mà đi tìm hạo thiên phân sự lập tức hồ hán tam liền có lại để cho hạo thiên bác bỏ lý trung phát thế nhưng mà kế tiếp lại nghe thấy hạo thiên cười cười nói ha ha kỳ thật hai người các ngươi nói đều là chính xác bảo vật tự nhiên là có đức người có đ ư ợ c nhưng là lại còn trọng yếu một ngày tự là bảo vật có linh bọn hắn hội mình lựa chọn chủ nhân cho nên có đôi khi nghĩ đến đến bảo vật này hay là muốn dựa vào vật khí bởi vậy chơi đùa bất luận cái gì một kiện bảo vật xuất thế chúng ta đều đi tranh đoạt một phen đây là không có vấn đề nhưng là muốn tại vấn đề này bên trên nhớ kỹ tánh mạng mới là trọng yếu nhất đã không có tánh mạng ngươi tựu i không còn có cái gì nữa cho nên coi như là ngươi cướp được bảo vật lại là như thế nào nghe xong hạo thiên vì vậy tất cả mọi người lâm vào trong c h ầ m tư cảm giác được hạo thiên phi thường đúng nguyên một đám liền đi suy nghĩ chính mình về sao h ư n g như thế nào làm ha ha cũng không muốn nghĩ lung tung tùy tâm sở dục là được kỳ thật thường thường người không cần có thể đi truy cầu như vậy ngược lại sinh hoạt có chút mệt nhọc chúng ta hay vẫn là xem đặc sắc chân nhân mạng lớn a nhìn xem phía trước đặc sắc chiến đấu hạo thiên cả cười cười nói đặc sắc mạng lớn trong lúc nhất thời mọi người tràn đầy nghĩ hoặc hạo thiên nhìn xem mọi người không đúng đích thần sắc lập tức liền biết rõ chính mình vừa mới nói sai lời nói rồi vì vậy liền giải thích nói đặc sắc mạng lớn thì ra là đặc sắc chẳng diện a mọi người lúc này mới đều nghe h i ể u hạo thiên phía trước chiến đấu song phương rõ ràng quy về lấy nhiều khi ít hình thức chỉ thấy được xưng là lý quang x a một phương coi như là tăng thêm lý quang x a cũng chỉ có năm người này nhưng là liêu sáng sớm một phương xác thực có mười tám người bất quá bọn hắn bên này người không có lý quang x a bên này người tu vi cao thâm cái này lý quang nhìn từ xa lấy nhưng lại một cái t r ư ờ n g ba mươi trung niên nam tử một thân màu trắng quần áo tại nơi này màu đen trong không gian đặc biệt dễ làm người khác chú ý có thể là trải qua luân phiên đại chiến trên người đã xuất hiện điểm một chút vết máu cũng không biết là hắn còn là máu của địch nhân dấu vết đây là một t r ư ơ n g có chút tuổi trẻ mặt trắng non trên mặt tràn đầy mọi mệnh cảm giác xem ra là một mực không có nguyên vẹn nghỉ ngơi qua mới tạo thành loại hiện tượng này cao thẳng thân thể anh tuấn bên ngoài đây quả thực là một cái ngàn vạn thiếu nữ ưa thích loại hình bất quá nam tử này tuy nhiên thoạt nhìn mới chừng ba mươi tuổi nhưng là tu vi của hắn nhưng lại không thấp lúc này đã đạt đến nguyên linh sơ kỳ tu vi hơn nữa tương đương vững chắc xem ra không có phục dụng qua đan dược gì một loại đi theo hắn bốn người cũng đều là ba bốn mươi tuổi tả h ư u hai cái hiển linh hậu kỳ hai cái nguyên linh sơ kỳ tu vi còn bên kia người liêu sáng sớm một cái bốn mươi tuổi tả h ư u trung niên đàn ông trái trên mặt có một đạo bắt mắt mặt sẹo một mực theo mắt trái quán triệt đến trái hạng hạ、ngạc. theo cái kia giữ tận trên gương mặt có thể biết rõ người này nhất định là một cái tâm n g o a n thủ lạc thế hệ không đủ người này vẫn có chút tu vi theo cái kia minh lộ ra nguyên linh sơ kỳ năng lượng chấn động thượng diện có thể biết rõ dưới tay hắn mười tám người trên cơ bản đều là h i ể n linh kỳ tu vi bất quá tuy nhiên tu vi có chút thấp nhưng là người nói phần đông hơn nữa trong đó cũng có được như vậy một hai cái nguyên linh kỳ võ giả bởi vậy tại cao thủ số lượng bên trên trên cơ bản ngang hàng p h ó n một gã h i ể n linh trung kỳ võ giả bị lý quang sa một kiếm chém nước cổ lập tức máu tươi thẳng phun trong lúc nhất thời chỉ thấy được lý quang sa màu trắng áo dài phía trên khắp nơi đều là bị người này phun tán máu tươi nhìn về phía trên tương đương rõ ràng bên cạnh vài tên địch nhân thấy lập tức liền đem lý quang sa bao vây lại sau đó liền nhìn thấy mấy cái đen nhánh bỏ túi tiểu kiếm hướng về lý quang Sa phi tốc phóng tới nhìn xem cái này vài tên địch nhân phóng tới bỏ túi tiểu kiếm lý quang s a trên người lập tức sáng lên một tầng màu đỏ nhạt vòng bảo hộ vì vậy liền nhìn thấy những này bỏ túi tiểu kiếm công kích tại lý quang s a hộ thân tráo khí phía trên sau đó cái này hộ thân tráo khí nổi lên một hồi gần sóng những này bỏ túi tiểu kiếm liền n h a u n h a u bị cái này hộ thân tráo khí cho b ắ n ra mấy người kia một thấy mình ám khí không có có thành công liền n h a u rút ra bản thân bên hông trường kiếm về phía trước đi công kích lý quang xa chương hai trăm hai mươi chín hỏa nguyên Trường châu ba nhìn xem hướng về chính mình bộ mặt đâm tới trường kiếm lý quan g sa chấn động phải biết rằng cái này hộ thể tráo khí chỗ yếu nhất là bộ mặt chỉ cần mặt này bộ hộ thân tráo khí bị kích phá tắt thì toàn thân hộ thể tráo khí đi theo bị kích phá bị bạc hộ thân cháo khí ngăn trở công kích cũng tùy theo mà đến kích tại chính mình bạc lực yếu kém huyết chi thân thể phía trở tiểu tùy tại trên. ngăn công cũng đến nục lực kém yếu mà vì vậy liền nhìn thấy lý quang sa đem chính mình trường kiếm trong tay rất nhanh hướng về muốn chính mình bộ mặt công kích mà đến địch nhân công tới hai người trường kiếm trên không trung gặp nhau vài một tiếng kim thiết giao hàng thanh âm qua đi chỉ thấy người này địch nhân bị lý quang sa trường kiếm hướng về sau bước lui vài bước lúc này đúng là lý quang sa lực cũ đã qua lực mới không sinh thời điểm đúng lúc là đối với hắn công kích tốt nhất thời khắc vì vậy liền nhìn thấy mặt khác một gã địch nhân hướng về cổ của hắn chỗ công kích mà đi Thấy vậy Lý q lúc lúc đồng thời hắn trưởng kiếm trong tay hướng về chung quanh cấp tốc vung vẩy lấy chung quanh vây công địch nhân của hắn vừa thấy liền nhanh chóng hướng về đằng sau thối lui đồng thời cũng không quên hướng về lý quang sa phát ra bọn hắn am khí bất quá hiển nhiên cái này lý quang s a đối với bọn họ ám khí đã sớm nổi lên tâm p h ò n g bị chỉ thấy mấy đạo tản ra ưu ám vôn thở ảm v ề quang hắc ảnh rất nhanh hướng về lý quang s a trên thân thể bay đi thấy vậy lập tức liền nhìn thấy lý quang s a trường kiếm trong tay một quái liền nhìn thấy những này ám khí giống như hạ sủi cào n h a u n h a u rơi trên mặt đất đón lấy lý quang s a vững vàng địa rơi trên mặt đất dưới chân cùng với nhanh quay ngược trở lại liền chuyển đến đằng sau theo sát lấy thân thể của hắn hướng về phía trước rất nhanh đột tiến đồng thời trường kiếm trong tay tức thì bị hắn dùng xét đánh không bưng thai xu thế hướng về phía trước người địch nhân kia công tới người này ở đâu ngờ tới cái này lý quang s a công kích như vậy đột nhiên vốn hắn chứng kiến lý quang s a đưa lưng về phía hắn rơi xuống hắn liền buông lỏng cảnh giác phía dưới ai có thể đủ ngờ tới cái này lý quang s a nhanh t r o n g cải biến phương hướng hơn nữa công kích của hắn như vậy đột nhiên nhìn xem nhanh đến chính mình trước ngực trường kiếm vị này võ giả vội vàng thành trường kiếm hoành tại trước ngực của mình đón lấy cái này lý quang s a công kích liền đi tới tên võ giả này trước ngực bay ngột tiếng lý quang s a trường kiếm liền hung h ă n g đâm vào tên võ giả này hoành ở trước ngực trường trên thân kiếm lập tức liền nhìn thấy tên võ giả này bước đi thong thả bước đi thong thả tứ thanh muốn hướng lấy đằng sau t ố i lui lý quang thấy xa này vội vàng đuổi theo bộ pháp trường kiếm trong tay lần nữa hướng về tên võ giả này đâm tới tên võ giả này vừa mới tránh thoát lý quan g xa tất sát một kích cái này còn không có, có kịp phản ứng xác thực thật không ngờ cái này lý quan g xa một cái k h á c kích liền theo sát lấy mà đến lập tức người này liền luôn cuốn tâm, tâm thần lý quan xa trong nội tâm lập tức cao hơn không thôi mắt thấy cái này lý quan g xa trường kiếm liền đã đâm trúng tên võ giả này cái lúc này đột nhiên lý quang sa cảm giác được chính mình sau đầu một hồi gió mát đánh ú t lại lập tức lý quang sa chấn động vì vậy liền nhìn thấy lý quang sa lưỡng b ể bộn bung tha cho thiên công thân thể hướng về bên trái cấp tốc thiên gia hắn bên này thân thể vừa mới thiên r a liền nhìn thấy một thanh lóe hàn quang trường kiếm theo bên thai của mình đã đâm thấy vậy liền nhìn thấy lý quang sa dùng chân trái làm trọng tâm thân thể chém xeo hướng về sau xoay tròn trường kiếm trong tay liền nhanh chóng hướng về người này hung hang địa chém tới lúc này bên cạnh một vị k h á c võ giả liền nhanh chóng tiến lên hai bước trường kiếm trong tay liền đối với lấy lý quang sa trường kiếm chém tới lập tức cái này hai thanh vũ khí liền tương giao cùng một chỗ vốn dùng chân trái làm trung tâm lý quang xa lập tức liền một cái trọng tâm bất ổn thiếu chút nữa ngã trên mặt đất tên võ giả này vừa thấy liền lập tức lấn trên người trước trường kiếm trong tay hung hăng địa hướng về lý quang xa bộ mặt công kích mà đi lý quang thấy xa này trường kiếm trong tay này lên đem tên võ giả này trường kiếm chọn đã đến một liền theo sát lấy hắn liền hai chân dùng sức đứng lên lúc này vừa mới từ phía sau tiến công lý quang xa cũng sẽ biết quay tới thân thể chỉ thấy hắn và tên võ giả này đồng thời huy động trường kiếm trong tay hướng về lý quang đánh xa kích mà đi lý quang thấy xa này lưỡng gấp hướng lấy đằng sau lui hai bước đón lấy liền nhìn thấy hắn tay phải cầm kiếm hoành ở trước ngực dưới chân gấp vận chuyển bộ pháp xoay tròn lấy hướng về hai người công kích mà đi hai người vừa thấy này lập tức có chút không biết làm sao chỉ có tại đâu đó làm thất thần hướng về lý quang nhìn từ xa đi bất quá bọn hắn hay vẫn là tại lý quang xa công kích được trước mặt bọn họ lập tức phản ứng đi qua chỉ thấy hai người s o n g kiếm đánh cùng một chỗ xoay tròn lấy hướng về lý quang đánh xa kích mà đi hai phe giống như là một cái máy trộn bê tông điên cùng quấy lấy chỉ thấy song phương qua đi trên mặt đất rơi xuống một mảng lớn quần áo mày vỡ bất quá những này quần áo mảnh vỡ đại bộ phận đều là cái kia hai gã võ giả về phần lý quang xa tắc thì là có thêm hộ thân c h á o khí hộ thân trong khoảng thời gian ngắn cũng không sợ công kích của bọn hắn nhưng là hắn tầng này hộ thân c h á o khí nếu phá hắn nhưng chỉ có rất nguy hiểm rồi đạo đạo máu tươi từ cái này hai gã võ giả trên người không ngừng mà chạy ra cái này hai gã võ giả đón lấy liền cảm giác được toàn thân một hồi đau nhức đau hai người hướng về trên người của mình nhìn lại chỉ gặp trên người của bọn hắn đều là từng đạo mới lạ vết kiếm bất quá theo trên thương thế đến xem những thương thế này tịnh không đủ để trí mạng chỉ là nếu không thể kịp thời trị liệu nói không chừng hai người bọn họ sẽ lưu chút ít mà vong lúc này trước kia cái kia tên bị lý quang s a đột nhiên tập kích võ giả đi tiến lên đây lại để cho bọn hắn trước tự trị thương cho mình chính mình đỉnh trước một hồi nghe xong hắn mà nói lập tức hai người này liền đến bên cạnh đi bôi thuốc t r ị thương đi nhìn xem tên võ giả này lập tức lý quang s a trong nội tâm lộ ra cười lạnh chỉ thấy lý quang s a nhanh chóng lấn trên người trước trường kiếm trong tay hướng về tên võ giả này đổ ngực đâm tới có thể có thể biết lý quang xa công kích phương thức đi ả nhà liền nhìn thấy tên võ giả này nhanh chóng nhấc ngang trường kiếm nhưng là hắn trong tưởng tượng công kích cũng không có đến lý quang tại phía xa công kích được hắn trước ngực lập tức kiếm thế mạnh mà một chuyến hướng về chân của hắn bộ công kích mà đi tại tên võ giả này còn không có, có kịp phản ứng trước khi tại trên đùi của hắn để lại một đạo thật dài miệng vết thương lập tức liền nhìn thấy đỏ hồng máu tươi chảy r ò n g tên võ giả này cảm giác được chân của mình bộ hẳn là đã kinh bị thương hắn cũng không có quản lý chân của mình bộ thương thế mà là chịu đựng kịch liệt đau nhức lấn trên người trước trường kiếm đối với lý quang xa quét ngang mà ra lý quang thấy xa người trường kiếm khí thế hung, hung. vội vàng hướng lấy bên cạnh tránh né mà đi tên võ giả này thấy vậy vì vậy liền theo sát mà lên trường kiếm trong tay vung vẩy càng thêm cấp tốc càng thêm cường thế lý quang sa lần nữa tránh né tên võ giả này tiến công sau đó cảm giác được tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp xem ra chính mình không xuất ra một điểm chính thức vốn là thì không được rồi chỉ thấy lý quang sa hô to một tiếng buôn lôi kiếm quyết đệ nhất thử buôn lôi thiên hạ lập tức liền nhìn thấy một đạo hồng sắc kiếm khí hướng về kia tên võ giả công kích mà đi chương hai trăm ba mươi hỏa nguyên châu bốn hồng sắc kiếm khí nhanh như lôi đỉnh tại tên võ giả này còn không có có kịp phản ứng thời điểm liền đã đi tới trước người của hắn sau đó liền nhìn thấy tên võ giả này tại hoảng sợ trong ánh mắt bị lý quang xà chém thành hai nửa đỏ hồng máu tươi lập tức giống như thiên nữ tán hoa hướng về bốn phía tứ tán ra trong lúc nhất thời tràng diện càng đ ổ sộ khiến người thoạt nhìn tựu i là giếng phun đồng dạng ở một bên chữa thương trên thân hai người lập tức liền bị đại lượng máu tươi nhuộm hồng cả quần áo trong lúc nhất thời hai người giống như nai con bị hoảng sợ nhìn xem vì nhóm người mình ngăn trở địch nhân huynh đệ vậy mà đã bị chết ở tại trước mắt của mình trong nội tâm lập tức tràn đầy lựa giận vốn là kinh hãi trong nội tâm thời gian dần qua biến mất không thấy chỉ có cái này muốn giết chết người trước mắt nghĩ cách a hai người hét lớn một tiếng liền hướng về lý quang xa vào tới song kiếm hình thành quáy luân hướng về lý quang xa thay đổi liên tục lấy mà lên trông thấy hai người này hành vi lý quang xa trong nội tâm rất muốn cười vắng lên muốn cười thật to chẳng lẽ không biết chiêu này nhiều ta không có, có chỗ ó c lợi gì ư nhưng khi lý quang xa chính thức lần nữa tiếp xúc đến chiêu thức kia mới cảm nhận được chiêu này lợi hại cái này chiêu này c u ộ n cuộn mà đến liên tục không dứt giống như hoàng hà chi thủy từ phía trên bên trên mà đến có lúc là hai người phối hợp càng là không chê vào đâu được mỗi khi lý quang sa muốn muốn tiến công một người khác thời điểm lúc này thời điểm còn lại một người liền điên cùng muốn cái này lý quang sa tiến công khiến cho lý quang sa không thể không buông tha cho chính mình tiến công ngược lại phòng thủ bọn hắn tiến công mà lúc này mặt khác một gã võ giả cũng vội vàng hướng lấy lý quang sa tiến công trong lúc nhất thời lý quang sa mệt mỏi ứng đối hai người này luân phiên tiến công nhìn xem hai người không nớt không dứt chiêu thức lý quang sa biết do nếu muốn thắng hắn được bọn hắn chỉ có trước bài trừ cái này bất quá lý quang sa đồng thời cũng tin tưởng hai người này căn bản bao nhiêu linh khí đến ủng hộ như thế trường thời gian cường đại công kích quả nhiên chưa từng có bao lâu thời gian hai người tiến công tốc độ rõ ràng giảm bớt chỉ thấy vốn là nối liền kiếm pháp cũng có chút mất trật tự nhìn xem một màn này lập tức lý quang sa trong nội tâm mừng rỡ chỉ thấy hắn trường kiếm vung lên liền vọt vào giữa hai người vung vẩy lấy trường kiếm trong tay không ngừng mà hướng lấy hai người bọn họ người công kích thế nhưng mà đây là hai người kiếm pháp đột nhiên dùng chuyển biến vốn là không thế nào nối liền kiếm pháp lập tức nối liền kiếm pháp bên trong càng là sen lẫn cường đại khí k ì n h hướng về lý quang s a trùng kích mà đến nhìn thấy loại tình huống này lý quang s a chấn động nguyên lai、like、đây hết thảy đều là hai người này bố trí tốt tâm hưu cũng đang c h ở mình xa lưới rồi hai người kiếm pháp hình thành một đạo kỹ càng được vong kiếm đem lý quang s a cả người lung bao ở trong đó cảm giác được chung quanh đều là lăng lệ ác liệt kiếm khí cùng với cường đại sức lực khí tràn đầy b ố n phía lập tức lý quang s a liền cảm giác được nửa bước khó đi nhất là tu vi của hắn càng là giống như đã bị áp chế khiến cho mình không thể phát huy ra mười thành sức chiến đấu nhìn xem cái này kỹ càng vong kiếm lý quang sa vội vàng vung v ậ y lấy trường kiếm trong tay hướng về cái này chiếu vào kiếm của mình lưới trùng kích mà đi đụng đụng một hồi đao kiếm tương giao thanh nhâm qua đi lý quang sa phát hiện người vong kiếm là tương đương lợi hại vậy mà dùng hắn tám phần công lực cũng không có đem cái này vong kiếm phá đi kỳ thật lý quang sa nào biết đâu rằng tự là tại vừa mới lý quang đánh xa kích lập tức cái này vong kiếm thiếu chút nữa thừa nhận không biết lý quang sa công kích có thể nói chỉ cần lý quang sa hơn nữa một phần khí lực là có thể phá vỡ cái này vong kiếm thấy không có phá hủy diệt cái này vong kiếm lập tức lý quang sa liền đánh giá cẩn thận lấy cái này vong kiếm tình hình hắn phát hiện đao này vong kiếm cái kia là do ở lượng thanh trường kiếm cấp tốc có nội quy luật vận động mới có thể hình thành cường đại như thế vong kiếm cái này vong kiếm chẳng những có thể đủ khống địch hơn nữa có thể giết địch cùng phòng địch quả nhiên chỉ thấy những này kiếm trong lưới lập tức xuất hiện vô số mũi kiếm hướng về lý quang sa p h ó n g đi lý quang thấy xa này chấn động vì vậy vội vàng vùng vẫy lấy trường kiếm trong tay không dám có mảy may sơ ý chủ quan sợ cái này mũi kiếm không nghĩ qua là liền đánh tại trên người của mình những này mũi kiếm tuy nhiên bị lý quang sa chặn đại đa số nhưng lại có càng nhiều nữa mũi kiếm hướng về lý quang s a vào tới trong lúc nhất thời chỉ thấy lý quang s a nhiều lần tại ứng phó những này hướng về chính mình xông lại mũi kiếm vô số mũi kiếm lý quang s a làm sao có thể một người đều có thể ứng phó được theo một đạo mũi kiếm đánh vào lý quang s a hộ thân tráo khí phía trên đón lấy liền nhìn thấy càng nhiều nữa mũi kiếm hướng về lý quang s a bản thân p h ó n g đi bởi vì cái gọi là có một tự nhiên sẽ có hai vì vậy liền gặp càng nhiều nữa mũi kiếm đánh vào lý quang s a trên người thời gian dần qua cái này hộ thân tráo khí vậy mà ảm đạm rồi xuống hơn nữa mắt thấy thậm chí có loại muốn biến mất cảm giác xem tại trong mắt lý quang sa tuy nhiên rất là nóng vội nhưng là hắn biết rõ chính mình không đem cái này mũi kiếm ngăn cản tại bên ngoài chính mình hộ thân cháo khí chính là nhanh hơn tiêu hao bất quá cái này dù sao cũng là một chiêu phi thường tiêu hao linh khí chiêu thức theo lý quang sa hộ thân cháo khí đụng một tiếng biến mất lý quang sa phát hiện những này mũi kiếm vậy mà đã ở thời gian dần qua giảm bớt vừa mới bắt đầu vài đạo xuyên qua hộ thân cháo khí mũi kiếm đánh vào lý quang sa trên người nhưng là những này mũi kiếm đã bị hạo thiên hộ thân cháo khí tiêu hao đại bộ phận năng lượng lúc này bọn hắn trên cơ bản đã không có bao nhiều công kích chi lực theo những này mũi kiếm dần dần biến mất. lý quang sa rốt cục có thể hoàn toàn phòng thủ ở những n à y còn lại mũi kiếm nghiêng đầu đi nhìn xem thi triển cái này chiêu thức kia hai gã địch nhân lúc này đã mệt mỏi không kịp tở bất quá bởi vì ý chí kiên cường tín nhiệm thẳng tắp ủng hộ bọn hắn khiến cho bọn hắn không có chút nào bưng lỏng thế nhưng mà trong cơ thể linh khí tiêu hao cơ hồ hầu như không còn bọn hắn trên cơ bản đã không có chính mình vỡ vốn địa bàn chỉ thấy lý quang sa hô to một tiếng buôn lôi kiếm quyết chi phân quang lữ ảnh lập tức liền nhìn thấy vô số bóng kiếm hướng về vong kiếm phong đi đón lấy liền nhìn thấy những n à y bóng kiếm vậy mà thời gian dần qua biến m mà vốn là mật không thể rách nát vong kiếm thậm chí có thật nhỏ rách dưới chỗ chỉ thấy theo lý quang xa công kích nhanh hơn những này rách dưới chỗ vậy mà càng đến càng nhiều thời gian dần qua toàn bộ vong kiếm vậy mà vỡ tan ra đón lấy liền tạo ra cái kiếm trận này hai người một cái lang sặc té trên mặt đất lý quang nhìn từ xa đến loại tình huống này liền bước lên phía trước trường kiếm bung lên hai cái hào không có lực phản kháng nhân loại liền vẫn lạc tại trong tay của hắn chỉ thấy máu tươi b ồ n g bền nhìn xem tương đương giàu có mỹ cảm cái này giống như là một đạo xinh đẹp phong cảnh tuyến a lý quang s a ngươi vậy mà từ này ở bên trong khi dễ dưới tay của ta quả thực là mất mặt xấu hổ bất quá ta sẽ vì ta chết đi các h u y n h đệ báo thù nói xong liền tại cách lý quang s a chỗ rất xa liêu sáng sớm lập tức nhảy tới lý quang s a trước người không nói hai lời liền đem trường kiếm trong tay hướng về lý quang s a trùng kích mà đến từng ư đạo màu đỏ nhạt kiếm khí không ngừng mà theo liêu sáng sớm trường kiếm bên trên phát ra hướng về lúc này quần áo tả tơi lý quang s a p h ó n g đi vừa mới lý quang s a hộ thân c h á o khí bị kích phá bất quá rõ ràng muốn lần nữa tụ tập khởi hộ thân tráo khí đây là cần phải thời gian nhìn xem những n à y kiếm khí lập tức lý quang xa tay phải vung lên một đạo vô hình trưởng khí liền từ lý quang xa trong tay chém đúng ra cái này trưởng khí giống như liên tục không dứt, một lớp sóng đón lấy một lớp sóng hướng về sông lại kiếm khí phóng đi chương hai trăm ba mươi mốt bọ ngựa bắt ve chim sẻ nút đằng sau một lập tức liền nhìn thấy v ọ t tới phía trước nhất kiếm khí liền bị lý quang viễn trưởng khí cho đánh t r ú n g đón lấy cái này đạo kiếm khí hóa thành trong t i ê n địa nguyên thủy nhất linh khí tiêu tán rồi theo sát lấy cái này đạo kiếm khí mà đến chính là đằng sau vô số kiếm khí đáng tiếc chính là những này kiếm khí liền nhao nhao bị lý quang viễn trưởng khí cho đánh tan <cười> thật bản lãnh đón thêm ta một chiêu nói xong liền nhìn thấy liêu thần cả người bay lên trời hai tay cầm kiếm hướng về lý quang viễn nhanh chóng xoay tròn lấy v ọ t tới nhìn thấy liêu thần như thế công kích lý quang viễn không dám k i n h thường chỉ thấy hắn thu thần cẩn thận nhìn xem liêu thần công kích sau đó lại liêu thần sắp công kích được bên cạnh của hắn thời điểm cả người rất nhanh hướng về đằng sau thối lui sau đó lăng không mà lên trường kiếm trong tay hướng về phía dưới mãnh liệt một chém lúc này liêu thần đã đi tới lý quang viễn dưới thần liêu thần cảm giác được trên người truyền đến sức lực phong lập tức trong nội tâm một hồi cười lạnh chỉ thấy vốn là đang tại cấp tốc xoay tròn lấy tiến lên liêu thần trong lúc đó ngừng lại hơn nữa dùng một cái không thể tưởng tượng nổi động tác hướng về lý quang viễn công kích mà đi vốn đang tại công kích liêu thần lý quang viễn trông thấy liêu thần dừng lại trong nội tâm còn lớn hơn vì khó hiểu thời điểm liền nhanh chóng lăng không thả một cái một trăm tám mươi độ được t r ở mình thể trường kiếm trong tay cũng nhanh chóng hướng về lý quang viễn công tới lúc này lý quang viễn là lực cũ đã qua lực mới không sinh thời điểm hơn nữa cả người trên không chúng có thể nói là không hề mượn đ ư c chỗ u ống quýt bên trong lý quang viễn vội vàng đem phải trường kiếm trong tay hướng về liêu thần vũ khí chém tới bay một tiếng vũ khí của hai người tương giao cùng một chỗ lập tức liền nhìn thấy lý quang viễn bị một cố đại lực chật vật hướng về đi xa đánh tới mà liêu thần thì là tiêu sái đã rơi vào đằng sau cách đó không xa nhìn phía xa giống như cầu g ặ m bùn lý quang viễn lập tức liêu thần bên cạnh lộ r a s ả n g khoái dáng tươi cười thật không ngờ cái này lý quang viễn ngã sắp xuống tư thế thật sự là buồn cười quá quả thực cự là lại để cho người có loại muốn cười hơn nữa hay vẫn là cái loại này muốn ngừng mà không được tiếng cười liêu thần cũng không có tiếp tục đứng ở nơi đó nhìn xem lý quang viễn chật vật bộ dạng mà là nhanh chóng tiến lên trường kiếm trong tay giống như lưỡi dài thổ tín hướng về t h ế trên mặt đất lý quang viễn đâm tới lý quang viễn thấy vậy vội vàng đến rồi một lăn lông lốc tránh thoát liêu thần một kích đáng tiếc chính là liêu thần công kích phi thường dính tay chỉ thấy bên này lý quang viễn vừa mới tránh né mất liêu thần công kích bên kia liêu thần công kích lại đến trong lúc nhất thời chỉ thấy lý quang viễn tại đâu đó tay chậm chân loạn tránh né lấy liêu thần công kích hơn nữa vốn trên người có chút y phục rách giới việc này hoàn toàn đã trở thành trang phục ăn mày vốn là trắng non khuôn mặt tại màu đen đất c ắ t bên trên c h ạ m đến vài cái đã hoàn toàn có chút ta tối thiểu h ắ c hơn nữa vốn là màu trắng áo dài đã biến thành màu đen áo dài nếu phóng ở bên ngoài lại để cho sau lại đem trước người của hắn phóng một cái nát chén đây tuyệt đối là một cái tên ăn mày hơn nữa là một cái so tên ăn mày còn tên ăn mày người buôn lôi kiếm quyết chi kiếm khí trường hồng lập tức liền nhìn thấy vô số hồng sắc kiếm khí theo lý quang viễn trên người tán phát ra liêu thần ý kiến vội vàng hướng lấy đằng sau thối lui trường kiếm trong tay càng là gấp vũ đem cái này từng đạo hồng sắc kiếm khí đánh tan tại chính mình quên thân lý quang viễn lúc này rốt cục t h ờ ra thân thể sau đó liền nhìn thấy lý quang viễn nhanh chóng hướng về liêu thần công kích mà đi liêu thần thấy lập tức đại hỷ chỉ nghe thấy hắn hô to một tiếng cựu trọng phân lãng kiếm quyết hướng về lý quang viễn công kích mà đi nhìn xem giống như một tầng tầng gợn sóng hướng về chính mình công kích mà đến liêu thần lý quang viễn an thần mà chống đỡ hai người trường kiếm lập tức giao hàng cùng một chỗ lý quang viễn lập tức liền cảm giác được một cỗ đại lực chản vào chính mình trường kiếm bên trong c ầ m thông thường lại là trong lúc nhất thời có chút đau nhức đau thân thể của hắn càng là hướng về đằng sau nhanh trong t ố i lui hai bước ngay sau đó tại hắn còn không có đứng vững thời điểm liền có cảm giác đến chính mình t r ư ờ n g kiếm bên trên lại có một cỗ sức lực lớn buộc phát ra đến lập tức liền nơi sản sinh đã đến trên người của mình theo sát lấy lý quang viễn lại là hướng về đằng sau lui mấy bước ngay tại hắn cho rằng lúc này muốn hoàn tất thời điểm đột nhiên một cỗ càng thêm cực lớn đại lực hướng về hắn vào tới tại hắn còn không có có kịp phản ứng thời điểm tràn vào trong thân thể hắn lập tức hắn ngũ tạng lục phủ một hồi lắc lư thân thể của hắn càng là rất nhanh hướng về đằng sau lui vài chục bước lúc này mới lột bỏ trong cơ thể tuân ra vào kinh đạo sau đó liền nhìn thấy cổ họng của hắn ngọn ngọn lập tức một ngụ máu tươi liền từ hắn cuối cùng nhất phun ra nhẹ nhàng mà dùng tay phải trà lau mất hiến máu lý quang viễn cau mày hỏi đây là cái gì chiêu thức thậm chí có cái này uy lực lớn như vậy cựu trọng phân lãng kiếm quyết vốn tưởng rằng liêu thần sẽ không tự nói với mình nhưng là cái này liêu thần sảng khoái trả lời thì là lại để cho lý quang viễn một hồi kinh ngạc nhìn xem lý quang viễn kinh ngạc ánh mắt liêu thần cười tủm tìm nói không muốn vừa x o n g kinh ngạc chiêu này kỳ thật cũng không có cái gì chỗ thân bí cái này cựu trọng phân lãng kiếm quyết kỳ thật t ự là thử một lần kiếm chiêu nhưng là đương cái này cựu trọng phân lãng kiếm quyết luyện thành thời điểm ngươi một kiếm xuống dưới liền có lấy t i ể u b ú c đồng đạo hướng về địch nhân công kích mà đi hơn nữa một lớp so một lớp cường đại chính là vì như thế nó mới gọi cựu trọng phân lãng kiếm quyết à thì ra là thế vừa mới ta cảm nhận được ba đạo kình đạo hẳn là ngươi luyện đến đệ tam trọng rồi thì ra là tam trọng phân lãng kiếm quyết nhìn xem l i ề u thần lý quang viễn buồn bực thanh nhân đạo đúng vậy ta chính thức đạt đến tam trọng phân lãng kiếm quyết cảnh giới chỉ là của ta tư chất ngu dốt kiếm này chiêu tại trong tay của ta vài chục năm ta mới luyện đạo như thế cảnh giới có thể nói vừa mới ta nếu luyện đến tứ trọng phân lãng kiếm quyết cảnh giới ngươi vừa mới t i u là bất tử cũng muốn bản thân bị trọng thương nghĩ tới nơi này l i ề u thần lập tức trong nội tâm thật đ ắ c ý kiếm này b í quyết từ khi hắn đạt được về sau hơn nữa luyện đến đệ tam trọng cùng cảnh giới trong cơ hồ không có tìm được có thể so sánh với v õ giả đương nhiên tại đây nói xem đều là nguyên linh sơ kỳ v õ giả mà không phải hậu kỳ hoặc là trung kỳ v õ giả bởi vì đã đến nguyên linh kỳ về sau t i u không phải có thể dựa vào nhân số để đối phó được rồi bởi vì đã đến nguyên linh kỳ không có tiến thêm một bước là đại lượng linh khí tích lũy mà đến bởi vậy xuất hiện nguyên linh sơ kỳ võ giả đà bại nguyên linh trung kỳ võ giả giống như là mỏ kim đáy biển nghe thấy hai người đối thoại lập tức liền đối với lấy cựu trọng phân lãng kiếm quyết tràn ngập tò mò c h i tâm cũng không biết cái này liêu thần đem cựu trọng phân lãng kiếm quyết cầm tại trên thân thể có hay không nếu cầm tại trên người nói không chừng lại có thể đủ đạt được đến thêm vào thu hoạch đây này muốn đến nơi này hạo thiên lập tức lộ ra âm hiểm dáng tươi cười như thế nào hạo thiên lộ ra vẻ mặt như thế lập tức hồ hán tam phía sau lưng một thân m ù hối lạnh trong nội tâm không ngừng mà cầu nguyện lấy ngàn vạn không nếu nhằm vào của ta ha ha hôm nay lại có thể thu được thêm vào thu hoạch hạo thiên đối với cái này hồ hán tam nhẹ nhàng mà nói ra n g h e xong hạo thiên lập tức hồ hán tam như là đã minh bạch cái gì sau đó liền nhìn thấy hắn há to miệng nói ra ngươi không phải là nhớ thương lấy người ta cựu trọng phân l ã m kiếm của ta khinh bị hung hăng địa khinh bị đây cũng là quá tham lam rồi quả thực là đã ăn trong bát lại t r ồ n g trong nồi bất quá ta h ứ a thích đi theo nhân tài như vậy có tiền đồ chương hai trăm ba mươi hai bọ ngựa bắt ve chim sẻ nút đằng sau、2. liêu thần chúng ta nhận thức vài chục năm rồi thật không ngờ ngươi còn cất giấu chiêu thức ấy bất quá ngươi đã ẩn tàng chiêu thức ấy thì như thế nào chẳng lẽ ta không có cuối cùng thủ đoạn đ ư nghe một chút lý quang viễn lập tức liêu thần chấn động nhận thức lý quang viễn vài chục năm hắn còn chưa bao giờ nghe nói qua cái này lý quang viễn có cái gì đặc thù chiến đấu nhất là cái loại này dùng cường t h ị n h yêu đích bất quá tuy nhiên như thế liêu thần còn là phi thường phong bị dù sao cũng là cái k i u coi chừng khiến cho vạn năm thuyền buôn lôi kiếm quyết chi buôn lôi thiểm nói xong liền nhìn thấy lý quang viễn thân hình giống như tia chớp liền vọt tới liêu thần trước người trường kiếm trong tay càng là giống như một bả lưỡi dao sắp bén hướng về liêu thần trên người đâm tới liêu thần hai mắt mở sâu sắc hắn phát hiện cái này lý quang viễn tốc độ phi thường chậm rãi tự giống như phóng pha quay chậm trong nội tâm lập tức đối với lý quang viễn hành vi cảm giác được b u ồ n cười nhưng là chuyện kế tiếp nhưng lại lại để cho liêu thần lập tức kinh ra một thân m ồ hôi lạnh vốn là nhìn xem lý quang viễn kỳ chậm vô cùng thân ảnh liêu thần đang còn muốn trước mặt của hắn tiến công nhưng khi hắn động đậy thân thể thời điểm hắn cái này mới phát hiện hết thể hết thể nghĩ cách đều là sai lầm nguyên lai、like、hắn trông thấy cũng không phải lý quang viễn tốc độ phi thường chậm mà là suy nghĩ của mình chuyển động phi thường nhanh khiến cho thân thể của mình phản ứng căn bản theo không kịp tư tưởng của mình đón lấy suy nghĩ của mình liền khôi phục bình thường chỉ thấy được một đạo thân ảnh hướng về chính mình vào tới liêu thần liền không có cái gì m u ố n chỉ thấy hắn đem trường kiếm trong tay vung lên lập tức trên không trung lấy xuống đạo đạo bóng kiếm đón lấy liền nhìn thấy những n à y bóng kiếm đột nhiên bị một đạo nhảy lên không mà qua trường kiếm cho kích phấn vỡ đi ra nhìn xem đột nhiên đánh tới chính mình trước người trường kiếm lý quang viễn hảo không cái gì chết đã khảo、thi. liền thanh trường kiếm hoành ở trước ngực lập tức một tiếng bành tiếng vang qua đi liêu thần liền hướng về đằng sau bay đi sau đó tại hắn còn không có có trước khi rơi xuống đất liền lại gặp được lý quang viễn trường kiếm lại đã đến trước ngực của hắn liêu thần vội vàng chém ra trường kiếm nhảy lên liền đem lý quang viễn trường kiếm trong tay lời ra sau đó liền hướng về trên mặt đất rơi đi rơi xuống trên mặt đất về sau l i ê u t h ầ n thẳng hướng về đằng sau lui bốn b ư ớ c cái này mới dừng lại thân hình của mình sau đó liền cảm giác được một đạo hàn mang hướng về cổ của mình đâm tới liêu thần vội vàng lấy mình lập tức liền nhìn thấy chính mình tóc mai bên trên vài tia tóc rơi xuống hạ rồi trong lúc nhất thời liêu thần cảm giác cảm giác đạo một hồi khí lạnh theo chân của mình ngọn nguồn sông lên trong lòng thế nhưng mà tại liêu thần tại tránh né một kích này thời điểm đón lấy liền lại cảm thấy phía sau lưng có bị một cái tiền sử cự thú cho chằm chằm vào giống như được cảm giác liêu thần hướng về đằng sau xem xét lập tức trong nội tâm tràn ngập hoảng sợ chỉ thấy đằng sau lý quang viễn cả người hóa thành vô số đạo lợi kiếm nghĩ đến chính mình rất nhanh và tới cảm giác được sự tình nguy cơ liêu thần lập tức cái gì đều chú ý không thể n ị c h truyền thiên nguyên đoạt t i ê n tạo hóa một thân gào thét theo liêu thần trong miệm phát ra nghịch chuyển thiên nguyên chính là nghịch chuyển bản thân công pháp lập tức sau cường đại bộ phát chi lực như đ ầ u ngăn địch đây là một chiêu tự tổn tuyệt chiêu sử dụng sau có thể gia tăng chính mình thân công kích cùng với thân thể phản ứng gấp đôi bất quá rõ ràng tác dụng phụ cũng là rất lớn cái kia chính là nhất thời ở trong tu vi hoàn toàn biến mất thời điểm đẳng cấp giảm xuống một gấp có thể nói liêu thần không đến nguy cơ thời khắc tuyệt đối sẽ không sử dụng nhất t ụ lấy nghịch chuyển công pháp tạo thành kinh mạch cái kia khó có thể thừa nhận đau đớn liêu thần liền đối với lấy đằng sau là một trưởng trưởng lực h n g h ậ lập tức bồng phát ra một đạo vô hình khí lãng sen lẫn thiên địa chi uy hạ hạo đang đáng hướng về lý quang viễn vào tới trong lúc nhất thời chỉ gặp không khí chung quanh không ngừng mà chấn động chỉ nghe thấy từng đợt tâm bạo thanh âm không ngừng mà theo trong không khí phát ra ra cảm giác được phía trước chuyển đến kinh thiên t r i lực lý quang viễn lập tức chấn động cái này kinh thiên trưởng lực cũng không phải hiện tại hắn có thể mà chống đỡ kháng vì vậy liền hét lớn một tiếng thiên ma giải thể thiên ma giải thể một loại thường dùng tự mình hại mình công pháp truyền thuyết đó là ma đạo đỉnh cấp ma công bất quá này thiên ma giải thể không phải kia thiên ma giải thể đây chỉ là võ giả thường thường sử dụng tự mình hại mình thủ đoạn có thể đạt được thời gian nhất định bộ phát trí lực bất quá hậu quả nghiêm trọng kinh mạch đứt đoạn tu vi hoàn toàn biến mất thậm chí trực tiếp tử vong lập tức liền cảm giác được trong thân thể của mình chạy xuôi theo giống như quần c u ộ n nước lũ giống như linh khí trong lúc nhất thời toàn thân đều tràn đầy lực lượng buôn lôi kiếm quyết chi chạm thiên gầm lên giận dữ chuyến khắp toàn bộ không gian lập tức tất cả mọi người theo trong lúc đánh nhau đánh thức nhao nhao quay đầu hướng của bọn hắn bên này xem ra chỉ thấy một đạo kinh tiên kiếm khí hướng về phía trước bổ tới cái kia kinh tiên khí thế giống như có thể đem thiên đều có thể bổ ra không khí c u n g quanh càng là nhanh trong hướng về bốn phía tứ tán ra trong lúc nhất thời liền có lấy không ngừng mà khí lang hướng về bốn phía phát ra ra ngay sau đó liền nghe một tiếng oanh nổ mạnh cái này kinh thiên trưởng lực liền cùng cái này kinh thiên kiếm khí chạm vào nhau năng lượng cường đại chấn động liền từ nơi này tán phát ra một cỗ mây hình nấm đã ở hai người chiêu thức tương giao địa phương xuất hiện sau đó liền nhìn thấy bốn phía vẫn còn như c u n g phong hướng về chung quanh quét tới chỉ thấy trên mặt đất dày đặc bùn đất lập tức xốc lên một tầng muốn mây đen hướng về xa xa rơi đi mọi người chung quanh chỉ cảm thấy lỗ hai một hồi nổ vang ngay sau đó một cỗ cường đại công kích chi lực liền rơi xuống trên người của mình dựa vào hai người tương đối gần người, nhao nhao miệng phun máu tươi hướng về xa xa bay đi. xa xôi người, cũng là nhao nhao hướng về đằng sau nhanh trong thối lui mà đi, sợ bị cái này năng lượng sóng cho đánh chúng. Phi phi đột xuất trong miệng màu đen bùn cát, chỉ thấy hạo thiên mặt m ũ i tràn đầy màu đen bùn đất, tự là liền trên người cũng đều là đám này xuất sinh, không biết điểm nhỏ động tác ây ư, còn ta đây toàn thân đều là cát. đúng đấy bất quá xem rất đặc sắc, này thiên ma giải thể tự là dùng tốt, bất quá hình như là tác dụng phụ hơi bị lớn, hồ hán tam vẻ mặt chật vật hướng về bên cạnh hạo thiên nhỏ giọng nói ra. Thiên ma giải thể, người biết t ứ nhìn xem hồ hán tam hạo thiên t ỏ mò hỏi sẽ không nghe nói chỉ có một chút so sánh có thực lực thế lực mới có bất quá đây chỉ là bình thường điểm thiên ma giải thể căn bản không phải trong truyền thuyết ma đạo đ ỉ n h cấp ma công hồ hán tam nói ra à ta còn tưởng rằng là cái gì tốt công phu đâu rồi nguyên lai t i ể u là bình thường đồ chơi bất quá ngươi hợp với bình thường đồ chơi đều không có thật là làm cho người rất là thất vọng nghe xong hạ o thiên lập tức hồ hán tam xấu hổ không thôi vì vậy liền vội và nói ta đây không phải người đơn thế cô cái kia hôm nay có thể có cái này như thế tu vi tự là đã không tệ rồi chẳng lẽ có thể có tốt nhất đan dược cung cấp chính mình phục d ụ ngươi n g cũng không phải không biết những này đạn dược chất quý đây là ta có thể đủ mua nổi đ ấ y sao à ngươi nói như vậy ta thật đúng là có điểm đồng tình ngươi rồi nói xong liền nghe hạo thiên cười lên ha hà rồi hạo nhiên ngươi nói hai người này như thế nào như vậy tại sao không có động tĩnh rồi sẽ không đều chết hết ta trông thấy cười nạo h mình hạo tiên h sợ mình tại đụng phải tiếng nói của hắn oanh kích hồ hán tam vội vàng nói sang chuyện khác chương hai trăm ba mươi ba bọ ngựa bắt ve chim sẻ nút đằng sau ba ha ha không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy qua một hồi ngươi sẽ hiểu nói xong hạo thiên lần nữa dùng đến bất thiện ánh mắt nhìn hồ hán tam hiển nhiên là đối với hồ hán tam ngắt lời công phu bất mãn vô cùng trong lúc nhất thời hồ hán tam chỉ cảm thấy toàn thân giống như bị một chậu nước lạnh r ộ i xuống vì vậy liền nhìn thấy hắn nói ra chúng ta tiếp tục xem tiếp tục xem sau đó liền nhìn thấy hắn rốt cuộc không lên tiếng hai mắt nhìn chằm chằm vào phía trước chứng kiến hắn cái này biểu lộ hạo thiên lập tức liền thỏa mãn nói ân không tệ rốt cuộc không hề đã q u ấ y dày ta nói chuyện ngay xong lời này hồ hán tam thiếu chút nữa một đầu nằm rạp trên mặt đất nào có như vậy chỉ cho phép châu quan phóng hỏa không cho phép dân chúng đốt đèn bất quá những lời này hắn chỉ dám trong lòng nói nói thật lâu không thấy hai người xuất hiện hồ hán tam thật đúng là cho rằng hai người chính là như vậy đã xong đâu rồi thế nhưng mà tiếp được sự tình lập tức lại để cho hồ hán tam chấn động chỉ thấy trên mặt đất có hai cái địa phương đột nhiên muốn nổ tung lên trong lúc nhất thời chỉ thấy bùn đất tung bay sau đó liền nhìn thấy hai người này theo địa trường phóng lên trời hướng về đối phương công kích mà đi ách vậy mà như vậy lại cường hãn nhìn xem hai người tại trong lúc nổ tung vậy mà không có chuyện gì hơn nữa lúc này thời điểm hay vẫn là điên cuồng hướng về đối phương tiến công hồ hán tam trong lúc nhất thời đều có điểm rộng trên thế giới có thể có chuyện như vậy cái này có thể chỉ là hai cái nguyên linh sơ kỳ võ giả a lúc nào cái này nguyên linh sơ kỳ võ giả lợi hại như vậy rồi ha ha không muốn chỉ nhìn mặt ngoài bọn hắn bất qua cái này gần nửa canh giờ sẽ song song vẫn lạc tại vừa mới trong lúc nổ tung bọn hắn có thể may mắn còn sống xuất xuống hoàn toàn là vì bọn hắn vậy mà hy sinh chính mình thọ nguyên dùng nào đó ta không biết hiến tế nghi thức đổi lấy trong khoảng thời gian này cường đại công kích hạo thiên rất là không giải thích được nói hiến tế nghi thức thật đúng là có như vậy tồn tại n g h e xong h ạ o thiên lập tức hồ hán tam liền nhỏ giọng hoảng sợ nói có ý tứ gì khó đến n g ư ơ i biết đây là có chuyện gì nhìn xem kinh hô hồ、Hổ、hán tam hạo thiên khó hiểu dò hỏi ân không tệ tương truyền tại thời kỳ thượng cổ thì có một loại hiến tế đem cánh m ạ n g của mình linh hồn hiến tế cho mình thờ phụng thần minh liền có thể đủ đạt được lực lượng cường đại hồ hán tam nói ra thật sự có thần minh ấy ư như thế nào ta chưa bao giờ nghe nói qua có thần minh tồn tại ngay xong hồ hán tam hạo thiên lần nữa lâm vào nghi hoặc bên trong đi vào trên cái thế giới này cũng không ngắn rồi Cũng đã có 17 cái đã l ân u lắm rồi, h hắn ư n g xác thực tồn tại tại có chút sách cổ trong ghi lại lấy thần minh không gì làm không được càng là có thể phất tay làm thiên điệu biến sắc rời sông lấp biển hồ hắn ta mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói thế nhưng mà ta tại sao không có nhìn thấy qua cái này có thần miếu thậm chí là cái gì nhân viên thần chức tồn tại hạo thiên nói ra nghi ngờ của mình ha ha đó là một đại đế quốc mệnh lệnh rõ ràng cấm càng là chuyển thuyết thời kỳ thượng cổ đại chiến cũng là bởi vì nhân loại cùng chúng thần không cùng mới chiến đấu lên bất quá về sau bề ngoài giống như nhân loại thắng lợi rồi hồ hán tam nhỏ giọng nói bất quá đối với nhân viên thần trước những người này thì là lén lút ở dưới mặt đất làm việc bằng không thì cũng chỉ có chết phần rồi à nguyên lai là như vậy a hạo thiên lập tức đã minh bạch bất quá thời kỳ thượng cổ đại chiến rốt cuộc là tình huống như thế nào đây này cái này còn cần chúng ta thời gian dần qua đi thăm dò chúng ta tiếp tục xem đùa dỡn những vật này hắn cũng là tin đồn rốt cuộc là chuyện gì xảy ra hắn căn bản không biết cũng là hạo thiên lại hỏi tiếp hắn nhưng chỉ có ngữ cùng rồi trên chiến trường hai người ngươi tới ta đi toàn bộ đều là không muốn sống đấu pháp loại này từng quyền đến thịt cảm giác lại để cho hai người trong lúc nhất thời s à n g khoái vô cùng đón thêm ta một trưởng lý quang viễn hét lớn một tiếng lập tức một trưởng liền hướng về liêu thần đánh nữa đi ra ngoài phồn vinh mạnh mẽ linh lực sen lẫn ở giữa thiên địa linh khí không ngừng mà chở mình lăn chỉ thấy lý quang viễn không gian chung quanh một hồi v ạ n mẹo theo cái này không gian v ạ n mẹo hắn chung quanh linh khí chấn động càng là cường đại tới tốt cũng ăn ta một trưởng nói xong liêu thần cũng nhẹ nhàng một trưởng hướng về lý quang viễn vung đi hai trưởng gặp nhau lại là một tiếng vang thật lớn Một động cỗ chấn năng lượng kinh h hướng về chung ô n ngừng quanh cuộn cuộn g mà mà về đ Tốt, s ả g k o á i chúng thiên a Quang tại tại trên trước. nói Viễn liền tại lấn trên người đến song lấn Lý a a ta h chính cũng có n là đó ó ý cái liền Viễn này hướng Quang n Lý về đón tiếp lấy. Kinh thiên khí i n thiên h k tức theo hai người thân bên trên chuyển tới cường đại uy áp trải rộng tại đây không gian chung quanh trong lúc nhất thời chỉ thấy chung quanh người lại bị cái này của uy áp áp có chút thở không nổi nhìn xem bên cạnh bảy người tại đâu đó không ngừng mà chạy mồ hôi hiển nhiên cũng là nhận lấy cái này uy áp ảnh hưởng hạo thiên vội vàng đem mình linh khí phân biệt đưa vào bảy trong cơ thể con người này mới khiến bảy người này thân thể có chỗ chuyển biến tốt đẹp chẳng lẽ bọn hắn đã có cường đại như vậy sao nhìn xem trên không trung chiến đấu hai người hồ hán tam kinh ngạc nói phải biết rằng hai người thế nhưng mà không có linh hư kỳ tu vi lại có thể bay lượn g hơn nữa trên người uy áp dĩ nhiên là cường đại như vậy đây quả thực là một cái linh hư cảnh giới cường g i ả đứng tại trước mặt của mình a không phải đây hết thể hết thể đều là mượn lực mà thôi trên người bọn họ uy áp cũng không phải hai người này mà là từ nơi này vô tận hư không phía trên tiến đến về phần bay lượn càng là mượn cái này cổ không thuộc về cái không gian này bên trong năng lượng ngẩng đầu nhìn hư không liếc lúc này hạo thiên cảm thấy cái thế giới này càng thêm thú vị rồi cái này lại để cho hắn lại còn phân đấu mục tiêu ha ha ta nếu là có thể mượn cái này thần minh lực lượng thì tốt rồi hồ hắn tam hắn thở ra một hơi nói ra loại ý nghĩ này ngươi ngàn vạn không muốn muốn nếu không mà nói ngươi t i ể u cách ta rất xa loại phương pháp này mặc dù tốt nhưng không phải kế lâu dài nhất định chỉ có chính mình tu luyện mới là của mình người khác ban cho cho dù nhiều hơn nữa hắn cũng có thể lập tức thu hồi ngươi lại đem trở nên hai bàn tay trắng lập tức hạo thiên liền có điểm phẫn nộ nói trên đời không có vô duyên không trả giá muốn đạt được muốn cho bằng không mà nói đây cũng không phải là một cái nguyên vẹn thế giới không phải nguyên vẹn thế giới cũng sẽ không có giá trị tồn tại vốn mấy người khác nghe xong hồ hán tam lập tức trong nội tâm bay lên vô hạ nghĩ cách nhưng là hạo thiên xác thực có như một chậu nước lạnh đổ vào tại trên đầu của bọn hắn cái này lại để cho bọn hắn thấy được thực tế thì như vậy t ạ n g h ố c đúng vậy à không có trả giá sẽ không có thu hoạch dù sao một phần cạch ấy một phần thu hoạch nghĩ đến không làm mà hử người đây không phải kế lâu dài dù sao cái này không phải chân chính thuộc về mình chỉ có chính thức thuộc về mình mới mới chính thức chính là thuộc về mình trên trận hai người động tác vậy mà thời gian dần qua biến chỉ hoãn h i ệ n nhiên hai người thanh minh sắp đi tới cuối cùng thật không ngờ ta và ngươi vậy mà đều là thần giáo người trong xem ra chúng ta đều làm sai nữa à lý quang viễn thanh âm trầm trọng nói đúng vậy à sớm biết như vậy ta cũng sẽ không đoạt các ngươi h o a n g u y ê n châu đáng tiếc chính là thiên hạ này không có đã hối hận hối hận đích thoại ngự theo liêu thần trong m i ệ n g nhẹ nhàng truyền đến đây là bên cạnh đột nhiên có có sổ thân ảnh theo bên cạnh trong đùi cỏ chui r a nhất là trong đó người đầu lĩnh càng là nhanh chóng ở lý quang viễn cùng liêu thần trên người mỗi người cho một t r ư ở n g ha ha bọ n g ư ờ i bắt ve chim sẻ nút đằng sau thật không ngờ hôm nay thậm chí có như vậy thu hoạch một tiếng hung hăng càng quấy thanh em đột nhiên theo đánh lén hai người cái kia trong dân cư chuyển ra chương hai trăm ba mươi bốn bọ n g ư ờ i bắt ve chim sẻ nút đằng sau bốn nhìn xem đột nhiên xuất hiện một đ o à n người hồ hán tam liền vội và nói hạo nhiên làm sao bây giờ vậy mà lại để cho thằng này nhanh chân đến trước rồi muốn hay không hiện tại tử lao ra dù sao hiện tại thế nhưng mà càng ra tay sớm đối với chúng ta càng mới có lợi nếu người này mang thứ đó đều cầm đi chúng ta cũng không phải toi công bận rộn sao đã thấy hạo thiên k h o á t k h o á t tay nói ra không có vội hay không bọn n g ư ờ i bắt ve chim sẻ núp đằng sau mà ở hoàng t ư c sau lưng càng có n ô n g phu mà chúng ta đây tựu là làm cái này n ô n g phu hơn nữa chó hay còn ở phía sau đ â y này nghe được hạo thiên vừa nói như vậy lập tức hồ hán tam sốt r u ộ t tâm ăn ngừng tạm đến bất quá hắn như trước lo lắng trên trận tình cảnh chỉ thấy hắn trận địa sẵn sàng đón quân địch đã làm xong tùy thời ra tay chuẩn bị có thể nói chỉ cần là phát hiện bất luận cái gì không đúng đích tình huống hắn cũng sẽ ở trước tiên ra tay hơn nữa đoạt hạ hỏa nguyên châu nhìn xem hồ hán tam động tác lập tức hạo thiên liền lắc đầu trên trận tình thế hắn so với ai khác đều tin tưởng nhìn như lý quang viễn cùng liêu thần sau l ư n g trọng thương kỳ thật bọn hắn căn bản bên trên không có gì thương thế bởi vì hạo thiên sớm đã phát hiện trên người bọn họ sinh cơ sớm đã không có rồi chỉ là dựa vào trên người cái kia một điểm đặc thù linh khi mới có thể sống dưới rồi nếu người này chậm thêm ra tay một chút thời gian nói không chừng hành động của hắn có thể thành công không phải hẳn là thành công không được bởi vì này đằng sau còn có hạo thiên đây này không phải không biết các hạ là phương nào cao nhân thậm chí ngay cả chúng ta ngạch không có phát giác đến nhìn trước mắt che mặt mặt hắc y nhân lý quang viễn che ngực t r u n g t r u n g điệp điệp nổ một bãi nước miếng máu tươi trầm giọng nói hỏi ha ha đã hỏi ta cũng nhưng lại không sợ nói cho các ngươi biết dù sao các ngươi đã là chết người đi được tại hạ lý vân phong chính là tà thần tọa hạ thanh vân sử c h i nhân nhìn mình thủ hạ đối với bên cạnh người liên can trờ đang tại tẩy trừ hơn nữa những người này tu vi đại bộ phận đều không cao lắm trong lúc nhất thời chỉ thấy trên trận sổ cá i nhân mạng liền đã không có xem ra một hồi sẽ qua thời gian những người này cũng sẽ bị thủ hạ của mình giết chết lập tức người này cũng không có hướng của bọn hắn tiến hành d i ấ u giếm nói ra thân phận của mình cái gì ngươi cũng là tà giáo người trong chúng ta thế nhưng mà hát thủy sử c h i nhân đã tất cả mọi người là thần giáo c h i nhân như thế vì sao đánh lén chúng ta phải biết rằng đánh lén cùng giáo chúng người sẽ bị gạt bỏ nhìn trước mắt c h i nhân liêu thần kinh hay nói ha ha trời biết đất biết ngươi biết ta biết chỉ cần ta đem các ngươi toàn bộ giết không cự là không có ai biết đây là ta làm được rồi các ngươi cũng biết của ta những này thủ hạ thế nhưng mà không biết thân phận của các ngươi lý vân phong cười to cái này nói ra h ừ ngươi nghĩ rằng chúng ta tựu i là dễ dàng chết như vậy đấy sao nói xong hai người liền đối với thoáng một phát ánh mắt sau đó hô to một tiếng đồng thời hướng về lý vân phong công kích mà đi nhìn xem công kích mà đến hai người lý vân phong chấn động cuốn quýt bên trong nói ra làm sao có thể các ngươi rõ ràng chúng của ta bài vân trưởng làm sao có thể không có chuyện gì ha ha ngươi đây cũng không biết à. cái này là thần giáo hiến tế thư ký cường đại địa phương nhìn xem giống như tôn k é p n h ạ i nép h lý vân phong liêu thần không nhỏ nói cái gì hiến tế bí thuật nghe xong liêu thần lý nguyên phong chấn động với tư cách thần giáo chi nhân hắn đương nhiên biết rõ cái này hiến tế chi thuật lợi hại đồng thời trong lòng của hắn nghi hoặc cũng chầm chầm c ư ờ i bỏ đến c h ắ c không được bọn hắn vừa mới chiêu thức ra tay tầm đó liền nhìn thấy khủng bố dị thường nguyên nguyên lai、like、là hiến tế à. ha ha không tệ an chúng ta một trưởng lý quang viễn hét lớn một tiếng phối hợp với liêu thần phát ra bọn hắn cuối cùng một trường lúc này bọn hắn đã g i u hết đèn、tát. trong thân thể cái gì lực lượng đang tại rất nhanh s ó i mòn có thể nói không được bao lâu bọn hắn sẽ gặp hóa thành bay trở về biến mất trong không khí hai người vỗ tay chi lực không phải chuyện đ ù a chỉ thấy một cô giống như kinh thiên gợn sóng hướng về lý vân phong trùng kích mà đi không khí chung quanh lập tức liền sen lẫn đầy trời màu đen bùn cát hóa làm một cái màu đen vòi rồng theo sát lấy lấy mạnh mẽ mà đi nhìn xem trước mặt gào thét mà đến mạnh mẽ trường lực hơn nữa phía sau mặt cực lớn vòi rồng lý nguyên phong trong nội tâm tràn đầy áp lực cường đại biết rõ chính mình cũng không làm chuẩn bị khả năng cũng sẽ bị trước mắt mạnh mẽ trường lực cho kích cương thậm chí vì vậy mà vất lạc bài vân trưởng chi phong quyển tàn vân nói xong lý vân phong chung quanh tạo thành một đạo khí tượng thời gian dần qua đạo này khí tượng đang tại áp suất thẳng đến cái này bài vân trưởng thật sự là áp suất không thể lý vân phong lúc này mới quát đi lập tức liền kêu lên đạo này khí tượng xoay tròn trong sen lẫn cường đại sức do hướng về phía trước mà đi đạo này khí tượng càng là giống như phong quyển tàn vân chung quanh hết t h ầ vật liền bị đạo này khí tượng vòng quanh nên hướng hai người trưởng lực mạnh mẽ trưởng lực vừa gặp phải cái này xoay tròn địa khí tượng liền bất động rồi trong lúc nhất thời lưỡng kiện đồ vật giống như hao tồn lên đồng dạng vậy mà tại đâu đó bất động rồi cái lúc này đằng sau vòi rồng mãnh liệt quét đến mạnh mẽ t r ư ở n g lực thượng diện lập tức liền nhìn thấy vốn là thế lực ngang nhau tràng diện vậy mà thời gian dần qua hướng về mạnh mẽ t r ư ở n g lực bên này chỉ thấy đạo này xoay tròn địa khí tường lại lại để cho lại thời gian dần qua lui về phía sau tuy nhiên động tác rất nhỏ nhưng là cứ như vậy hướng về đằng sau lui đi xem lấy hết thể trước mắt lập tức lý vân phong lo lắng không thôi hắn thật không ngờ cái này trưởng kình tăng thêm vòi rồng trợ giúp vậy mà đoạt lấy chính mình bài vân trưởng vay một tiếng vang thật lớn liền nhìn thấy cái này bài vân trưởng tứ tản ra lập tức một bài vân trưởng làm trung tâm hướng về bốn phía tứ tán mà đi lập tức chung quanh có như gió mạnh vận chuyển qua khiến cho vốn tựu i cảnh hoang tàn khắp nơi thảo mà trở nên càng thêm h ỗ n loạn chỉ thấy tại đây khắp nơi đều là gỗ ghề hố nhỏ mà thức dậy bên trên màu đen cỏ dại lúc này đã biến mất hầu như không còn cho đã mắt nhìn lại tại đây cái kia hay vẫn là cỏ đen sâu kín thảo nguyên mà là biến thành màu đen bùn cắt toàn cảnh làm à u đen thổ địa bài vân trưởng tứ tán mà đi lý quang viễn cùng liêu thần trưởng lực liền thừa cơ mà lên hướng về lý vân phong đập đi lý vân phong thấy vậy vội vàng hướng lấy đằng sau t ố i lụi đồng thời trong tay không ngừng mà vung vẩy lấy hai tay hướng về đằng sau đánh ra chỉ thấy từng đạo vô hình khí lạng hướng về hai người đánh ra trưởng kình mà đi chỉ là đáng tiếc chính là cái này từng đạo trưởng kình liền bị hai người trưởng kình đánh tan sau đó biến mất tại trong không khí phóc phun ra một ngụm màu tươi lý vân phong liền giống như lá rụng hướng về xa xa bay đi nguyên lai、like、cuối cùng hai người này trưởng kình hay vẫn là v ô vào lý vân phong trên người cường đại trưởng kình nhập vào cơ thể trực tiếp xâm nhập đến lý vân phong ngũ tạng lục phủ trong lúc nhất thời lý vân phong ngũ tạng lục phủ nhao nhao lắc lư không thôi thậm chí xuất hiện nho nhỏ vết dạn Đón đập đi, đây mạnh trưởng hướng nguyên, phía trước căn bản lấy lấy lực là mẽ phía thảo phía tiếp tục trước trước về không có cái gì ngăn tốt r trước trùng trưởng rồi. ở địa đi. đại đâu đi, địa đi phía bay phương, hợp phương như hướng Thế nhưng hết khác chính không như hướng hạo thiên bọn hắn chỗ địa phương đi rồi. Không cường lần này lần này cũng bọn cứ cái lực cứ vậy về vậy về tới t mà là, đi mau hướng về chúng ta bên này rồi nhìn xem hướng về quần quận mà đến cường đại trưởng lực lập tức hồ hán tam kinh hoàng nói nhưng hắn là nhìn thấy cùng chính mình tu vi không sai biệt lắm lý vân phong tại đây cường đại trưởng lực phía dưới một chiêu đều không có sông quá cứ như vậy không biết sinh tử t r ư ơ n g hai trăm ba mươi lăm bọ n g ự i bắt ve chim sẻ nút đằng sau nam bên này hồ hán tam lợi mới vừa dứt liền trông thấy hạo thiên mạnh mà đứng dậy hô to một tiếng bài sơn đào hải lập tức liền nhìn thấy giống như quần c u ộ n xong cả giống như trưởng kình hướng về phía trước phóng đi rất nhanh hai đạo cường lực trưởng kình liền gặp nhau ở cùng một chỗ cái này lý quang viễn cùng liêu thần trưởng kình đã cùng đ ổ mạt lộ rồi thì như thế nào là hạo thiên một trưởng này chi địch chỉ thấy hai trưởng một gặp nhau hai người trưởng lực liền lập tức bị đánh tan đón lấy đạo này trưởng lực liền tiếp theo về phía trước xét qua hai cái sắp chết người hướng lấy phía sau của bọn hắn phóng đi lý quang viễn cùng liêu thần vốn là sẽ phải chết chi nhân lập tức tại đây mạnh mẽ một dưới lòng bàn tay song song gào thét lên hướng về xa xa bay đi sau đó liền hóa thành một bãi huyết n ụ về phần phía sau hắn mọi người lúc này đã đang tại trong khi giao chiến căn bản không có chú ý tới hạo thiên một trưởng này đến biết đạo trưởng gió đang gào thét thanh âm đánh thức bọn hắn bọn hắn cái này mới phát hiện đằng sau có mấy cái cự đại phong bạo sen lẫn thiên địa lực lượng hướng về hướng của bọn hắn chen chúc mà đến lập tức trong lòng mọi người tràn đầy hai chân thẳng run đứng tại nguyên chỗ không biết làm sao bây giờ tốt rồi Cũng không Banh i ế t h i i hô chạy, một câu chạy, vì vậy vì l ề n ì n người, điên quần hướng về đằng sau chạy tới. Đáng tiếc chính thấy một tới. tiếc hai chục chạy sau về lập à này lúc lại bọn hắn tỉnh ngộ h t t từng thời thấy trưởng trốn tới. sự sen là lâu liền lẫn lũ l Bành quá quần muộn, cuộn đánh mọi mọi gian nhìn nước hướng người người chưa có cử chạy bao về ậ tức liền nhìn thấy bên trên bầu trời có vô số huyết vụ phun đi ra trong lúc nhất thời khiến cho c h u n g quanh không có phá hư cỏ đen trở nên hồng chân bóng một mảnh giống như là trong truyền thuyết huyết hồng thảo đồng dạng hồ hà tam ngươi đi xem cái kia cái gì lý vân phong thế nào nhất định phải lưu lại sống coi như là bị thương thật nặng ngươi cũng muốn cho ta chữa cho tốt nói xong hạo thiên liền hướng về hồ hán tam phân phò nói đồng thời cũng không quên cuối cùng bổ sung một câu cẩn thận một chút để ngừa tiểu tử này đùa nghịch lừa dối nói xong những n à y về sau hạo thiên liền bước nhanh đi tới lý quang viễn thi thể chỗ địa phương sau đó tại trên người của hắn sờ loạn một hồi thật đúng là lại để cho hắn đã tìm được một cái hồng sắc hạt châu chỉ thấy cái này hồng sắc nhìn như cùng bình thường hạt châu không có gì khác nhau hơn nữa linh lực nội liễm cái này cho ngươi căn bản phát hiện không được cái này hạt châu có cái gì chỗ đặc thù bất quá nếu ngươi cẩn thận quan sát ngươi có thể phát hiện lấy hồng sắt hạt châu bên trong thật giống như có cái này một đầu hồng sắt dòng sông bình thường tại chỗ đó không ngừng chạy xuôi theo mà hơn nữa càng khó được đáng ngưỡng mộ chính là hạo thiên phát hiện cái này trong hạt châu ẩn chứa năng lượng cường đại nếu đem trong lúc này ẩn chứa năng lượng thu cho mình dùng tuyệt đối có thể cho người đột phá đến linh hư cảnh giới đáng tiếc chính là đây chỉ là một nhân nguyên châu chỉ có thể đủ gia tăng gấp hai tại bản thân tốc độ tu luyện bất quá cho dù như thế cũng là bị người đã biết tuyệt đối sẽ khiến cho người bên ngoài nhìn xem dù sao thất phu vô tội hoài bích kỳ tội đón lấy hạo thiên lại từ lý quang viễn trên người đã tìm được một bản buôn lôi kiếm quyết bất quá nhìn xem thượng diện giới thiệu vắn tắt rất n h u chỉ là không biết sử dụng thế nào buôn lôi kiếm quyết tổng cộng là mười hai thức mỗi nhất thức đều có được lấy quỷ thần khó lường năng lực nếu là luyện thành cái này mười hai thức buôn lôi kiếm quyết tắc thiên hạ to lớn chi bằng đi dùng lập tức hạo thiên liền cười cười nói luyện thành cái này mười hai thức buôn lôi kiếm quyết tắc thiên hạ to lớn chi bằng đi dùng thật sự là thiên đại chê cười thiên hạ này to lớn không biết hắn chỗ chỉ người tài ba nhiều không biết hắn chỗ tận thật sự là một cái hết ngồi đè giếm bất quá nhìn xem bộ dáng của hắn cái này buôn lôi kiếm quyết xem ra là một đồ tốt rồi kỳ thật cái này hạo thiên nào biết đâu rằng năm đó cái này sáng chế cái này buôn lôi kiếm quyết chỉ là một cái địa phương nhỏ bé cường giả mà thôi tại trong hội kia hắn còn có cái này nhũ danh khí không biết này thiên địa đến q u ò n đại bởi vậy mới có thể ra lời ấy thẳng càng về sau hạo trời mới biết giống như vậy buôn lôi kiếm quyết chỉ có thể đủ được cho huyền giai hạ phẩm công pháp công pháp chia làm thiên địa huyền hoàng bốn cấp bậc hơn nữa ngôi cấp bậc đều có được thượng trung hạ tam phẩm chi phân thiên giai là tốt nhất công pháp hoàng giai là kém cỏi nhất công pháp lại từ trên người của hắn sờ lên biết do hạo thiên tại cũng tìm không thấy vật gì tốt rồi hạo thiên giàu dĩ không vui hướng về bên cạnh liêu thần thi thể đi đến cái này lý quang viễn trên người thật sự là rất nghèo từ trên xuống dưới lại là từ dưới đến bên trên hạo thiên phát hiện cái này lý quang viễn trên người ngoại trừ cái này hỏa nguyên châu cùng buôn lôi kiếm quyết bên ngoài cũng chỉ có năm trăm miếng đóng chặt kim phiếu lập tức lại để cho hạo thiên thất vọng hắn vốn tưởng rằng dựa vào lý quang viễn ăn mặc dù nói thế nào luôn luôn như vậy cái một hai chục vạn kim phiếu tại thân a ai có thể nghĩ đến hắn nghèo như vậy â không tệ hay vẫn là phát người chết tài dễ dàng a nhìn xem theo liêu thần trên người tìm ra đến đồ vật hạo thiên lập tức mừng rỡ vô cùng chẳng những có lấy cái này hạo thiên chờ đợi đã lâu cựu trọng phân lãng kiếm quyết lại vẫn có cuốn này tu luyện bí tịch liệt dương thần công bất quá những này đối với hạo thiên đều không có chỗ ó c lợi gì dù sao hắn trên người có vô số công pháp nhưng là kế tiếp đồ vật thì là lại để cho hạo thiên có chút kích động kim phiếu suốt năm mươi vạn a còn có t i ể u làm một mấy thứ gì đó cấp thấp đan dược đối với những vật này hạo thiên thế nhưng mà không cảm giác cái gì hứng thú cái này năm mươi vạn kim phiếu đủ để mua xuống rất nhiều thứ Phải biết r ằ nghe lúc này bên trên kim tệ t kim ế nhưng mà rất có sức mua. Hạo nhiên, chúng ta phát đột nhiên、hồ、Hán tam kích động Thiên lên. n Hạo phát Hồ kích Hạo h gào g mà mua. Tam mà Làm rất ta đột có sức sao đối với hạo thiên gào lên. Làm sao vậy?、Nghe、thấy Tam Thiên suốt ta tổn thật ta Hồ Hán tam gọi mình, Hạo thiên liền vội vàng hỏi, hơn phiếu, chính chúng chữ không hôm Nghe lấy đây nay liền vàng vạn năm ngờ đơn giản A địa kim gọi vội vài lại là được. bị xong hồ hán tam lập tức hạo thiên một hồi mồ hôi lạnh ta còn tưởng rằng là cái gì đâu rồi nguyên lai t i ự u là hai mươi vạn kim p h i ế u a cũng không phải vật gì tốt kim tệ ta còn vừa mới lục soát năm mươi vạn hồ hán tam Ta cho n g cái tìm bài kỹ à, à lưỡng bản bí tịch cho ta là được rồi về phần những thứ khác kim tệ rồi đan dược các loại thứ đồ vật chính các ngươi tựu phân ra a nghe thấy còn nhiều thêm một bản bí tịch hạo thiên lập tức liền sảng khoái đối với hồ i hán tam nói ra đối với bí tịch võ công tuy nhiên hạo thiên không cần nhưng là hạo thiên muốn tổ kiến thế lực cái này nhất định phải cần tiền tài bí tịch võ công đối với tiền tài hạo thiên có rất nhiều nhưng là bí tịch võ công vô danh thần trên sách có rất nhiều nhưng là những này đều không thích hợp võ giả sử dụng bởi vậy chỉ có ở bên ngoài t ì m đúng rồi hạo nhiên cái này lý vân phong xử trí như thế nào à tiểu tử này vừa mới chỉ là hôn mê mà thôi cũng không có gì thương thế quá nặng nhìn xem trước người lý vân phong hồ hán tam lập tức có chút không biết làm sao bây giờ nói ha ha trước trói lại chờ một lát ta tái thẩm hỏi nói xong hạo thiên liền hướng về hồ hán tam chỗ địa phương đi tới chương hai trăm ba mươi sáu thứ giai tam phẩm cho đây là ta tìm ra đến lưỡng bản bí tịch nói xong hồ hán tam liền đem hai quyển không biết cái gì ra thu chế thành sách vợ đưa cho hạo thiên bất quá theo trên của hắn có chút ấu vàng trang sách thượng diện có thể biết rõ cái này hai quyển sách là tương đương đã lâu chỉ là không biết là lúc nào sách vợ đầu tiên hạo thiên liền nhìn nhìn lấy bài vân t r ư ở n g bất quá chính mình nhìn một chút đây cũng là dùng một buồn thượng tốt trường pháp chỉ là hạo thiên phát hiện cái này sách vợ trường pháp cùng phách thiên trường so sánh với đến tựu lạ kém sa bất quá nhìn xem thượng diện một câu thì là lại để cho hạo thiên phi thường ngạc nhiên bài vân trưởng huyền giai thượng phẩm bí tịch mấy chữ này mắt lại để cho hạo thiên xem không phải rất rõ ràng có ý tứ gì lại cầm lên mặt khác một bản bí tịch hậu thổ bí quyết đồng dạng ở bên cạnh hắn cũng có được như vậy một chuyến chữ nhỏ hậu thổ bí quyết huyền giai trung phẩm bí tịch hồ hà tam cái này huyền giai thượng phẩm bí tịch cùng huyền giai trung phẩm bí tịch cái này đều là có ý gì a tuy nhiên không phải rất rõ ràng nhưng là theo một ít dấu vết để lại bên trong hạo có trời mới biết đây là đối với công pháp phân giai đây là không biết bao nhiêu năm trước một ít đại năng nhẫn mại vì cho võ học định vị liền đem những bí tịch này chia làm thiên địa huyền hoàng tứ giai mỗi giai có cái này ở bên trong bên trên tam phẩm c h i phân nghe được hạo thiên hồ hán tam hướng về nói ra à vậy ngươi tu luyện chính là cái gì phẩm giai công pháp t a đã minh bạch những n à y lập tức hạo thiên liền hướng về hồ hán tam hỏi h ắ c h ắ c ta tu luyện chính là hoàng giai thượng phẩm công pháp liệt hỏa quyết nghe xong hạo thiên câu hỏi lập tức hồ hán tam không có ý tứ nói hoàng giai thượng phẩm công pháp liệt hỏa quyết bất quá công pháp này đẳng cấp có chút thấp nói đến chỗ này hạo thiên nhữ mày đón lấy liền nghe hạo thiên tiếp tục nói cho đây là liệt dương thần công ta nhìn nhìn phát hiện hắn là huyền giai t r u n g phẩm công pháp hơn nữa cùng ngươi thuộc tính tương xứng tu luyện này công không có gì hậu hoạn c h i l o À, đúng rồi sau khi xem xong muốn đem quyển sách này trả lại cho ta ta còn hữu dụng chỗ đâu rồi có thể cho phép ngươi sao chép nhưng là tuyệt đối không cho phép ngươi chuyển ra bên ngoài nói xong hạo thiên liền đem liệt dương thần công trong miệng kích động nói hạng nhiên đã như vậy coi trọng ta của ta cái này mệnh ngươi thì lấy đi dùng a ngươi nhưng ta đi tây ta tuyệt không hướng đông ha ha nói cái gì đó đều là nhà mình huynh đệ ngươi c h ư a hết tu luyện giả cái này bản công pháp à, về sau đã tìm được càng thêm tốt công pháp cho ngươi thêm tu luyện nói xong hạo thiên vô vô hồ hán tam bả vai nói ra đối với lung lạc nhân tâm hạo thiên có thể nói không thế nào động làm dù sao hắn trước kia chỉ là một người học sinh bình thường hơn nữa là một cái tìm không thấy công tác không có gì bằng hữu một bình như giặt rửa người chưa từng có nhiều hội công phu những người khác cũng lục tục no ngoe trở lại rồi trên tay cầm lấy rất nhiều rất nhiều đồ vật nhìn xem những người này hạo thiên vừa cười vừa nói thế nào thu hoạch cũng không tệ lắm phải không hh ắ c ắ c lập tức lý trung phát nở nụ cười ta gặt hái được thiệt nhiều bất quá đều là chút ít không có vật hữu dụng cấp thấp đăng dược cùng một ít kim phiếu bất quá những kim phiếu này đều là hơn vạn kim tệ xem ra những cái thứ này là tương đương có tiền ta cũng là mọi người nao nao h hướng về hạo thiên nói xong chính mình thành quả chiến đấu bất quá xác thực không có người nào nói có bí tịch có phát hiện hay không cái gì bí tịch ta nhìn xem rất lâu không có nghe thấy mọi người nói bí tịch hạo thiên liền thủ hỏi trước có a đều là chút ít bình thường bí tịch đại bộ phận đều là hoàng g i a hạ phẩm bí tịch chúng ta đều không có cầm lý trung phát nói ra đối với hoàng giai hạ phẩm bí tịch nhưng thật ra là rất dễ dàng lấy được chỉ cần ngươi chịu lời nói phí trên trăm miếng kim tệ ngươi có thể theo vài chỗ mua được dĩ nhiên đối với tại trung phẩm thì là bên trên nghìn kim tệ là được rồi bất quá theo hoàng giai thượng phẩm bắt đầu như vậy bí tịch rất khó tại trên thị trường mua được bởi vì này dạng bí tịch nhận lấy thế lực lớn không chế cho dù có như vậy bí tịch cũng sẽ ở trước tiên bị thế lực lớn người mua đi bất quá chúng ta ngược lại là đã tìm được một bản hoàng giai trung phẩm bí tịch hòa diễm đ a o nói xong lý trung phát liền đưa tới một bản không tính cụ nát bí tịch nhìn xem thượng diện giới thiệu cùng với chiêu thức hạo thiên lập tức thất vọng vô cùng xác thực cái này hoàng gia trung phẩm công pháp xác thực rất kém cỏi bất quá hạo thiên thì là từ trong đó nhìn ra công pháp này tiềm lực muốn là đang sửa đổi sửa chữa tuyệt đối có thể tăng lên mấy cấp bậc nghĩ đi nghĩ lại hạo thiên liền đem hỏa diễm đao thu vào trong không gian giới chỉ t ố t quyền bí tịch này ta t i u thu hạ rồi về phần các ngươi lấy được cấp thấp đan dược cái gì các ngươi tự chính mình nhìn xem xử lý đem nói xong hạo thiên liền đối với lấy hồ hán tam nói ra đem cái này cái gì lý vân phong cho ta cứu tỉnh ta còn muốn hỏi điểm tin tức nghe thấy hạo thiên phân phó hồ hán tam lập tức làm theo mà lý trung phát mấy người thì là tiến lên hỗ trợ bọn hắn thế nhưng mà biết rõ tại bình thường hỏi thăm phía d ư ớ i tuyệt đối là hỏi không ra cái gì đó chỉ có động đại hình cái gì người này mới có thể cung khai quả nhiên cái này lý vân phong sau khi tỉnh lại đối với hạo thiên hỏi thăm đó là nói lung tung một mạch người này hạo thiên lập tức phấn giận lên rốt c u ộ c trải qua đủ loại đe dọa hạo thiên càng là lấy ra phân cân thác cốt thủ cái này lý vân phong mới giao đại một sự tỉnh tà giáo hắn cũng không biết đây rốt cuộc là cái gì tổ chức hắn chỉ biết là bọn hắn thờ phụng chính là tà thần hơn nữa tại tà trong giáo có một vị giáo chủ tứ đại hộ pháp sáu đại trưởng lão bên ngoài là mười hai lộ sứ giả rồi cái này mười hai lộ sứ giả phân biệt có thượng sứ trong sự hạ s ứ c h i phân mà lý vân phong thì là thanh vân hạ sứ giả theo những tin tức này bên trong hạo có trời mới biết đây tuyệt đối là một cái khổng lồ tổ chức lại còn cẩn thận liên lạc phương thức hơn nữa bởi vì lý vân phong địa vị không cao cũng không có hỏi ra cái gì càng thêm kỹ càng tin tức làm sao bây giờ hạo nhiên nếu không nói xong hồ hán tam liền làm ra chém đầu động tác lý vân phong nhìn thấy vội vàng cầu khẩn nói ta cái gì đều nói thật sự van cầu các ngươi bông u tha chúng ta à chỉ cần các ngươi bông u tha ta ta cái gì đều đáp ứng các ngươi giết ta nói xong hạo thiên liền quay đầu đi qua một bên đi người này không có gì bất khí vốn hạo thiên còn muốn cho hắn trung hạ nô ấn bất quá xem tại hắn biểu hiện kém như vậy lập tức hạo thiên liền bông u tha cho cái này trong nghĩ cách không giết hắn à người này đã đã trở thành địch nhân của hắn khó tránh khỏi về sau hội trả thù cùng hắn dù sao hạo thiên còn không muốn cùng cái k i a cái gì tà giáo đối nghịch hơn nữa hơn nữa hạo thiên cũng không phải một cá i nhân từ nương tay chi nhân đối với sát nhân hắn đã không có đụt vào c h i ơ n g hai trăm i hiển nhiên cái ế n động, này、lý、Vân Phong đã bị Hồ Hán g Hán. Hán đã Hồ Lý bị giết, ba mươi bảy ma thần bảo tàng ta có chuyện trọng yếu nói với ngươi hơn nữa là về bảo tàng sự tình chỉ hy vọng ngươi có thể thả ta một mạng lý vân phong lúc này ở đánh bạc đ á không người, là, là cái, cái người h tin đáp ứng trước ta không giết ta mà cắt liền thủ hạ của ngươi cũng không thể giết ta nhìn chung quanh mọi người ánh mắt lý vân phong tiên định nói nghe thấy lý vân phong lập tức hạo thiên liền suy nghĩ đều không có suy nghĩ tự đáp ứng xuống bất quá ta không muốn ngươi trừ phi ngươi có thể thể nghe thấy hạo thiên đáp ứng như thế sảng khoái lập tức lý vân phong trong nội tâm sinh nghi rồi chẳng lẽ hắn đây là tại qua loa ta càng vốn cũng không có nghĩ tới muốn thả qua ta đối với lý vân phong phỏng đoán hắn thật đúng là phỏng đoán đúng rồi cái này hạo thiên một chút cũng không có muốn thả qua ý của hắn chỉ nghe thấy hạo thiên tuyên thể nói thương thiên làm chứng nếu ta lý hạo nhiên cùng dưới tay của ta giết chết lý vân phong t i ự u để cho ta chết không yên lành cái này được đi à nha cái này ngươi có thể đem tin tức nói cho ta biết ta bất quá ngươi nếu đuộ nghịch cái gì bị bợm vậy cũng cũng đừng trách ta hạ thủ không lưu tình rồi nhìn xem lý vân phong hạo thiên tức giận nói ân không tệ ta hiện tại t i ể u nói nghe được hạo thiên thể lý vân phong nhẹ gật đầu nói ra ngươi biết vì cái gì ta muốn lại tới đây ư chúng ta là vào bằng cách nào ư nhìn xem hạo thiên lý vân phong không chậm không chậm hướng về hạo thiên nói ra ếch ta đây thật đúng là không biết hạo thiên nói ra đồng thời trong nội tâm phi thường khinh bị muốn là chúng ta đã biết còn muốn ngươi nói m à ha ha chúng ta cũng là vì ma thần bảo tàng mà đến hơn nữa chúng ta là thông qua động phủ cửa vào, vào. Đón lấy l các ngươi ờ n n g là trong h hỏi. i n Bất quá lúc đó rất n g lại tới h đây xem ra chuyện này không nghĩ giống như bên trong đơn giản như vậy nói đến đây lý vân phong thần sắc lộ ra dày đặc tri sắc không nói gặp người hay vẫn là tranh thủ thời gian nói nói xem ma thần bảo tàng a nghe thấy đến bây giờ vẫn chưa đóng cửa tại chính thức vì vậy hạo thiên liền không kiên nhẫn nói gấp làm gì cái này cũng không phải nhất thời bán hội là có thể nói rõ ràng hơn nữa việc này để lộ lấy rất nhiều quỷ dị địa phương lý vân vân lập tức tức giận nói lúc này hắn cũng không nhận ra chính mình là hạo thiên giới bậc c h i t ụ chỉ cần mình nắm chặt bí mật chính mình vĩnh viễn đều là đại người thắng tốt người thời gian dần qua nói đi hạo thiên ẩn nhẫn hạ phẫn nộ trong lòng đối với lý vân phong bình tĩnh nói trước đó vài ngày chúng ta tả tông tông chủ không biết như thế nào cho tới một t r ư ờ n g không c h ọ n vẹn t à n g bảo đồ đồng thời cũng biết mặt khác mấy t r ư ờ n g t à n g bảo đồ hạ lạc vì vậy liền liên hợp bọn hắn t r ư ớ c lại tới đây tìm kiếm bảo tàng mở ra bảo tàng phải cần một cái chìa khóa cái thanh này cái chìa khóa phải tập hợp sở hữu t à n g bảo đồ mới có thể biết do đón lấy lý vân phong thở hồn hển một câu chửi thế nói ra về sau đã tìm được cái thanh này cái chìa khóa mở ra cái này bảo tàng điện phương mọi người cuối cùng phát hiện cái này chỉ có thể do linh hư cảnh giới trở xuống đích võ giả mới có thể tiến bảo vì vậy liền có chúng ta tiến bảo v ề sau đây này nhìn nhìn lý vân phong hạo thiên n h í u đầu nói ra đón lấy chúng ta liền tại cái không gian này bên trong tìm kiếm ma thần thần điện cho tới bây giờ còn không có tìm được lý vân phong nói ra cứ như vậy nhiều lấy được sẽ không có cái gì khác thứ đồ vật rồi nhìn xem lý vân phong hạo thiên cười lạnh nói đã không có cứ như vậy nhiều ta có thể đi rồi chưa nhìn xem sự t ì n h có chút bất thường lý vân phong vội vàng hướng lấy hạo thiên trào từ biệt đạo ha ha ngươi có thể đi rồi nói xong liền trông thấy hạo thiên rất nhanh biến thành khuôn mặt nhỏ nhắn ha ha vậy xin đa tạ rồi nói xong lý vân phong liền nhanh chóng đứng dậy liền muốn hướng về xa xa đi đến thế nhưng mà đón lấy hạo tiên h nhưng lại lại để cho lý vân phong dừng bước hồ h á n tam n g ư ơ i đi đưa tiện hắn đoạn đường cho hắn đến thống khoái nghe thấy hạo tiên h lý vân phong vội vàng hoảng sợ nói ta cũng đã nói ngươi vì cái gì còn không chịu bông tha ta ha ha ngươi chẳng lẽ đương ta là người ngu ta ngươi trong lời nói trăm ngàn chỗ hở càng là trước sau không thể tự bào chữa ngươi nói ta làm sao có thể bông tha ngươi hạo tiên h lập tức cười lạnh nói vậy ngươi đến cùng nghĩ muốn cái gì lúc này lý vân phong đã không có lúc trước hết thể đều tại trong lòng bàn tay mình cảm giác rồi hắn thật không n g ờ người này như thế nào trong lúc đó nói trở mặt t i ể u trở mặt đây này ta muốn cái gì ngươi khó đến còn không rõ ràng lắm ấy ư không muốn nghĩ đến lựa gạt ta ta cũng không phải là cái gì dễ gạt gấm hạo thiên âm thanh lạnh như băng chuyện hướng về phía lý vân phong bên hai ta thật sự cái gì đều nói cho ngươi biết rồi còn lại đối với đã không có, có chỗ ó c lợi gì rồi lý vân phong lần nữa thành t h ậ n nói bất quá hạo thiên hay vẫn là theo hắn cái k i a trong ánh mắt nhìn ra hắn đang nói xạo hừ cái này địa phương quỷ q u á i như thế nào đi ra ngoài ngươi tại sao không nói hạo thiên hử lạnh nói ai ngươi lai、like、là như vậy chuyện à ngươi như thế nào không nói sớm ta còn tưởng rằng ngươi hỏi ta sự tình gì đâu rồi ta cũng tự chỉ biết là nhiều như vậy lý vân phong đại thở dài một hơi nói ra cho đây cũng là lối ra địa đồ nói xong lý vân phong theo trên người của mình xuất ra một khối nho nhỏ tấm vải nói ra nhìn xem lý vân phong xuất ra cái này khối tấm vải lập tức hồ hắn tam xấu hổ không thôi hắn làm sao lại không có tìm ra đến tấm bản đồ này đây này hạo thiên cầm qua tấm bản đồ này nhìn nhìn rốt cuộc tìm được vị trí của bọn hắn bất quá hắn phát hiện vẫn có l ấ y rất nhiều địa phương không có dấu hiệu hơn nữa ma thần, thần điện cũng không có đánh dấu lập tức hạo thiên trong nội tâm một hồi cười lạnh nói xem lúc này ngươi còn có cái gì ngôn t ử ta có thể đi rồi chưa nhìn xem thần sắc không thay đổi hạo thiên lý vân phong cẩn thận từng ly từng tý nói sợ chọc g i ậ n tới hạo thiên mà không cho hắn ly khai h ừ muốn rời đi không có cửa lập tức hạo thiên dùng lạnh như băng sinh âm nói ra ta đều cho ngươi rồi ngươi vì cái gì còn không vung tha ta lý vân phong vô cùng đau đớn nói h ừ vung tha ngươi ta như thế nào được đến nơi đây mặt toàn bộ bản đồ chi tiết nói đến đây hạo thiên cười lạnh nói cái gì bên trong kỹ càng địa đồ ta căn bản không có à nếu nếu như mà có ta sớm đã lấy ra nói cái này lý vân phong mặt mũi tràn đầy không biết chút nào nói ừ có hay không rất nhanh sẽ biết hồ hán tam đi đem trên người của hắn s i ê u vừa tìm nhất là quần áo toàn bộ cỡi ta xem hắn còn thế nào tàng tấm bản đồ này nói xong bên cạnh lại để cho hồ hán tam hành động lý vân phong thấy vậy biết rõ việc này đã chưa có trở về chuyển chỗ trống rồi đành phải giao ra địa đồ nhìn xem bản đồ này hạo thiên lập tức lộ ra nụ cười hài lòng vội vàng một cái ý bảo lập tức liền nhìn thấy hồ hán tam hướng về lý vân phong đi đến lúc này lý vân phong cùng phế nhân không giống chỉ cần hồ hán t a m một trưởng liền vẫn có thể chụp chết n g ư ơ i biết bị thiên khiển lời nói còn cũng không nói đến câu thứ hai liền bị một kiếm gọt sạch đầu thiên khiển ta đang chờ hắn đây này hạo thiên lập tức cười lạnh nói chương hai trăm ba mươi tám khủng bố cự thú hạo thiên cầm trong tay địa đồ thật lâu rồi mới lên tiếng chúng ta có lẽ đi cái đó một con đường là tiến về trước ma thần bảo tàng hay vẫn là đi đi thông lối ra địa phương nói xong hạo thiên cầm trong tay địa đồ đưa cho mọi người nhưng bọn hắn thay phiên xem một lần theo trên bản đồ biết được nếu hướng lối ra phương hướng đi trên cơ bản không có gì địa phương nguy hiểm nhưng là hướng về đan vương bảo tàng đi nhưng lại không nhất định rồi dọc theo con đường này phải đi qua tứ đại hiểm địa đ ệ nhất chỗ là khô lâu cao nguyên tại khô lâu cao nguyên phía trên khắp nơi đều là các loại sinh vật hải cốt có này nhân loại có linh thú có m a t h ú thậm chí có lây trong truyền thuyết thần thú hải cốt hơn nữa tại khô lâu cao nguyên phía trên tràn ngập bất tử sinh linh ai cũng không biết cái này cái này bất tử sinh linh đến cùng đến cỡ nào lợi hại thứ hai chỗ là hắc vụ đầm lầy tại đây bầu trời tuy nhiên là đen nhánh một mảnh nhưng là do ở mọi người đều là võ giả nguyên nhân vẫn có thể đủ nhìn rõ ràng xa xa tình cảnh nhưng là hát vụ đầm lầy thì là không giống mới hát vụ đầm lầy bên trong bài tiết một loại thần bí sương mù có thể ngăn cản người sao ánh mắt hơn nữa hát vụ đầm lầy bên trong đầm lầy ma thu hoành hành có thể nói là tương đương nguy hiểm nơi thứ ba thì là quỷ dị xâm lâm quỷ dị xâm lâm bên trong khắp nơi để lộ lấy quỷ dị sự t ì n h càng là có thêm rất nhiều r i o hoạt ma thu càng làm cho ngươi khó lòng phong bị hơn nữa phải chú ý sau lưng kẻ đánh lén thứ tư chỗ là huyền cực hòa hải bên trong h lại còn cực kỳ hiếm thấy h ỏ a thuộc tính linh thể đương nhiên tại đây nguy hiểm nhất là tại đây huyền cực ma hỏa chỉ cần là bất cứ sinh vật nào nhiễm đã đến huyền cực ma hỏa cuối cùng đều bị ma hỏa đốt cháy trở thành cho t à n ha ha hay vẫn là ngươi xem rồi xử lý đem bất quá đây này ta cảm thấy được hay vẫn là hướng về lối ra đi tương đối an toàn nhưng là đón lấy lại nghe thấy lý t r u n g phát cười cười nói ma thần bảo tàng càng là ngàn năm khó gặp đồ vật nói không chừng lần này ngươi bỏ lỡ cả đời này đều tại không có cơ hội kiến thức đến cái này mà thần bảo tàng rầm rộ nói như vậy ngươi thì nguyện ý hướng về cái này m à thần bảo tàng chỗ địa phương nhìn một chút nhìn xem lý trung phát nói xong hồ hán tam cầm trong tay địa đồ đưa cho bên người tên còn lại ha ha ta muốn đi không biết mọi người ý kiến là cái gì nhìn xem xem qua địa đồ mọi người mặt mũi tràn đầy đều là trầm tư lý trung phát liền không nói cái gì nữa mà là tại nguyên chỗ chờ đợi mọi người suy nghĩ hạo nhiên ngươi thấy thế nào bất quá ngươi quyết định sự tình chúng ta hội cùng đi với ngươi cái này vô luận là trở về hay vẫn là nghĩ đến ma thần, thần điện đi nhìn xem hạo thiên tiếp nhận cuối cùng một vị xem qua địa đồ người hồ hán tam hướng về hạo thiên biểu lộ lập trường của mình các ngươi là ý kiến gì đây này nhìn xem những người khác hạo thiên hỏi hạo thiên cũng không có đầu tiên nói ra ý kiến của mình hắn biết rõ muốn là mình đầu tiên đưa ra tuyệt đối tất cả mọi người hội phục tùng ý kiến của hắn cái này không thể chiếu cố phần lớn nói người rồi cho nên hạo thiên đem đáp án của vấn đề này giao cho bọn hắn ta không sao cả rồi các ngươi đi đâu ở bên trong ta t i ể u đi đâu ở bên trong nhưng lại các ngươi cùng một chỗ có các ngươi bảo hộ ta ta còn lo lắng cái gì đây này nói xong ngô h ư n g thiên cũng biểu đạt ý kiến của mình tốt rồi ta cùng lão ngô ý kiến đồng、dạng. nghe theo sắp xếp của các ngươi g ì hiệu xuân sở lên chính mình hạ a hào không thèm để ý bộ dạng thật đúng là lại để cho người cho là hắn là không chút nào chính mình đây này ha ha nhân sinh trên đời không phải là cần kích tình ấy ư đã không có kích tình thể sắc và tinh thần cái này còn có thể lại để cho người sống ấy ư cho dù còn sống cũng là hoạt tử nhân cho nên đây này ta quyết định hướng về ma thần thần điện phóng đi quản hắn khỉ gió cái gì ma thần cái gì chân thần chúng ta muốn cho hắn hết thể ngã vào dưới chân canh kim một lời lập tức hơi dậy mọi người hùng tâm đúng không có kích tình sinh hoạt cái này còn gọi sinh hoạt ư chỉ có năm quyền thực mới có thể chứng minh chính mình hoặc là có giá trị thân nhân trên đời không phải là ngắn ngủn vài thập nhân ư chúng ta làm sao lại là nghĩ không ra đây này đúng canh kim nói được phi thường không tệ chúng ta quyết định tự đi ma thần thần điện đi xem trong truyền thuyết ma thần đến cùng lớn lên là cái dạng gì nữa trời mọi người lớn tiếng nói nhìn xem canh kim hạo thiên trong lúc nhất thời rất là kinh ngạc h ắ n theo thật không ngờ cái này chưa từng có nói chuyện nhiều canh kim lại lại để cho có thể nói ra như vậy có kích tình đích thoại ngữ tốt vậy mà tất cả mọi người quyết định Ta t đây hướng về ma thần thần điện mà đi đầu tiên muốn phân biệt thông qua bốn đạo cửa khẩu bọn hắn theo thứ tự là khô lâu cao nguyên hắc vụ đầm lầy quỷ dị xâm lâm cuối cùng là huyền cực hòa hải cái này khô lâu cao nguyên đầu tiên là cách mọi người gần đây địa phương hướng của bọn hắn trái phía trước đi trong dặm tả hữu là được đến lấy trăm dặm đối với mọi người mà nói cũng không phải cỡ nào đường xa c h ì n h dù sao tất cả mọi người là v õ giả những này lộ trình còn mệt mỏi không đến bọn hắn hai canh giờ đi qua mọi người cách khô lâu cao nguyên càng ngày càng gần rồi nhìn phía xa phập phồng phập phồng màu trắng đại sơn mọi người đã cảm thấy phía sau lưng một hồi lạnh cả người không cần phải nói cái này hơi trắng bệch đồ vật đều là khô lâu ầm ầm đại địa đang run rẩy không khí đều trở nên sệt sệt xa xa một cái nho nhỏ thân ảnh màu đen tại ở gần bởi vì khoảng cách xa xôi mọi người cũng không có chứng kiến là cái gì bất quá theo cái này nổ vang t h a nhâm về sau liền lại để cho bọn hắn đã nghe được từng đợt cứu mạng tiếng la từ phía trước chuyển tới bất quá mọi người chỉ nghe hắn thanh âm không thấy một thân liền không có làm ra phản ứng gì chỉ là nhìn phía xa hấp ảnh đang tại thời gian dần qua tới gần đang tại thời gian dần qua b i n lớn mọi người trong lòng giống như là đẻ ép một khối cực lớn núi đá hơn nữa sền s ệ c trong không khí càng là thai n g é n một loại nguy hiểm tín hiệu chẳng lẽ là cái gì khủng bố ma thú nhìn xem phía trước hấp ảnh hồ hán tam nghi hoặc nói đạo không phải rất rõ ràng bất quá xem ra ma thú này là tương đương cực lớn bởi vì hiện tại xem chúng ta cách ma thú có như vậy xa khoảng cách xa dĩ nhiên cũng làm có lớn như vậy thân thể nếu cách chúng ta tiến vào đây không phải là càng lớn lý trung phát có chút r u n dậy nói ra sợ cái gì ma thú này nó càng lớn cũng không nhất định đại biểu cho ma thú này càng lợi hại nói không c h ừ n g chi là dựa vào lấy thân thể của hắn đây này ngô hương thiên nhìn xem lý trung phát lập tức khinh bỉ ừ bây giờ nói q u a e m h a i đến lúc đó đã biết đã biết do đến cùng ai sợ hãi nhìn xem khinh bỉ chính mình ngô hương thiên lý trung phát phi thường p h i ê n muộn cái này ngô h ư n g thiên lấy được chính mình tìm hắn gây hắn rồi vậy mà luôn cùng ta đối nghịch chẳng lẽ ta thật sự t r e o chọc hắn rồi lý trung phát n h i ễ u chặt lấy lông mày tự hỏi chưa từng có thời gian bao nhiêu à cầu cứu chi nhân rốt cục đi tới chúng tầm mắt của người bên trong mà cái kia ma thú cũng hoàn toàn xuất hiện tại chúng tầm mắt của người bên trong nhìn trước mắt chi ít có lấy cao mười mét ma thú lý trung phát lập tức hoảng sợ nói đây quả thực là một đầu khủng bố cự thú ư chương hai trăm ba mươi chín kình thiên cổ viên nhìn trước mắt cái này chỉ ma thú hạo thiên cũng theo đó cả kinh đây là một cái lớn đại viên hầu hạo thiên chưa từng có nhìn thấy qua như vậy viên hầu cho dù trước kia tại trong tv chứng kiến kim cương cũng không có cái này chỉ viên hầu cực lớn thân cao 1 0 ờ i m chiều dài cánh tay 4 5 m m ộ t thân ngăm đen bộ lồng thật dài răng nanh cùng với cực lớn bản chân đây là đây là sách cổ bên trong ghi lại linh thú kình thiên cổ viên bất quá hiện tại bởi vì bị ma khí ăn mòn có lẽ được xưng là ma thú kình thiên cổ viên nhìn xem cái này bảng nhiên đại hồ hán tam có chút giật mình nói đạo h á n thật không ngờ cái này sách cổ trong ghi lại thượng cổ dị thú lại lại để cho hiện tại vẫn tồn tại trong truyền thuyết cái này kình thiên cổ viên lực lớn vô cùng càng là dáng người cực lớn trưởng thành cổ kính thiên vượn đều tại 1 0 m đã ngoài nghe đồn trưởng thành trưởng thành cự long cũng không phải cái này trưởng thành kính thiên cổ viên đối thủ cái này kính thiên cổ viên đến cùng có bao nhiêu lợi hại chúng ta có thể đính đến ở ấy ừ, nhìn xem hướng về bên này đi tới kính thiên cổ viên lý t r u n g phát sờ lên mồ hôi trên trán cái này kính thiên cổ viên quá cho người áp lực cực lớn hơn rồi nhất là cái kia cực lớn bàn chân tuyệt đối một hồi một cước trưởng đạp xuống tới đây người tánh mạng cũng chưa có cái này kính thiên cổ viên thân cao 1 0 m ở đây đã là trưởng thành kính thiên cổ viên rồi phải biết rằng tại đây khả năng cùng giai cự long đều không làm gì được đâu sinh vật trưởng thành cự long đều có được thất giai thực lực điều này có thể đủ đánh thắng được cự long kình thiên cổ viên nói như thế nào cũng có được thất giai thực lực à ta xem có chút huyền hay vẫn là đi thôi nhìn xem có chút sợ hãi lý chúng phát hồ hán tam có chút sốt rồi nói ân hồ hán tam đề nghị ta phi thường đồng ý trước mắt ta còn không có có tiến giai đến linh hư kỳ hay vẫn là không cùng vật ấy nạnh g bính tốt nghe xong hồ hán tam về sau hạo thiên cũng cảm giác được lúc này phi thường ra tay h ác độc cái này kình thiên cổ viên có cái này thất giai thực、lực. hơn nữa nhìn xem cao lớn r á n g người tựu i lại để cho người sợ hãi hạo thiên đương nhiên không phải cái loại này rất sợ chết chi nhân dùng thực lực của hắn có thể nói coi như là đánh không lại kình thiên cổ viên cũng có thể theo kình thiên cổ viên sau trong chạy trốn ra ngoài nhưng là lý trung phát hồ hắn tam bọn hắn tựu i thì không được rồi nói không chừng không nghĩ qua là bọn hắn sẽ rơi cái thân vẫn kết cục nói xong mọi người liền hướng lấy đằng sau chết h ồ i bất quá lúc này thời điểm kình thiên cổ viên đã truy mới vừa lên phía trước nhóm người kia chỉ thấy kình thiên cổ viên cực lớn bàn chân hướng về trong nhóm người này dâm đi đám người kia có mười ba người đại bộ phận đều có được nguyên linh kỳ đã ngoài tu vi nhìn xem cái này kình thiên cổ viên sắp rơi xuống cực lớn bàn chân mọi người vội vàng tránh ra v a y một hồi đất rung núi chuyển giống như được cảm giác qua đi chỉ thấy mọi người một hồi ngã trái ngã phải thật lâu không thể đứng vững thân thể sau đó đón lấy liền nhìn thấy cái này kình thiên cổ viên nhanh chóng nâng lên bàn chân khổng lồ lần nữa hướng về mọi người dâng đến mọi người gặp như vậy trốn không phải biện pháp liền nhìn thấy mấy người nhanh chóng nhảy dựng lên hướng về kình thiên cổ viên trên bờ vai nhảy xuống sau đó vũ khí trong tay liền hướng về kình thiên cổ viên đại nào chém tới còn lại mọi người cũng không có ngồi cho chết chỉ thấy binh khí trong tay nhanh chóng hóa thành một đạo tia chớp hướng về kình thiên cổ viên chân đánh tới đám người kia cũng là tiến về trước ma thần t h ầ n điện người chỉ là bọn hắn mới vừa tới đã đến khô lâu cao nguyên liền trông thấy một đầu cực lớn ma thú có chi thức huyên bác chi nhân nhanh chóng nhận ra đây là thời kỳ thượng cổ kình thiên cổ viên lập tức mọi người chấn động không biết kinh hoàng trong nước hô lớn một câu kinh động đến cái này kình thiên cổ viên vì vậy đám người kia liền một mực đã bị cái này kình thiên cổ viên đuổi giết thật không ngờ cái này kình thiên cổ viên tốc độ vậy mà nhanh như vậy rất nhanh tự đuổi theo mọi người thêm chi mọi người cũng biết vì có liều mạng mới có thể có còn sống hy vọng vì vậy liền móc ra vũ khí cùng lấy kình thiên cự thú đánh nhau b à n h vài thanh binh khí đã rơi vào kình thiên cổ viên trên đầu lập tức chuyển ra kim thiết giao hàng thanh âm lập tức mấy người kia liền ngây ngẩn cả người bọn hắn thật không ngờ cái này kình thiên cổ viên thân thể như thế cứng rắn vậy mà giống như tính kim vừa cảm giác đến lớn não bên trên một hồi đau đầu liền chứng kiến mấy cái tiểu loài bỏ sát vậy mà có thể bỏ tới bờ vai của mình phía trên hơn nữa dùng bọn hắn cái kia trong tay nho nhỏ đổ vật nghèo rất mỏng tơi a đánh chính mình lập tức cái này kình thiên cổ viên liền phẫn nộ rồi chỉ thấy hắn vung tay lên nhanh chóng hướng về mấy người kia c h ộ m tới mấy người cảm giác được sau lưng gió mạnh đánh n ú t lại vì vậy vội vàng hướng về mặt đất nhảy xuống đáng tiếc một người trong đó nhảy được có chút đã chậm hơn nữa kình thiên cổ viên ra tay tốc độ phi thường nhanh lập tức liền nhìn thấy người này giống như như diệu đứt dây hướng về xa xa bay đi sau đó tại còn không có co bay ra rất xa thời điểm sẽ gặp làm một đoàn huyết vụ rơi xuống thấy như vậy một màn trong lòng mọi người chấn động thật không ngờ cái này kình thiên cổ viên vậy mà lực lớn như vậy phải biết rằng vừa mới người nọ có thể là có thêm nguyên linh trung kỳ tu vi dĩ nhiên cũng làm như vậy bị hắn một trường t i ể u xong đời đây là khó có thể tưởng tượng à. ô ô ô cái này kình thiên cổ viên một hồi quái gọi hai đấm không ngừng mà n đ h ệ lấy bộ ngực của mình h i ệ n nhiên là đối với chính mình giết chết một cái tiểu loài bò sát vừa lòng phi thường đón lấy liền nhìn thấy hắn chân to trường vung lên liền nhìn thấy mấy người vội vàng hướng về bên cạnh chuyển đi đáng tiếc chính là cái này kình thiên cổ viên cũng không có ý định buông tha bọn hắn chỉ thấy kình thiên cổ viên dồn sức đánh túi người hai tay hướng về mặt tường một chảo liền nhìn thấy trên tay của nó phân biệt nắm một cái v õ giả cái này hai gã bụng lấy nhìn thấy chính mình bị cái này kình thiên cổ viên bắt hết lập tức hoảng sợ lưỡng bề bộn dùng đến vũ khí trong tay hướng về kình thiên cổ viên trên tay chém tới cảm giác được trên tay kịch liệt đau nhức kình thiên cổ viên xem xét dĩ nhiên là những vật nhỏ này đang dở t r ò lập tức phẫn nộ dị thường chỉ thấy nó hai tay vừa dùng lực liền nhìn thấy đầy trời máu tươi bay lên hai người liền bị cái này kình thiên cổ viên cho sống sờ sờ niết chết rồi càng thêm tản nhận chính là cái này kình thiên cổ viên đem hai người này niết sau khi chết liền nhìn thấy nó đem hai người này thi thể hướng về chính mình miệng rộng đưa đi một ngụm liền muốn đi một người nửa người hàm răng nhấm nuốt xương cốt thanh â m lập tức truyền khắp mảnh không gian này chỉ nghe mọi người một hồi ý nghĩ t r ò n váng phía sau lưng c h ả y mồ hôi bất quá mọi người cũng không có quên chính mình việc bọn hắn biết rõ cái này kình tiên cổ viên ra dậy thì thô binh khí căn bản không thể tổn thương nó mảy may thế nhưng mà những người này cũng không có gì thần binh lợi khí cái này là như thế nào cho phải đ â u rồi trong lúc nhất thời mọi người nhanh chóng giống như là kiến bỏ trên chảo nóng các người đem công lực đều rơi vào tay trên người của ta dùng chúng ta hợp lực đánh nó ta cũng không tin không gây thương tổn nó nghe xong người này mọi người vội vàng rất nhanh tụ tập cùng một chỗ sau đó tay dựa vào đối phương bồi đứng thành một hàng sau đó liền đem công lực của mình hướng về người phía trước trong thân thể quán thâu đi qua lúc này kình thiên cổ viên đang tại ăn lấy trong tay hắn mỹ vị nhân loại căn bản không có thời gian đi mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì chính là vì như vậy nguyên nhân mọi người rất nhanh liền chuẩn bị kỹ càng phách thiên trưởng người phía trước giống to một tiếng cái này tụ tập mười người toàn bộ công lực liền hướng về kình thiên cổ viên đánh tới chỉ thấy một trưởng này đi ra ngoài về sau liền nhìn thấy đầy trời cuồng cắt bay lên nồng đậm màu đen ma khí nhanh chóng tắn đi chỉ để lại c u ộ n c u ộ n kinh thiên gợn sóng hướng về phía trước phóng đi chương hai trăm bốn mươi kẻ gây thai họa đông dẫn nghe nói p h á c h thiên trưởng hạo thiên chấn động bất quá đón lây trông thấy cái này trưởng uy lực cùng động tác của bọn hắn hạo thiên lập tức liền đã minh bạch chỉ là danh tự giống nhau cũng không phải đồng dạng chiêu thức cảm giác được cái này cường đại trưởng lực đến kinh thiên cổ viên lập tức cảm thấy nguy cơ vì vậy liền nhìn thấy hắn đột nhiên ném đi trong tay đang tại ăn hết một nửa thi thể hai tay hộ thân hai tay càng là bụng lấy đầu năng lượng cường đại sen lẫn gào thét mà đến vòi rồng lập tức liền đã đến kình thiên cổ viên bên người đón lấy liền nhìn thấy cái này kình thiên cổ viên bị cái này năng lượng cường đại phong bạo cho cuốn đi vào mười em mở độ cao khổng lồ thân ảnh nhanh chóng biến mất vô tung vô ảnh phía trước chỉ có thể nhìn thấy một cỗ màu đen phong bạo tại đâu đó tàn sát bừa bãi lấy không biết đã qua thời gian bao nhiêu hết thảy trước mắt rốt cục bình tĩnh tất cả mọi người trơ mắt nhìn tình cảnh trước mắt nhìn xem truyền thuyết này bên trong kình thiên cổ viên đến cùng bị tiêu diệt có hay không lúc này bọn hắn trong nội tâm, tâm thần bất định không thôi thành công này sao bọn hắn là có thể được cứu v nếu đã thất bại bọn hắn vất vả nhưng chỉ có toàn bộ đã không có hơn nữa lúc này bọn hắn thân thể ở trong trên cơ bản đã không có cái gì linh khí thất bại kết cục cái kia chính là hiển nhiên cũng biết rồi bất quá tại trong lòng của bọn hắn tự nhiên là hy vọng bọn hắn có thể thành công thế nhưng mà sự thật có thể làm cho bọn hắn đạt được ước mơ ô ư sẽ không hơn nữa không có chỉ thấy tại phía trước có một cái ngã xuống cực lớn ma thú cái kia chính là kỉnh thiên cổ viên nó đã chết rồi sao không biết bởi vì lúc này kỉnh thiên cổ viên ngốc tại đâu đó vẫn không nhúc đ í c h hơn nữa toàn thân tràn đầy hồng sắc máu tươi lại còn không ít thật dài miệng vết thương xuất hiện tại kình thiên cổ viên trên người lúc này mọi người đại khí không dám thở gấp một cái sinh đập kinh động đến truyền thuyết này bên trong kình thiên cổ viên càng là đang lo lắng tánh mạng của bọn hắn trái tim phanh phanh t r ự c n h ẹ y đều nhanh n h ẹ y cổ học lên đ ỗ n g nhiên liền nhìn thấy cái kia kình thiên cổ viên tay vậy mà thời gian dần qua động thời gian dần qua cái này kình thiên cổ viên động tắc càng lúc càng lớn chỉ thấy hắn hoạt động người hai tay sau đó đột nhiên hai tay vừa dùng lực đem lửa người trên của mình thẳng song trên mặt tràn đầy phẫn nộ biểu lộ đó là một loại hận không thể ăn thịt người uống ngó người đ e một hết thẻ hết thẻ sinh sạch. chưa thu như thương thế,、cũng、không giết trước mắt vật trong được cũng có muốn m giờ Nó bên vậy đều qua bao cái nào ma tiếng h cho nó thu được qua nặng như vậy thường. Nhất h ú làm được nó nặng t qua vậy ờ tất cả mọi người hiểu u rõ q y t sẽ k h ô hạ nặng thống a y một p ư thương, ơ n diện khác thì là sợ mình ở đại trong chiến đấu bị trọng thương. Cái khác ma thú sẽ đến nhân nhảm tiếng g đại cái đi hồi khác khác thì thú cháy h lúc của. một t là mà À à à à à, sợ sẽ ma ở đấu bị khổ chu lên về sau chỉ thấy cái này kình t i ê n cổ viên nhanh chóng đứng người lên thể lại để cho sao điên cùng hướng về mọi người chỗ địa phương đã đến xem lấy tình huống trước mắt mọi người tâm rõ ràng trượt rơi xuống bất quá tuy nhiên như thế nhưng là bọn hắn tuyệt sẽ không như thế tựu lại để cho cái này kình thiên cổ viên tay cắt mất cánh mạng của mình mọi người vội vàng hướng lấy xa xa chạy tới hơn nữa là phân tán lấy ra mỗi người đều tại vì lấy chính mình kiến tạo vậy thì tên cơ hội nhìn xem chạy trốn mọi người kình thiên cổ viên càng thêm bạo dẫn lên chỉ thấy hắn hai chân vừa dùng lực liền cao cao nhảy sau đó lập tức rơi xuống một cái chạy trốn võ giả trước mặt vừa thô vừa to hai tay vung lên tên võ giả này lập tức liền bị kình thiên cổ viên xa xa địa cho quăng đi ra ngoài đón lấy trên bầu trời một hồi huyết vụ cứ như vậy tên võ giả này rời đi rồi lấy đáng yêu thế giới đã đi ra cái này mỹ hảo thế giới thấy như vậy một màn chạy trốn chi nhân tốc độ càng thêm rất nhanh kinh thiên cổ viên cũng mặc kệ nhiều như vậy chỉ thấy hai chân dùng sức lập tức lần nữa chạy tới hơn mười em m ở bên ngoài lập tức bắt nữa ở tên võ giả này sau đó liền nhìn thấy trong tay của hắn vừa dùng lực tên võ giả này liền cũng vất lạc bởi vì tất cả mọi người là tứ tán mà trốn có thể nghĩ đây là một cái c ỡ nào thông minh nghĩ cách thấy vậy kinh thiên cổ viên cũng tỏ vẻ vô năng lực bất quá kinh thiên cổ viên không có bưng tha cho chỉ thấy hắn xê dịch tầm đó lập tức đi tới một gã khác võ giả trước người một quyền đánh ra sau đó lập tức liền lại nhảy tới mặt khác một gã võ giả bên người không có bao nhiêu hội công phu cũng đã có sáu có người đã bị chết ở tại trên tay của hắn lúc này cái này nhìn như thời gian rất ngắn ở trong kỳ thật đây là tại chuyện trong nháy mắt tình m à thôi những võ giả này căn bản không có chạy trốn rất xa hơn nữa cái này kình thiên cổ viên bật lên năng lực rất mạnh có thể tại lập tức chuyển một cái hơn mười m lúc này còn lại bốn gã võ giả phía sau lưng thẳng đổ mồ hối lạnh hai chân càng là không muốn sống hướng về phía trước chạy ra đồng thời cũng không quên quay đầu lại nhìn xem đằng sau kình thiên cự thú phải trang đổi theo nhất là đương chúng chứng kiến những minh đệ này bị kình thiên cổ viên lập tức giết chết sự t ì n h càng làm cho bọn hắn vong hồn đứa ra trong nội tâm không còn có cái gì nữa chỉ có cái này ta muốn sống mệnh ta muốn sống mệnh đợi những này từ ngữ cảm giác được trên thân thể mình đau nhức đau đều là người trước mắt khiến cho cái này kình thiên cổ viên làm sao có thể bông tha bọn hắn chỉ cái này nhảy lực cực cao kình thiên cổ viên dồn hết sức lực rốt cục lại truy cản kịp một gã võ giả hai đấm địa tên võ giả này liền cảm giác được một loại t r á n vắn đầu nhìn thấy loại tình huống này kình thiên cổ viên hai lời cũng không nói gì liền hai tay vung lên đưa cực lớn tay hướng về tên võ giả này vung đi tên võ giả này lung la lung lay chỉ thấy liền cảm giác được nguy hiểm hàn lâm liền lập tức hướng về bên cạnh c h u y ể n núi mà đi ngay sau đó đầu đau xót liền cảm giác được đầu của mình nhận lấy cái gì tổn thương bất quá sự tình cũng không có cho hắn tới kịp suy nghĩ thời gian liền nhìn thấy cái này kình thiên cổ viên cự trưởng lần nữa hàn lâm tên võ giả này tại trong tuyệt vọng đột nhiên tự bạo thân thể của mình sau đó liền nhìn thấy một cỗ sáng ngời khói đặc tại tên võ giả này chung quanh hình thành một cỗ năng lượng phong bạo cảm nhận được cố năng lượng này chấn động cường đại lập tức liền nhìn thấy cái này kình thiên cổ viên hướng về đằng sau mấy cái mà đi đối với cái này trong lúc đó buộc phát thanh đại bạo tạc cái này kình thiên cổ viên thế nhưng mà sợ hãi nhưng hắn là biết do hắn chỉ thương thế trên người là làm sao tới tự là lúc trước thân thể đã bị năng lượng cường đại phong bạo đè ép phân cách mới bản thân bị trọng thương bất quá rất nhanh cái này cổ xương ngủ sắp tán đi cũng không có mình trong tưởng tượng mạnh năng lượng mà l à chỉ đem chính mình khả năng bị lừa rồi lập tức kình thiên cổ viên phát ra so với hắn lúc trước càng thêm to gào thét thanh âm tiện tay đối với bên cạnh trên đất c h ố n g một t r ả o lập tức liền nhìn thấy một cái cự đại nam thạch bị kình thiên cổ viên giơ lên hướng về xa xa võ giả đuổi theo nhìn xem đằng sau quái vật khổng lồ lập tức tên võ giả này vội vàng trốn tránh ra thế nhưng mà trong cơ thể hắn linh khí tiêu hao hầu như không còn cùng vốn không có bao nhiêu năng lượng chỉ thấy tên võ giả này lập tức liền bị cái này kình thiên cổ viên cho nắm trong tay sau đó muốn đều không có muốn trọng dụng miệng lớn lập tức cắn một xé tên võ giả này thân thể lập tức liền thiếu đi một nửa chỉ nghe thấy liên tiếp vài tiếng có tiếng kêu thảm thiết sau người này liền không có gì động tích rồi xem ra người nọ là đã bị chết đón lấy mặt khác khoảng cách khá xa một gã võ giả cũng bị cái này kình thiên cổ viên cho ă n hết còn thừa lại cuối cùng một gã võ giả n g a y nuốt lấy người này nhân thể kình thiên cổ viên liền hướng về người này bởi theo mà đến nhìn xem người này chạy trốn phương hướng hồ hán tam mang to ngoan đó đây quả thực là kẻ gây hai họa đông dẫn đ ư nguyên lai、like、người này tự là hướng của bọn hắn bên này Trưng 241, thiên hốt chiến kình viên,、một. Nguyên、like、cái này hoảng cổ cái chạy lai bừa lúc này đột nhiên theo phía sau hắn xuất hiện k ì n h thiên cổ viên thân ảnh sau đó liền nhìn thấy cái này k ì n h thiên cổ viên bàn tay lớn một chảo tên võ giả này liền bị cái này k ì n h thiên cổ viên cho bắt được sau đó liền miệng lớn nhấm nuốt vị này võ giả thân thể sau đó liền nhìn thấy tên võ giả này tại trong thống khổ chết đi ăn xong tên võ giả này về sau cái này k ì n h thiên cổ viên cũng không có rời đi mà là l ặ n g lặng bên cạnh nghe cái gì nhìn trước mắt cái này một ít hạo thiên bọn hắn lập tức liền không dám miệng lớn thở sợ bị cái này tình thiên cổ viên phát hiện đáng tiếc chính là cuối cùng không biết làm sao vậy lý trung phát đột nhiên địa đánh nữa một nhảy mũi thanh em này nhanh chóng kinh động đang tại tĩnh nghe cái gì kình thiên cổ viên chỉ thấy cái này kình thiên cổ viên nhanh chóng tiến lên di chuyển hai bước đón lấy liền nhìn thấy hắn cực lớn bàn chân hướng về hạo thiên bọn hắn chỗ địa phương hung hăng địa dâm đi nhìn xem cái này khủng bố c ự trường sắp hàng lâm mọi người lập tức kinh hãi tại đây khẩn yếu trước mắt chỉ thấy hạo thiên lưỡng bề bộn đối với cái này kình thiên cổ viên bàn chân là một t r ư ờ n g đánh ra tranh thủ thời gian hướng về đằng sau chạy tới ta trước ứng phó một hồi nói xong đồng thời hạo thiên độ cao so với mặt biện đại địa ma hùng gọi về đi ra này là đại địa ma hùng đã có thất giai thực lực đối với tại chuyện trước mắt có lẽ có một ít trợ rút đại địa ma hùng vốn chỉ có cái này ba m càng là tại đột phá đến thất giai về sau thân cao chỉ có hai m nhưng là hắn vừa xuất hiện liền nhìn thấy thật lớn như thế ma thú lập tức chấn động bất quá chủ nhân cho hắn hạ đạt mệnh lệnh hắn nhưng lại nhớ kỹ trong lòng chỉ thấy thân thể của hắn nhanh chóng lớn lên vốn là chỉ có lấy hai m thân cao nhanh chóng đã tăng tới năm m cao tuy nhiên cùng kình thiên cổ viên mười m so sánh với có chút thấp bé nhưng là đây đã là quái vật khổng lộ rồi kinh thiên cổ viên mắt thấy một trường này muốn g i m nát hạo thiên trên người của bọn hắn đột nhiên cảm thấy một cố đại lực tự dưới chân đánh ú t lại kinh thiên cổ viên một trong đó bất ổn liền ầm ầm một thân ngã trên mặt đất nhìn xem k é trên mặt đất kinh thiên cổ viên đại điệu ma hùng làm sao có thể b ô n g tha trước mắt như vậy một cái cơ hội tốt chỉ thấy hắn đột nhiên nhảy n ả y tại kinh thiên cổ viên trên thân thể đón lấy liền nhìn thấy hắn hùng trưởng không ngừng mà hướng về kinh thiên cổ viên thân thể đập tới một trưởng so một trường trầm trọng rất nhanh kinh thiên cổ viên bên khỏe miệm chạy ra không ít máu tươi hiển nhiên cùng giai đại đại ma hùng nhưng hùng nhưng chứng kiến tại trên người của mình tàn sát bừa bãi cùng dai ma tú h kinh thiên cổ viên nổi giận gầm lên một tiếng liền nắm tay phải vung lên hướng về đại địa ma hùng trên thân thể đánh tới đại địa ma hùng tạo bị này tập kích trong lúc nhất thời còn không có, có kịp phản ứng đâu rồi liền bị cái này kinh thiên cổ viên một quyền đánh bay đi ra ngoài sau đó liền bịch một tiếng rơi trên mặt đất kinh thiên cổ viên nhanh chóng đứng người lên thể sau đó rất nhanh hướng về không có đứng lên đại địa ma hùng đi đến tại vẫn chưa đi đại đại địa ma hùng bên người chân phải vừa dùng lực hung hăng mà đem dưới chân một tảng đa lớn hung hăng địa đa hướng về phía đại địa ma hùng gặp được cái này khối cự thạch đến đại địa ma hùng đại trưởng vung lên liền nhìn thấy cái này khối cự thạch chia năm sẻ bày ra kinh thiên cổ viên lúc này đã lợi dụng cái này chút thời gian đi tới đại địa ma hùng bên người mặt mũi tràn đầy nộ khí vung vẩy lấy bàn tay lớn hướng về đại địa ma hùng đập đi bên cạnh hạo thiên thấy vậy lưỡng bước lên phía trước hai chân hung hăng địa liền hướng về kinh thiên cổ viên đầu đá vào lập tức rất ngọt hai chân liền rơi xuống t h ự chỗ c đón lấy kinh thiên cổ viên liền bị hạo thiên đại lực hai chân cho đá hướng về phía đi một bên nhân cơ hội này đại địa ma hùng vội vàng đứng người lên thể nổi giận gầm lên một tiếng lần nữa hướng về kình thiên cổ viên đánh tới nhìn xem đánh tới đại điệu ma hùng kình thiên cổ viên vội vàng phái ra bản thân c ự trưởng chỉ thấy hai trưởng muốn chạm cùng một chỗ v a n h một tiếng đại điệu ma hùng liền hung hăng điệu quăng đi ra ngoài đồng dạng kình thiên cổ viên cũng không phải rất thoải mái chỉ thấy n o dưới thân bùn đất lập tức lại hướng về phía dưới trước h a m rơi xuống ba phần sau đó không chờ thân thể của mình hồi phục bình thường mạnh mẽ đứng dậy đến hai tay nhanh chóng hướng về hạo thiên vung v ẩ y mà đi đồng thời trong miệng hô to một tiếng so sư hống công còn cường đại hơn sóng âm liền hướng về hạo thiên công kích mà đến nghe thấy này âm thanh hạo thiên vội vàng đóng chặt chính mình thính giác thế nhưng mà lúc này kình thiên cổ viên hai tay đã đi tới trước người gặp t r á n h cũng không thể tránh hạo thiên vội vàng xong vươn tay ra chộp tới kình thiên cổ viên c ự trường thấy vậy kình thiên cổ viên dị thường hưng phấn vội vàng dừng lại rất nhanh di động hai tay đón lấy liền nhìn thấy không có bị hạo thiên bắt lấy cái tay kia trường rất nhanh hướng về hạo thiên trên người chộp tới hạo thiên làm sao có thể lại để cho hắn như nguyện chỉ thấy hạo thiên vội vàng nhảy tới kình thiên cổ viên trên b ọ vai đối với kình thiên cổ viên cổ làm ấ y cước cảm giác được trên cổ kịch liệt đau nhức kình thiên cổ viên vội vàng dùng tay đi、đầu. thế nhưng lúc này đại địa ma hùng đã đi rồi tới đối với kình thiên cổ viên phần eo tựu làm một ích kình thiên cổ viên phần eo m á n h liệt đau xót đánh thức đang nghĩ ngợi hạo thiên đuổi theo kình thiên cổ viên trực tiếp hắn thân thể đều không có chuyện một quyền liền hướng về đại địa ma hùng lấy được đại địa ma hùng vốn là tốc độ không nhanh đón lấy liền lại gặp được lấy đại địa ma hùng bị kình thiên cổ viên một quyền đánh bay bất quá còn ở lại chỗ này đại địa ma hùng ra giày thị thô t bị cái này kình thiên cổ viên đánh nữa và i cái không có đã bị cái gì trọng thương nhìn xem như vậy có thể đại kình thiên cổ viên hạo thiên trong nội tâm một hồi cả tháng, cảm thán cảm tình đây cũng là một cái r a giày thị thô t ra hỏa đối với cái này dạng ma thú hạo thiên thế nhưng mà biết rõ bọn hắn bên ngoài phòng ngự quả thực tự là đau thương bất nhập hướng về bên trong công kịch ta bọn hắn lại có một tầng đầy đạn mỡ những công kích này căn bản bên trên đối với bọn họ không có bao nhiêu tác dụng hai chân liên hoàn hướng về kình thiên cổ viên đại nào đã vào xem tại đây đầu góc của mình càng ngày càng gần nhân loại kình thiên cổ viên trong nội tâm lập tức mừng rỡ vô cùng đây chính là ngươi tự tìm vì vậy liền nhìn thấy kình thiên cổ viên hai tay nhanh chóng hướng về hạo tiên h trộm tới hạo thiên làm sao có thể nhưng hắn như ý thân thể trên không trung nói lên liền tới đến kình thiên cổ viên bên cạnh thân sau đó đụng đụng ngạch bốn năm chân liền đã rơi vào kình thiên cổ viên trên、Người.